t r ư chuyện o tới bây giờ cũng chưa từng giờ bây cũng nghĩ chưa m ố quốc. n tiến công sở quốc. Đại vương, có thể Đại có sở h a k h ngày hôm nay hoàn toàn lệnh khiến hai người không phản ứng kịp hai người có quá nhiều khó hiểu quá nhiều không hiểu cần quân vô thượng cho ra đáp án đặc biệt quân vô thượng đ ố n g nhiên hướng sở tuyên chiến một chuyện hai người càng là sốt ruột suy nghĩ cẩn thận quân vô thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ha h a hai vị tướng quân bình tĩnh c h ờ nóng quả nhân thì sẽ vì hai vị giải thích nghi hoặc ban t h ư ở n g ngồi quân vô thượng bên cạnh tiếp thân người đi theo hầu cho phép thù nghe được phân phó vội vàng cấp hai người đưa đến hai thanh hải sản để cho hai người ngồi lý mục cùng liêm pha hai người đồng thời trả lời một câu tạ t o ạ n cũng không khách khí đồng thời ngồi trên ải trên giường thấy hai người ngồi xuống quân vô thượng cũng không ngại cái nút trực tiếp mở miệng nói thiên hạ chiến loạn nhiều lần các quốc gia hôn chiến không nớt muốn làm đại sự không phải đại thành chính là đại bại không có được t r ă n g hay chớ khả năng quân vô thượng những lời này rất rõ ràng nói rõ mình không phải là trước kia quốc quân không biết cái gì cũng không làm mà là muốn làm đại sự những lời này lý mục cùng liêm pha ngược lại là có thể lý giải bọn họ sở dĩ để mắt quân vô thượng cũng là bởi vì quân vô thượng không phải một cái được t r ă n g hay chớ quân chủ nhưng là quân vô thượng giải thích căn bản cũng không phải là giải thích hoàn toàn không có bảo hôm nay chuyện phát sinh vì sao đại vương ngài t r â u nói vi thần minh bạch có thể là vì sao muốn đ ố n g nhiên giết chết sở khiến cho khơi mào hai nước chinh chiến bởi vì vì thời gian không nhiều lắm quân vô thượng vẫn chưa trả lời thẳng lý mục vấn đề mà là cảm thán một câu dùng cái này mở ra đầu lừa dối nhị tướng quả nhiên nhị tướng nghe được lời ấy liếc nhìn nhau phía sau đồng thời trả lời bọn thần khó hiểu vùng t r u n g nguyên phân thất quốc thất quốc bên trong lấy tần là tối cường dưới lấy sở triệu đủ ngụy t i ế n hẳn sắp xếp thứ tự các quốc gia mặc dù ở ngoại giao bên trên liên tiếp lấy hợp tùng liên hoành tương liên minh chống đỡ tần quốc quân tiên phong nhưng dù sao bang vô định giao cái này căn bản cũng không phải là cái gì kế hoạch lâu dài cứ tiếp như thế lục quốc chỉ có càng ngày càng yếu cứ kéo dài tình huống như thế tần quốc liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ lấy triệu cùng tần thù sâu nhất hận đồng nhất trường bình chi chiến nhất dịch sau đó song phương càng là lại không điều hòa khả năng nói cách khác tần như động binh đứng núi t r i ệ u xào chính là ta triệu thổ quân vô thượng không có hạt bài tần quốc cùng triệu quốc từ t r ư ớ c cựu hận lớn nhất trường bình đại chiến song phương đều là tử thương t h n g trọng tần quốc tuy là thắng thế nhưng cũng là thắng thảm hơn nữa hai nước cũng thường xuyên phát sinh một ít tiểu chiến tranh chỉ bất quá không có suy giảm tới gân cốt ít có bị người đề cập mà thôi quân vô thượng giải thích nhị tướng ngược lại là hiểu hơn nữa rất rõ ràng rất ý tứ minh bạch tần quốc tối cường người mạnh nhất đương nhiên là có khai thác c h i tâm nếu như thế cùng tần liên cảnh triệu quốc đương nhiên là tần quốc chọn đầu đứng m ũ ủ i chịu s à o biết bị công kích nếu như thế quốc gia của ta càng nên chuyên cần luyện sĩ binh tạo nhiều vũ khí khí giới canh phòng nghiêm ngặt tần quốc tiến công đại vương lại vì sao phải lao sư viễn t r ì n h đi đánh chiếm cách triệu thổ khá xa sợ quốc đâu lý mục chính là lý mục có thể là chiến quốc lợi hại nhất thủ tướng nhưng tuyệt đối không phải một cái chiến đem khẽ lắc đầu một cái quân vô thượng cười nói phòng thủ tốt nhất chính là tiến công thất quốc cho tới nay đều bảo trì một loại vi rượu cân bằng một ngày cân bằng đánh vỡ chắc chắn bạo phát chiến tranh mà chiến tranh bạo phát thế cục sẽ gặp quậy đến đại loạn không phá thì không xây được nói như vậy nhị vị có thể minh bạch hơn nữa bản vương cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn tiến công sở quốc triệu quốc k h ẽ động nước khác muốn chiếm tiện nghi cũng đều sẽ di chuyển hoặc là theo chân triệu quốc hốn hoặc là giúp đỡ hắn quốc phòng cái này tốt lý giải thế nhưng quân vô thượng nói cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đi đánh sở quốc hai người này khả năng liền vạn phần không hiểu đại vương ngày hôm nay ngài đã sai người phát quốc thư hướng sở tuyên chiến liêm pha mở miệng nói một câu lời nói nhảm cũng là tại mặt bên hỏi quân vô thượng đại vương ngươi là có ý gì à đều phát quốc chiến thư lại nói từ chưa từng nghĩ muốn đánh đúng rồi quốc thư hoàn toàn chính xác đã phát thế nhưng quốc quân lẽ nào liền không thể nói xạo sao cái này bốn quân vô thượng những lời này nhị tướng cũng không dám trả lời cũng không biết làm như thế nào đáp ở thời đại này đừng nói quân chủ coi như là đại gia tộc cũng là nặng nhất bộ mặt giống như quân vô thượng như vậy ngay trước toàn quốc người tuyên bố muốn đánh sở quốc càng là phát quốc thư tuyên chiến cuối cùng lại nói không đánh mình là nói chơi người như thế nhị tướng chưa từng thấy thấy nhị tướng đờ đẫn thần tình quân vô thượng cười ha ha một tiếng cho phép thủ lấy bản đồ tới là một bên cũng đang một mực yên lặng nghe cho phép cựu liên vội vàng từ trên giá sách lấy tấm kế tiếp to lớn bản đồ trải trên mặt đất hai vị theo cô xem một chút đứng ở to lớn trên bản đồ quân vô thượng hăng hái có một loại thiên hạ ở ta dưới chân cảm giác đất sở cách ta vũ quốc khá xa căn bản không có thể trực tiếp công phạt nếu muốn lấy sở tất trước diệt hết hàn ngụy cho nên bản vương chẳng bao giờ nghĩ tới muốn lấy sở quốc bản vương muốn đánh chiếm chính là nơi này quân vô thượng cước bộ rời một cái tả hữu hai chân trực tiếp dâm ở hai cái quốc gia vị trí cái gì lý mục cùng liêm p h a nhị tướng kinh hãi thực sự bị quân vô thượng kinh người dã tâm dọa sợ chỉ thấy quân vô thượng chân trái đạp là tần quốc thổ địa chân phải đạp là yến quốc thổ địa quân vô thượng rất ý tứ minh bạch căn bản là muốn đánh chiếm cái này hai nước nhìn hai người giật mình vô cùng biểu tình quân vô thượng có chút bất mãn hắn cảm thấy nhị tướng tâm lý sức chịu đựng thực sự quá kém quân vô thượng cất cao giọng nói giường bên há lại để người khác ngủ ngáy tần yến hai nước cùng ta quốc nối đường dây nếu muốn phá tan cục diện chỉ có công phạt này hai quốc thiên hạ to lớn bản vương tin tưởng sẽ không có người biết ngờ tới bản vương biết đ ô n g nhiên đối với hai quốc khởi xướng anh công quân vô thượng ý tứ nhị tướng coi là hoàn toàn hiểu hoàn toàn chính xác sẽ không có người nghĩ đến quân vô thượng thế mà lại trước mặt người trong thiên hạ gắn một cái nói dối như cội trong miệng nói muốn công phạt sở quốc t r ậ n tập kích tần yến hai nước đương nhiên nếu như này hai nước là tiểu quốc nhị tướng cũng sẽ tán thành, nhưng là tần sẽ là quân vô thượng kế hoạch cũng chưa bắt đầu nói nhị tướng đã bác bỏ cảm thấy đây quả thực là ý nghĩ kỳ lạ chuyện cộng đồng bắt đầu thỉnh cầu quân vô thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra khi thực đối với lý mục cùng liêm pha loại trạng thái này quân vô thượng vô cùng không thích nếu như không phải nhị tướng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh quân vô thượng chặt liên tiếp bọn họ tâm tư đều có quân vô thượng thủ hạ phân ba loại lý mục cùng liêm pha hai người thuộc về một loại bọn họ cho rằng không thể sự tình liền lập tức phản đối có chính mình tư tưởng không hoàn toàn tín nhiệm quân vô thượng loại thứ hai quân nghị hô duyên dã cùng hữu hiển vương một loại hoàn toàn tín nhiệm quân vô thượng quân vô thượng nói như thế nào thế nào làm quân vô thượng cho dù nói phải đồng thời công kích lục quốc ba người cũng không nói hai lời sẽ đi chuẩn bị bất quá ba người đều là chỉ chỗ đánh chỗ nhân không có ý nghĩ a của chính mình trí kế thượng sứ e r t nhiều loại thứ ba là lý tư một loại cũng là hoàn toàn tín nhiệm quân vô thượng quân vô thượng nói chô đánh chỗ không chỉ có như vậy quân vô thượng nói gì đó lý tư còn sẽ đem tất cả kế hoạch trở nên càng thêm hoàn mỹ Trường Quốc Nhị Vương Tử là triệu、bàn. tuy là vô cùng không cao hứng nhưng quân vô thượng cái này cái kế hoạch vô cùng trọng yếu phải dùng đến lý mục cùng liềm pha hai người cho nên không thể làm gì khác hơn là dụng tâm giải thích nâng dậy hai người quân vô thượng mở miệng nói t i ế n quốc gần ba đời tới nay vì đón ý nói h ù a tần quốc ý hoặc ngồi triệu quốc nguy nan cơ hội không ngừng khơi mào cùng triệu quốc tranh c h ư ớ năm đó vua ta chất mới vừa lên ngôi lúc bọn họ liền ngồi triệu quốc quốc quân cũ mới thay thế cục diện chính trị bất ổn chi tế liền lấy ba thành cùng tần c u n g nhau đối với nước ta tạo thành nam bắc giáp công cục diện nếu không phải là bản vương đánh hạ hung nô tránh thoát lao lung sợ rằng hiện tại quốc gia của ta vẫn còn ở như vậy quẫn cảnh bên trong không sai đúng là như thế yến tặc đáng trách cực kỳ cùng ta quốc là tử t h ủ cũng liêm pha ở lâu yến triệu giao cảnh đối với yến quốc cửu hận được kêu là một cái sâu cùng quân vô thượng lời nói trực tiếp sinh ra cộng minh yến quốc cũng đích xác bây cha cực kỳ giống bây giờ đời sau một ít quốc gia vẫn định bợ cường quốc cường quốc nói cái gì hắn phải đi làm cái gì bất qua yến quốc cũng là không may đụng đến cuối cùng tần thủy hoàng tần thủy hoàng lấy nhất thống thiên hạ vì trí nguyện cho dù ngươi nghĩ làm hắn cẩu hắn cũng sẽ không nguyện ý cho nên sau lại sinh sôi đem yến quốc d i ệ t thấy liêm pha bị quân vô thượng hai cái liền lừa dối được kích động lý mục lập tức chen lời nói ngay cả như vậy đại vương vì sao không chỉ lấy yến quốc chỉ lấy yến quốc tần quốc biết trơ mắt nhìn để cho chúng ta lấy yến quốc sao quân vô thượng một câu phản vấn lý mục lập tức không có ngôn ngữ thời kỳ này thất quốc dùng một cái từ có thể khái quát đó chính là k i ể m chế lẫn nhau ngươi nếu như muốn làm làm thật lớn không phải nói đánh hạ đường quốc gia mâm là được ngoại trừ này bên ngoài còn muốn phòng ngự phía sau quốc gia bên cạnh muốn lấy tiện nghi quốc gia có thể nói khẽ động dẫn đàn di chuyển lý mục cùng liêm pha lướt nhau trong mắt đều tràn đầy sầu lo quân vô thượng thái độ hết sức rõ ràng căn bản chính là quyết định muốn đánh lý mục cùng liêm pha đều là trung thần thật không sợ chết nhất tề quỳ xuống nói đại vương dùng cái gì thủ thắng nhị tướng cũng coi như không đếm x ỉ đến đại vương ngươi nếu muốn đánh cái kia có thể nhưng là dựa vào cái gì tới đánh thắng đâu chỉ cần đại vương cho ra cái thỏa mãn đáp án ta hai người liền nhận đối với nhị tướng trung tâm quân vô thượng vô cùng hiểu rõ hơn nữa lập tức phải dùng đến nhị tướng cho nên quân vô thượng cũng bất động nộ giải thích bản vương đã làm cho quân nghị ở hung nô tập kết bốn mươi vạn tinh binh này tinh binh mạnh đủ để lấy một tròn mười nói đến chỗ này quân vô thượng đối với liêm pha nói đại tướng quân ngươi cùng yến quốc chiến đấu nhiều năm các nơi hiểm yếu quan khẩu cũng định tẫn trưởng với ngực Bản binh, phản vương có ý định để cho ngươi mang binh, công phản tiến có cho quốc. ý để lúc ấ y triệu quốc hết thể biên quân vì quân, bản vương lại triệu tập hung tinh thế triệu, chặt triệu tới thủ thành, thể rằng biên lại binh ngươi, ngươi hiến liêm hiến biên hiến hiến giới quốc quân quân, hung quốc quân quốc quốc cho công càng có pha đánh đánh bản bằng vương nô nào. Năm nói kinh điện. vì vỡ, là l đô đem đó đã này nghe quân vô thượng nói muốn đem triệu quốc bản thân sở hữu biên quân đều cho hắn dẫn dắt càng phải phân phối hai trăm ngàn hung nô binh mã cho hắn đối với lần này hắn đương nhiên là có lòng tin bắt tiến quốc n h ư n ế u như thế vi thần có lòng tin bắt tiến quốc liêm pha cũng nghiêm túc tự tin đáp đại vương điều đi đại quân như vậy phạt tiến cái kia tần quốc đ ạ i quân vô thượng theo như lời đến phân xứng lý mục liền có chút không hiểu triệu quốc có chiến đấu lực nhất đúng là biên quân toàn bộ cầm đi đánh yến quốc cái kia lấy cái gì đánh tần quốc đâu muốn nói hung nô đại quân cái kia cũng không khả năng quân vô thượng đã nói hung nô tập binh chỉ bốn mươi vạn còn muốn phân hai trăm ngàn cho liêm pha bản vương tự mình dẫn hung nô đại quân hai trăm ngàn Phạt tần. quân vô thượng giọng nói vô cùng khẳng định hình như là đang bàn luận sáng sớm hôm nay ăn cái gì giống nhau tuyệt đối không thể a quân vô thượng loại ý nghĩ này nghe được nhị tướng hết hồn đây quả thực là đùa thôi tiến quốc rất yếu quân vô thượng phải lấy triệu quốc hết thể biên quân cộng thêm hai trăm ngàn hung nô đại quân đi đánh tần quốc siêu cường quân vô thượng lại nói chỉ đem hai trăm ngàn hung nô đại quân đi đánh hai người ý tưởng gì quân vô thượng lòng biết rõ hạt bài nói bản vương mang hai mươi vạn đại quân chính là bản vương dưới trướng tinh nhuệ nhất thu quân ồ ba thì ra là thế thú quân là cái gì quân đội lý mục nhất thanh nhị sở cho dù chưa thấy qua thú quân liêm p h à cũng cũng rõ ràng là gì cho nên nhắc tới tâm lại buông xuống một ít ngay cả như vậy tần quân mạnh năm lý mục còn muốn khuyên giải cái gì quân vô thượng tay phải nhấc một cái trực tiếp đem lý mục lời muốn nói ngăn lại bình tĩnh nói hai vị cũng biết tần hạt nhân được cứu một chuyện thử nhị tướng l i ế c nhau không minh bạch quân vô thượng làm sao đ ố n g nhiên đổi chủ đề n h ắ c lên nhất kiện không quan trọng việc nhỏ tần hạt nhân được cứu trở về tần nghe hình như là chuyện đại sự nhưng so với hiện tại nói quân quốc đại sự việc này căn bản không đáng giá nhắc tới mặc dù không rõ trắng nhưng nhị tướng vẫn là thành t h ậ t đáp cũng có nghe qua lúc đầu tần hạt nhân bị cướp ô thị chết thảm vương điệt đem việc này giao cho bản vương điều tra có một bí mật bản vương vẫn chưa nói không đợi nhị tướng đặt câu hỏi quân vô thượng nói thẳng Lúc lý lên cùng chặn đó bản vương một bên điều đạp đổi nhóm. bản bên bên bản Bọn vương tháng kiện, một bên phái lý tư cùng triệu bản dẫn quân tần nhân tư một một một mấy trăm thú quân đạp mau lên truy tần hạt nhân một tra thị triệu theo thú truy hạt tới. phái họ ồ vậy vì sao đại vương chưa bao giờ nhắc tới lúc đó tần hạt nhân một chuyện h u y ê n sôi trào dương dương quân vô thượng đổi tới tần hạt nhân cùng một s á t thực chưa từng nghe nói cho nên lý mục hết sức tò mò bởi vì cái này quan hệ đến một bí mật hai vị có hay không nghi hoặc vì sao gần nhất chưa từng thấy qua lý tư cùng triệu bản hai người quân vô thượng nói nghe bừa bãi nhưng lại có l o d i c hoàn toàn để cho người khác theo suy tư của hắn lại đi bọn họ đi đâu vậy câu hỏi vẫn là lý mục lý mục gặp qua lý tư mấy lần cũng biết lý tư là quân vô thượng tín nhiệm nhất l ư u thần không đề cập tới còn không có phát hiện quân vô thượng vừa nói như vậy lý mục cũng phát hiện làm sao quân vô thượng sắp phong đại thần lúc cũng không thấy đến lý tư lúc đó đuổi tới tần hạt nhân một nhóm song phương triển khai huyết chiến tuy là cuối cùng bên ta đại thắng nhưng đối phương thể sống chết không phải hàng cho nên ngoại trừ chu cơ bên ngoài đều giết sạch tư bốn lý mục cùng liêm pha trận mắt há m u m đều đã nghĩ đến hậu quả hạt nhân cũng không lạ thường ở thất quốc nhìn mãi quen mắt nhưng phái người nghĩ cách cứu viện cũng là hiếm thấy tần quốc nếu phái người tới nghĩ cách cứu viện hạt nhân rõ ràng cực kỳ quan tâm cái này hạt nhân nhưng bây giờ chết cái kia ba hai vị tướng quân nói vậy cũng nghĩ đến hậu quả a ha h a quân vô thượng nhỏ bé cười một tiếng tiếp tục nói lúc đó ly tư cũng nghĩ đến cho nên quyết định lấy triệu bàn giả mạo tần hạt nhân phản hồi tần quốc như vậy không những được tránh cho tần quốc làm khó dễ cũng có thể thám thính tần quốc tin tức quân vô thượng đầu góc linh hoạt giả mạo tần hạt nhân cùng một tiền căn hậu quả trong nháy mắt lại bị hắn biên ra một cái phiên bản nghe đến đó nhị tướng nơi nào vẫn không rõ đều mặt mang sắc mặt vui mừng nói đại vương ý của ngài là hiện tại tần quốc nhị vương tử doanh chính chính là bốn không sai chính là triệu bàn Mẹ, thì ra là thế, tần ra là q u ố chương hai trăm tám mươi hai triệu bàn cùng lý tư ở quân vô thượng nhất phương thời gian chuẩn bị triệu bàn cùng lý tư hai người cũng đang chuẩn bị hai người đã thu được quân vô thượng tin tức biết quân vô thượng không lâu sau sẽ gặp phạt tần tần quốc thế cục từ trước tốt hiện tại càng là tốt vùng trung nguyên bên trong trừ r a thất quốc bên ngoài ngoài ra còn có một ít tiểu quốc tần vương dị nhân ở lã bất vi dưới sự đề nghị gần nhất mới dẹp xong đông chu đem đông chu vạch đến địa bàn của mình hữu tướng phủ đệ triệu bàn cùng lý tư hai người đang cùng lã bất vi nói chuyện ở còn chưa đến tần lúc quân vô thượng đã nói cho hai người Lã b ấ trong Vi cho ằ n g d a h chính là con trai mình Việt, cho con việc, quốc c nên tới đến tần n là Lý trai tới Tư sau đó, ù Triệu bữa ả thả n người cũng cùng Bản cùng lã bất ngồi đối diện nhau, ngồi bên cạnh Lý tư, ba người đang uống rượu với nhau. Trong hai thế hấp, hảo. giao ba Vi Triệu Vi đối với tư Tư, rượu cố ý Lý đem rất Bất Bất Lã Lã b tiệc chỉ nghe triệu bản hỏi lữ tướng không biết đông chu việc như thế nào lã bất vi nghe được bản thân nhi tử câu hỏi lập tức mi phi sắc vũ ngang nhiên nói chính là đông chu còn chưa phải là tay đến đem ra ở ta dưới sự đề nghị đại vương đã đem đông tây chu trốn cũ sáp nhập vì ba quận ba xuyên liền sông g i ả c ả n y lìa ba cái hoàng hà còn che ta làm văn tín hầu phụ trách quản trị này quận thực ấp m ộ ư ơ i vạn nhà bản vương tử chúc mừng lữ tướng cần dùng cái này chén nước rượu lấy hạ lữ tướng phong tức niềm vui thấy lã bất vi cao hứng như thế triệu bàn cũng lập tức chúc mừng triệu bàn cũng không thúc ngựa chỉ là lấy giao hảo giọng điệu nói làm bộ cũng không biết mình là lã bất vi nhi tử bởi vì nếu như tư thế thả quá thấp căn bản cũng không giống như một cái vương tử lã bất vi cũng sẽ không hoan hỉ hơn nữa triệu bản cũng không thích hạ thấp tư thái ha ha tạ vương tử ban rượu tiếp nhận triệu bản đưa tới rượu nhạn lã bất vi cười lớn uống một hơi cạn sạch con trai của mình càng có vương giả chi khí lã bất vi càng cao hứng không thể không nói lã bất vi đích sắc là một kỳ nhân y y hải lữ tướng sở kiến đã không có đông chu gây trở ngại cản trở quốc gia của ta lại nên làm phát triển như thế nào lý tư thấy lã bất vi vui vẻ c ân những thứ này thì không phải là bản tướng có khả năng biết được chuyện lý đại nhân người thân là thái phó người bị giáo dục vương tử trọng trách há có thể phân tâm v ậ t khác lã bất vi nói thế rõ ràng cho t h ầ y nói dối lấy tần vương dị nhân sự tin tưởng hắn hắn nói cái gì cái kia chính là cái đó tần quốc có chuyện gì là hắn không biết đâu bất quá hắn không thích lý tư cho nên không phải muốn nói cho lý tư mà thôi lý tư cùng nguyên tắc bất đồng bởi triệu bàn cực lực đề cử cũng bị tần vương phong làm thái phó phụ trách giáo dục triệu bàn văn học mà hạng thiếu long đương nhiên cũng là thái phó phụ trách giáo dục triệu bàn võ nghệ bất quá lý tư là thế nào tới lấy la bất vi cùng chu cơ quan hệ đương nhiên nhất thanh nhị sở đối với lý tư cái này lúc đầu muốn giết chính mình nữ nhân và con trai người lã bất vi làm sao có thể thích đâu thấy lý tư kinh ngạc triệu bàn lại bắt đầu phát huy lữ tướng ngồi ở vị trí cao ở tần quốc đức cao vọng trọng sao không biết đâu cũng xin lữ tướng nói cho chính n h i a vì nhận được tin tức triệu bàn liền làm n ũ n g đều dùng đến ha h a nghe được triệu bàn nói mình đức cao vọng trọng lã bất vi một mạch vớt tấc d â u tóc vui cười nói vương tử đối với lần này cũng có hứng thú triệu bàn nghiêm mặt nói bản vương tử thân là đại tần vương tử đối với với quốc gia xã tắc việt đương nhiên hết sức cảm thấy hứng thú không sai lữ tướng vương tử thường thường hướng lý tư thỉnh giáo tần quốc quốc sách việc bất quá lý tư trước quan thấp cũng không biết chuyện lý tư cũng ở một bên giúp đỡ lấy triệu b ả n hơn nữa tiện thể giải thích một phen ta cũng là nghị ký tốt giáo dục vương tử nhưng rất nhiều thứ cũng không biết không có cách nào khác giáo à. ha ha tốt khó có được vương tử người lớn như thế chí bản tướng cũng liền chi vô bất n ô n lã bất vi nghe xong triệu b ả n cùng lý tư kẻ s ư ớ n g người họa sau đó quả nhiên hết sức cao hứng ở trong lòng hắn triệu bàn là con trai mình muốn biết đại sự giả liền tất co to luật trí có một cái con trai như vậy lã bất vi đương nhiên vui vẻ mời lữ tướng chỉ giáo triệu bàn đem tư thế thả rất thấp một bộ khiêm tốn hiếu học dáng vẻ thấy lã bất vi hết sức hài lòng ta đại tần từ thương ưởng biến pháp tới nay ngày càng mạnh mẽ hiện tại càng là đánh hạ đông chu lại không đông chu gây trở ngại q u á y nhiễu bản tướng mấy ngày trước cũng đã tấu mời đại vương nhờ vào đó lục quốc còn chưa phản ứng chi tế lập tức đối với hàn dục binh lã bất vi đích xác là một nhân tài ý nghĩ của hắn ở một mức độ rất lớn cùng quân vô thượng ý tưởng giống nhau đều là tiến công chấp nhoáng đánh người khác một trở tay không kịp theo lý thuyết tần quốc mới vừa đánh hạ đông chu hẳn là nghỉ ngơi lấy sức một phen có thể lã bất vi lại mời tấu tần vương đi ngược lại con đường cũ ở lục quốc còn không có phản ứng lúc lập tức phát binh đánh hàn quốc lữ tương tài hiếm thấy trên đời bội phục bội phục triệu bàn cùng lý tư liếp nhau đ è xuống trong lòng hoan hỉ đồng thời đối với lã bất vi cung duy nói lý tư cùng triệu bàn hiện ở tâm lý đã cười nghiêng n g ử a quân vô thượng lập tức phải công tần tần lại triệu tập đại quân đi công hàn đây quả thực là thiên đại hảo sự a lã bất vi trong lòng đắc ý trong miệng khiêm tốn nói chính là tiểu sách không đáng nhắc tới a lữ tướng quá quá khiêm tốn triệu bàn đối với lã bất vi tận lực nính hót không ngừng mời rượu r ọ t lã bất vi miệng cười liên tục nhìn lã bất vi có chút men say triệu bàn mượn cơ hội hỏi lữ tướng bản vương tử nghe nói triệu quốc mới thừa kế một cái đại vương tên gọi là quân vô thượng không biết người này lữ tướng thấy thế nào triệu ban cố ý hỏi như vậy hoàn toàn không biểu hiện ra bản thân muốn hỏi cái gì ngược lại giống như là vô ý đề cập nhờ vào đó tới thám thính một cái tần quốc có không có bất kỳ phòng ngự quân vô thượng ý tứ không sai quân vô thượng người này là tiền nhậm triệu vương c h i vương thúc vương tử từng ở hàm đan chẳng lẽ không thưởng thức triệu ban câu hỏi có chút nóng nảy hỏi rất hay như chính mình hoàn toàn không biết quân vô thượng giống nhau hoàn hảo triệu bàn bên người có lý tư giúp đỡ chỉ nghe lý tư giải thích vương tử nói vậy trường cư hàm đan chất tử phủ bên trong trong ngày thường năm lý tư rất ý tứ minh bạch vương tử phải đi triệu quốc làm con tin trong ngày thường đương nhiên không có khả năng khắp nơi đi dạo mà càng không thể nào có người cho hắn tin tức cho nên không biết cũng là hợp lý triệu bàn cũng ý thức được chính mình quá mức vội vàng sao động nói nhầm theo lý tư chính là lời nói cũng cho chuyện cái cha, trang ra một bộ ảm nhiên biểu tình. Ha ha, không sai. Là bản tướng lỡ lời. Lã bất vi cho rằng triệu bản nhớ tới chuyện thương tâm, vội vã tiếp nhận cái này cha, không giả biểu sai. lời. vi triệu tới vội tiếp đi miệt mái theo đuổi. ảm một bất tâm, theo ra Ha ha, bộ hề Là lỡ Lã vã quân vô thượng không biết là từ nơi này toát ra một cái man gì, bị triệu vương nhận thức làm vương thúc triệu vương sau khi chết kế vị triệu vương căn bản không đáng giá nhắc tới lã bất vi giọng điệu cực đại mở ra liền đem quân vô thượng bỡn cợt không đáng một đồng sau khi nói xong lã bất vi tốt như nhớ tới cái gì nhìn một chút lý tư nói ồ bản tướng ngược lại là đã quên lý thái phó trước đây liền ở chỗ này người dưới trướng hiệu lực không sai lý tư hoàn toàn chính xác từng ở quân vô thượng thủ hạ làm quan lã bất vi thoạt nhìn uống nhiều rồi tùy ý hỏi một chút nhưng lý tư không dám k i n h thường lý tư biết lã bất vi người này tâm ngoan thủ lạc âm mưu thủ đoạn rất nhiều hắn tùy ý một câu nói e rằng đều là hữu dụng ý không thể phớt lờ chương hai trăm tám mươi ba lý tư lừa dối lã bất vi vậy không biết lý thái phó đối với quân vô thượng người này thấy thế nào đâu lã bất vi thần thái lại tựa như say không phải say hỏi đến cũng vô cùng tùy ý dũng m á n h vô s o n g không thích văn sự lý tư ngôn ngữ ngắn gọn liền tám chữ đánh giá hắn nói như vậy hoàn toàn là dựa theo quân vô thượng cố ý biểu hiện ra dáng vẻ đánh giá cho lã bất vi một loại ta lý tư không phải người vong ân phụ nghĩa cảm giác ta là cực kỳ khách quan đánh giá bởi vì lý tư nếu như dựa theo lã bất vi lời khi trước nói một vị phụ họa nhất định sẽ làm cho lã bất vi sở khinh thường ở niên đại này phản chủ bản thân sẽ không tốt mà ngươi phản chủ về sau còn một vị nói trước nhiệm chủ nhân không phải vậy thì càng không xong quả nhiên lã bất vi nghe xong lý tư lời ấy khẽ gật đầu đối với lý tư thái độ cũng đã khá nhiều từ lã bất vi thu thập trở về tình báo đến xem quân vô thượng hoàn toàn chính xác chính là một người như vậy lý thái phó đánh giá ngược lại là đúng trọng tâm quân vô thượng người này xác thực coi như vũ dũng nghe nói hắn lấy chính là mấy vạn binh lực c ư nhiên thu phục hung nô toàn cảnh có thể nói trên đời vô song lã bất vi khi trước thật là thăm dò lý tư hiện tại mới bắt đầu nói ra thật tình đánh giá lý tư vừa nghe cái này không thể được nha lã bất vi nếu như nghĩ như vậy vậy còn không tùy thời phòng bị quân vô thượng cho nên lý tư bắt đầu hớt du lý tư cười nói thu phục hung nô một chuyện lữ tướng chỉ biết một không biết thứ biết 2A. Ồ, lý tư vừa nói như vậy lã bất vi lòng hiếu kỳ quả nhiên bắt đi lã bất vi nhận được trong tình báo đích thật là nói quân vô thượng mấy năm trước chỉ dẫn theo mấy vạn nhân mã dám đem toàn bộ thảo nguyên đánh hạ nhưng bây giờ nghe lý tư lời nói cha lẽ nào tình báo này là giả thấy lã bất vi có hứng thú lý tư tiếp lấy nói mấy năm trước lý tư vừa lúc ở quân vô thượng thủ hạ làm quan cho nên cũng tham gia trận đại chiến này lúc đó quân vô thượng mang binh mã kỳ thực có vài chục vạn Cái có gì? Không có khả năng. khả lã bất vi nhiều lần phái thám tử đi điều tra trở về tin tức đều là mấy vạn hiện tại lý tư lại nói ra hơn một mấy chục lần binh lực lã bất vi đương nhiên không tin lữ tướng chớ vội đợi lý tư tinh tế vì lữ tướng nói tới lý tư một biên nhượng lã bất vi chớ vội vừa uống cửa rượu thoạt nhìn hình như là kênh kiệu dù sao có tài năng người đều thích cái này g ọ n g nhưng kỳ thật không phải lý tư là đang nhanh chóng suy nghĩ làm như thế nào lừa dối mới có thể lừa dối ở lã bất vi năm đó hung nô tập binh mấy trăm ngàn khấu biên triệu quốc quy mô trước nay chưa có đại lữ tướng nói vậy biết nguyên nhân chứ cái này bản vương t ự biết nghe nói lúc đó hung nô phát sinh hiếm khi gặp tuyết h a i dê bỏ ngựa chết cóng vô số người thiếu á o cơm ma thiếu cỏ khô triệu bàn cùng lý tư ở chung với nhau thời gian lâu lý tư mới vừa bắt đầu lừa dối triệu bàn cũng lĩnh mộ được lập tức bắt đầu phối hợp lý tư mỉm cười không sai chính như vương tử theo như lời năm đó hung nô đ ạ i tuyết dân chúng lầm than cho nên không thể không tập toàn tộc lực khấu biên triệu quốc lấy cướp đoạt lương thảo tài nguyên mặc dù không rõ trắng lý tư vì sao càng kéo càng xa vốn lấy lã bất vi lòng dạ n g vẫn là một câu nói không có hỏi lảng lặng nghe trong tình huống lúc ấy hung nô quân sĩ sức chiến đấu hoàn toàn chính xác đ ể cao mạnh người người không sợ sinh tử chỉ cầu vì tộc nhân đổi lấy một tuyến sinh cơ cho nên liền triệu quốc nhất thiện thủ lý mục đại tướng quân cũng thiếu chút nữa không đ ỡ được cầu viện triệu quốc vương đình nghe được lý tư lời ấy lã bất vi sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng ồ chiếu lý thái phò nói như vậy quân vô thượng người này c h ị dũng mánh năm lý tư nói như vậy liền triệu bàn đều có chút không hiểu lý tư rõ ràng hẳn là đem quân vô thượng càng làm thấp đi càng tốt làm sao có thể hướng thật thảo luận đâu lý tư một bộ ẩn sĩ phong phạm vô cùng bình tĩnh nói lữ tướng chớ vội lý tư đang muốn nói đến quân vô thượng lúc đó lý mục đại tướng quân có chút không đỡ được cho nên cầu viện với triệu vương đình mà vương đình bên trong lấy quân vô thượng nhất vũ dũng cho nên quân vô thượng chờ lệnh triệu vương lĩnh bản bộ hai mươi lăm n g h n danh thú quân đi trước biên quan tiếp viện lý m ụ giống như quân vô thượng mang theo hai mươi lăm n g h n thú binh đi tiếp viện chuyện này toàn bộ triệu quốc đều biết cho nên lý tư ở những chỗ này hoàn toàn không hư báo mà là ăn ngay nói thật hung nô mấy chục vạn đại quân xâm phạm biên giới quân vô thượng người này lại dám dẫn hai mươi lăm n g h n người đi vào tiếp viện thật là mạnh sĩ、si、cúng lã bất vi cầm lý tư nửa đoạn nói mà bắt đầu đánh giá t ừ hỏi mình đều không to gan như vậy dẫn mấy vạn người liền dám đi cùng mấy trăm ngàn người đánh lực sĩ ha h a lý tư cầm chén rượu lên uống một ly cố ý làm bộ khinh thường khép cười một tiếng lý tư lần này làm vẻ ta đây lã bất vi đương nhiên được kỳ lập tức dò hỏi lý thái phó đây là ý gì lấy lữ tướng khả năng nên được biết lúc đó lý mục đại tướng quân quân lực tổn h a ha. o a lý tư cũng không phải trả lời thẳng lã bất vi ngược lại phản vấn lã bất vi lấy tình báo của ngươi chắc là biết lý mục tổn thất bao nhiêu sĩ binh a mặc dù không thích lý tư cái này làm vẻ ta đây nhưng lã bất vi vẫn là phối hợp nói bản tướng nghe nói lúc đó lý mục thủ quân mười phần tồn một không sai lữ tướng tin tức quả nhiên chuẩn xác lý mục đại tướng quân t r ọ i cứng hung nô đại quân mấy tháng thủ hạ đại quân mười phần tồn một mười phần tồn một cái từ này nói đơn giản nhưng đại biểu đi ra trình độ t h n g thiết đó là to lớn lã bất vi cũng không khỏi không cảm thán nói triệu nhân sao mà tâm huyết cũng đúng vậy a lý mục đại tướng quân thủ hạ binh mã hoàn toàn chính xác tâm huyết vô song lý tư tốt như xa và hồi ức cảm thán nói nửa buổi lý tư lại hỏi ngược một câu cái kia lự tướng cũng biết lúc đó quân vô thượng đang ở cách biên quan gần trăm dặm địa phương mà hoàn toàn không có tiếp viện cái gì hắn cớ gì như vậy lã bất vi hoàn toàn bị lý tư giống như kể chuyện xưa một dạng hấp dẫn hoàn toàn tiến nhập trạng thái bởi vì hắn sợ chết sợ bại cái kia chàng chiến dịch người người đều biết quân vô thượng thắng lợi làm sao thắng lợi tình huống thật căn bản là không c ó i truyền tới thất quốc cho nên lý tư cố ý đem mọi người đều biết sự tình ăn ngay nói thật mọi người không biết sự tình tùy ý sửa chữa ở lã bất vi không quá tin tưởng trong ánh mắt lý tư tiếp tục nói lúc đó lý mục đại tướng quân cùng hung nô đổ máu mấy tháng song phương tử thương thẳng trọng tất cả đều hết gạo sạch đạn mà quân vô thượng hắn mắt thấy lý mục đại tướng quân nguy cơ mà không phát binh mặc người thắng bại Cái kia cuối cùng kia sao? vì lý, lý,、si、lý tư đem biên tạo cố sự hoàn toàn nói xong lã bất vi lúc này coi xong toàn bộ hiểu lý tư muốn biểu đạt đến mức rất rõ ràng hung nô chi chiến hoàn toàn là lý mục công lao bất quá quân vô thượng giản liễu cá tiện nghi quân vô thượng sợ chết không ra tay các loại chờ người hung nô mã l i ề u mạng không ăn không uống không có sức chiến đấu hắn mới ra tay thì ra là thế cái kêu lý thái phó lúc trước nói quân vô thượng mang binh lực không ngừng mấy vạn lại là chương hai trăm tám mươi b ố bản tướng cười triệu quốc không người lại nói tiếp đây là lý tư chủ ý ồ xin lắng thai nghe lúc đó quân vô thượng sợ chết không tiến lên rất lớn trình độ là bởi vì sâu sợ hung nô binh uy cho nên lý tư liền vào nói quân vô thượng một đường chiêu binh lấy tăng thanh thế lý tư cố ý đánh cao một chút chính mình tác dụng lừa dối lã bất vi làm cho lã bất vi biết chính mình kỳ thực cũng là một rất c ó tài nhân về sau mới tốt dùng chính mình một đường triều binh là như thế nào một đường triều binh pháp lúc đó lý tư nêu ý kiến quân vô thượng trực tiếp giả tá triệu vương lệnh dụ một đường qua thành đều muốn thủ quân chiêu nhập thú quân bên trong ồ ha ha tốt lý thái phó quả nhiên hữu dũng hữu n h i ê u lý tư không lưu dấu vết làm thấp đi quân vô thượng làm cho lã bất vi đều cảm giác tại loại này người dưới trướng làm việc khẳng định khó chịu đối với lý tư cảm giác chán ghét cũng đã biến mất rất nhiều cuối cùng lý tư tới một giả tá triệu vương mệnh lệnh lã bất vi càng là cảm giác được lý tư tài lã bất vi không phải nho gia nhân sẽ không cảm thấy giả tá vương mệnh có cái gì sai lầm lớn hắn thấy có thể thắng lợi giả tá vương mệnh cũng không sai cho nên lý tư lời ấy cực kỳ hợp hắn khẩu vị lữ tướng quá khen lúc đó quân vô thượng dùng lý tư chi mưu dọc theo đường đi không ngừng chiêu binh cho nên lúc đó tiếp viện biên quan binh sĩ kỳ thực không ngừng từ vương đô lên đường hai mươi lăm ngàn người mà là hơn mười vạn người ồ thì ra là thế lã bất vi thật sâu cảm thán một câu xem như là triệt để hiểu lã bất vi cũng hoàn toàn bị lý tư lừa dối ở bây giờ đang ở lã bất vi xem ra quân vô thượng người này căn bản là cái hạng người vô năng hơn nữa hảo đại hỷ công vô cùng sĩ diện hảo cố sự lý tư tuy là không có xuống chút nữa nói nhưng lã bất vi là cái người thông minh trực tiếp ở tâm lý đem cố sự cho hắn bổ toàn ở lã bất vi xem ra t h a m tử hỏi thăm trở về tình báo nói quân vô thượng chỉ dùng mấy vạn người bình phục hung nô đó chính là nói quân vô thượng tổn thất mấy trăm ngàn người mà tổn thất nhiều người như vậy quân vô thượng lại mật rõ ràng cho thấy hảo đại hỷ công háo danh người quân vô thượng ở hung nô đại quân đói bụng thời điểm mới đưa hung nô đại quân đánh đuổi cái này ở lã bất vi xem ra quân vô thượng căn bản là cái không có bản lĩnh người bởi vì là người đều hiểu để cho ngươi mang theo đại quân đi đánh đói bụng mấy ngày quân đội vậy còn không đánh một cái thắng a cảm thán một phen phía sau lã bất vi bỗng nhiên cười ha h a biểu hiện cực kỳ vui sướng triệu bàn cùng lý tư l i ế t nhau cũng không biết lã bất vi cái nào gân không đúng lần này từ triệu bàn đặt câu hỏi lữ tướng cớ gì cười bản tướng cười triệu quốc không người phải làm diệt quốc cũng ồ lữ tướng ý là nghe được lã bất vi nói như vậy lý tư có thể liền có chút khẩn trương hắn là muốn lừa dối được lã bất vi không đúng quân vô thượng để ở trong lòng cũng sẽ không đi phòng ngự quân vô thượng cũng không phải là muốn lừa dối được lã bất vi muốn đi ăn triệu quốc đánh quân vô thượng nha quân vô thượng người này không lâu leo lên triệu vương vị còn đem hung nô cùng triệu quốc tương liên cùng xưng là vũ quốc tự hào vũ vương càng là ở kế vị vũ vương lúc đầu giết sở quốc sứ giả đồng thời hướng sở tuyên chiến bản tướng bản còn có chút lo lắng Cảm tiếp h thượng ấ y quân n vô ư g ờ này như lại có h t đẳng dám h thể nghe m song lấy bản là lại một phó cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ hỏi không biết lữ tướng cảm thấy quốc gia của ta nên làm như thế nào hành sự nghe triệu bàn hỏi như vậy lã bất vi càng cao hứng hơn ha ha ha hay hay vương tử quả nhiên có trí lớn ở lã bất vi nghĩ đến triệu bàn là nghĩ đến ở hai nước chinh chiến lúc chiếm tiện nghi tầng này cho nên hết sức vui mừng lữ tướng q u a khen cũng xin lữ tướng chỉ giáo không cần để ý tới phát binh công hàn đợi vũ quốc tổn thương nguyên khí nặng nề ta đại tần đánh hạ hàn quốc sau đó sẽ đi lấy võ nghe lã bất vi vẫn là ôm ý tưởng ban đầu lý tư cùng triệu bàn đồng thời tùng cửa đại khí hoàn hảo lã bất vi không có suy nghĩ trực tiếp đánh chiếm vũ quốc mà là cho rằng vũ quốc nếu muốn đánh sở quốc liền để cho bọn họ đánh hai nước cách khá xa vũ quốc lao sư viễn t r ì n h vô luận thắng bại đều muốn quốc lực tổn hao nhiều đợi bọn hắn phân ra thắng bại phía sau nói vậy bên mình cũng đem hàn quốc công xuống trở tay lại diệt vũ quốc đến lúc đó liền dễ dàng sinh ra nói chuyện nếu đều là đều vui vẻ đó là không thể tốt hơn kế tiếp lý tư ba người không có lại bàn luận chính sự mà là nâng ly cản chén uống bất diệt nhạc hồ tiệc rượu cuối cùng ở cực kỳ hòa hợp bầu không khí ở giữa kết thúc kết thúc lúc lã bất vi còn đối với lý tư nói về sau muốn thường thường tìm hắn uống rượu đêm nay một phen nói chuyện lý tư không chỉ có đem tần quốc hướng đi nghe được nhất thanh nhị sở còn đem chính mình ở lã bất vi trong lòng địa vị nói được lao cao chiếm được lã bất vi thưởng thức chí ít nói hiện tại lã bất vi đã không hề chán ghét lý tư không phải lại xem thường hắn phản chủ hành vi tiệc rượu kết thúc đêm đã khuya t ầ n lý tư hộ tống triệu bàn hồi cung trên đường xe ngựa ở giữa lý tư vẻ mặt hưng phấn sắc mặt tường hồng cũng không biết là uống nhiều rồi vẫn là thám thính được tình báo trọng yếu mà vui vẻ đại vui mừng mà nói vương tử kế tiếp tần quân tỉ mỉ bộ thự vì sao phải nhờ vào ngươi đi dò xét lý tư chức vị là thái phó địa vị rất cao thế nhưng chuyên nghiệp chế ngự không thể đi hỏi loại sự tình này nếu không sẽ cho người hoài nghi chỉ có làm cho triệu bàn một mình đi tra xét triệu h thử hỏi nguyên lý tử, đi hỏi Tần vương hoặc ư Vương ờ n xuyên nguyên Tần g Tử, Bất t đi Vi. Lý là Lã bàn những ngày qua theo lý tư hoàn toàn chính xác học được rất nhiều việc hơn nữa hắn cũng biết quân vô thượng tín nhiệm nhất lý tư cho nên không dám chậm trễ chút nào nhưng lý tư lại bất mãn nghiêm mặt nói vương tử tường ngăn cần phòng t h a i là triệu bàn trong lòng xác thực đem lý tư cho rằng lao sư đối với lý tư cẩn thận một chút hắn tuy là bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có đáp ứng thấy trong xe ngựa bầu không khí trầm mặc triệu bàn nói sang chuyện khác lý đại nhân bốn thấy lý tư khuôn mặt biến đổi triệu bàn lại lập tức đổi giọng thái phó nghe thú binh tin tức chuyển đến đại vương sắc phong quần thần văn thần thủ tịch vị nhưng không có phong tứ ha h a xem ra đại vương đối với thái phó rất là ưu ái a quân vô thượng sắc phong quần thần lại cô đơn giữ lại văn thần đứng đầu không có phong lý tư đương nhiên minh bạch quân vô thượng ý tứ than thở đại vương tri ân sao mà mênh mông quần quận lý tư tuy là đang ở tần quốc nhưng chung với vua ta t r ì tâm chẳng bao giờ dao động mảy may e rằng trong lịch sử có rất nhiều người nói lý tư là một tiểu nhân phản bội tần thủy hoàng cùng triệu cao cùng nhau không có đệ tần thủy hoàng di mệnh hành sự nhưng giờ này này g này lý tư tuyệt đối là một tử trung là một quân vô thượng tử trung cảnh ngộ bất đồng tính cách cũng sẽ không cùng quân vô thượng đem lý tư từ một cái vô danh tiểu tốt trực tiếp đề bạt đến thủ hạ văn thần đứng đầu mà bây giờ cho dù lý tư không ở bên người thuộc hạ văn thần đứng đầu vị trí quân vô thượng cũng vẫn cho lý tư giữ lại ân này này đức thực sự quá lớn làm cho lý tư hoàn toàn không có, có một tia dị tâm chương 285, l ụ c quốc thế cục từ quân vô thượng kế vị một tháng sau vũ quốc đã chính thức lấy quốc thư phương thức hướng sở quốc tuyên chiến nhóm lớn b i n h mã không ngừng điều động tập kết với vũ quốc vương đô hàm đan vũ quốc thật hướng sở quốc tuyên chiến tin tức này vừa ra lục quốc r ồ n dập rung động ngoại trừ tần quốc bên ngoài các nước đều ai cũng có âm mưu chuẩn bị lần này trong đại chiến đục nước béo cỏ cho bổn quốc vớt quyền lợi tần quốc ngược lại không phải là nói rất phúc hậu không muốn vớt quyền lợi mà là mới vừa đánh hạ đông chu hiện tại lại đang hướng hàn quốc phát khởi thế công trong tay đã mất dư thừa năng lực tới thu lợi chỉ là kỳ vọng võ sở hai nước lần này đại chiến đánh lâu một chút có thể đánh tới tần quốc tỉnh táo lại đối với vũ quốc tuyên chiến với sở tần quốc là rất cao hứng ở nơi này thất quốc hôn chiến thời kỳ ngươi khe động người khác cũng sẽ cùng theo di chuyển tần quốc đánh hàn quốc cũng sợ người khác sao nó đường lui bỗng nhiên công kích với nó nhưng bây giờ cùng tần cảnh nối đường dây vũ quốc muốn lao sư viễn t r ì n h đối với tần quốc mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt vũ quốc làm như vậy tần quốc hoàn toàn đã không có buồn phiền ở nhà càng là điều tập càng nhiều binh lực đi nhằm vào phạt hàn một trận chiến này dịch mai yên quốc luôn luôn là tần quốc tiểu đệ cùng triệu quốc vốn là kẻ thù chuyển kiếp trước đây vì thu hoạch tần quốc hào cảm càng liên tiếp hướng triệu quốc dụng binh lần này hiến quốc sứ giả đem quân vô thượng kế vị triệu vương lúc chuyện phát sinh bẩm báo trở về hiến quốc lúc hiến vương vô cùng sợ hãi quân vô thượng tại chính mình kế vị đại điện bên trên sát sứ tuyên chiến đem vũ quốc từ một cái thủ thành quốc gia biến thành một cái tiến thủ quốc gia hiến vương rất sợ quân vô thượng cái thứ nhất muốn động hiến quốc cho nên thập phần lo lắng hiện tại được rồi quân vô thượng c ư nhiên không đánh hiến quốc mà là đi đánh chiếm sở quốc hiến vương ở mừng rỡ đồng thời cũng đang lưu đồ chuẩn bị các loại chờ võ sở hai nước đánh túi b ù i lúc đ ỗ n g nhiên xuất binh vũ quốc cướp đoạt vũ quốc thổ đ ị a n yến quốc muốn làm như vậy cũng không thể nói là bất đạo nghĩa nguyên do bởi vì cái này niên đại các nước đều giống nhau ngươi không phải ngồi nước khác lúc nhỏ yếu công kích nó vậy chờ nó cường đại phía sau sẽ gặp công ngươi hiện tại vũ quốc liền triệu cùng hung nô lưỡng đ ị a binh lực cùng thổ đ ị a đều là tăng gấp bội đối với yến quốc mà nói cái này tuyệt đối không phải một cái tin tốt muốn so sánh với với yến quốc ngụy quốc cùng hàn quốc thì phải tốt hơn nhiều hàn quốc hiện tại đang ở ứng phó tần quốc tiến công úc còn không mang nổi mình úc hoàn toàn không có dư lực suy nghĩ còn lại mà ngụy quốc cũng đang suy nghĩ trợ giúp hàn quốc đối với vũ quốc cũng không có ôm bất kỳ ý tưởng gì dù sao ngụy quốc có long dương quân ở thường xuyên ở ngụy vương trước mặt nói quân vô thượng lời hữu í c h mà quân vô thượng đối với ngụy vương lại hoàn toàn chính xác có đại ân cứu mạng ngụy vương cũng không muốn cứ để quốc cảm giác mình vòng ân phụ nghĩa có nữa tần quốc công kích hàn quốc hàn quốc lại cùng ngụy quốc nối đừng dây cho nên đối với ngụy quốc mà nói có nên hay không trợ giúp hàn quốc ra bao nhiêu binh lực đi trợ giúp đây mới là nó bây giờ suy nghĩ tần quốc là lục quốc công nhận hổ lang quốc gia nếu như đánh hạ hàn quốc sau đó không lâu tuyệt đối lại sẽ phạt ngụy cho nên ngụy quốc các đại thần hiện tại cũng đang thương thảo trợ giúp hàn quốc một chuyện còn đối với vũ quốc cùng sở quốc tranh cũng không bất kỳ ý tưởng gì võ bên này coi như vật khí sở quốc bên kia có thể sẽ không hay sở chính là một cường quốc độc bá phía nam chiến sĩ d ù n g manh g ă n g dạng có thể so với m ắ n là gì mà sở quốc lại tự ngạo về là thời kỳ chiến quốc cái thứ nhất chư hầu quốc sở lấy cực kỳ kiêu ngạo ở cạnh mình chung quanh gây h o ạ n cho nên hiện tại cùng sở nối đường dây quốc gia nghe được vũ quốc chuẩn bị phạt sở chi phía sau thậm chí ngay cả một cái muốn trợ giúp sở quốc cũng không có ngược lại đều ở đây âm thầm lập như cũng cho sở quốc tới như vậy lập tức lần này trong đại chiến thu lợi cướp đoạt sở quốc thổ đ ị ệ của mọi người quốc nghĩ đến vũ quốc cách sở quốc xa như vậy cho dù thật đem sở quốc công phá đánh hạ cũng không khả năng xâm chiếm sở quốc thổ địa tối đa chính là cướp đoạt chút tài phú trở về lại g i ế t rơi sở vương đã t i ế t tư phẫn cái kia thổ địa người nào chiếm đương nhiên là cùng sở nối đường dây quốc gia cho nên cùng sở nối đường dây mấy cái quốc gia đều chuẩn bị đại quân tùy thời chuẩn bị cho sở tới như vậy lập tức tranh thủ vũ quốc hào cảm vì bản quốc tranh thủ quyền lợi l i ê n ngay cả mình đều ở đây run rẩy hàn quốc cũng chuẩn bị mười vạn giáp sĩ trần với hàn sở chi chuẩn bị cho sở quốc tới như vậy một cái vũ quốc dưới quốc thư tuyên chiến với sở ở các quốc gia xem ra nhưng thật ra là một loại bệnh thần kinh hành vi vô cùng bất trí ở niên đại này không có máy bay không c ó ô tô rất nhiều chuyện đều ngoài tầm tay với cho nên chiến tranh đều chú ý xa thân gần đánh cũng chính là công kích đẩy quốc gia giao hảo cách khá xa quốc gia mà bây giờ quân vô thượng nhưng phải công kích một cái cách mấy cái quốc gia quốc độ loại này hành vi không thể bảo là không điên ở các quốc gia xem ra liền x ứ quân vô thượng thắng ngoại trừ mặt mũi cũng cái gì cũng không chiếm được bởi vì võ sở hai nước thực sự quá xa quân vô thượng căn bản không khả năng chiếm đóng sở quốc thổ địa cuối cùng vẫn là tiện nghi người khác nhưng là bất kể thế nào quân vô thượng nổi điên cũng tốt bệnh tâm thần cũng được các quốc gia đều không để ý bọn họ quan tâm là lợi ích của mình cho nên ở sở quốc mới vừa lấy được vũ quốc quốc thư tuyên chiến sau đó các quốc gia liền r ồ n r ậ p bắt đầu trong hành động các quốc gia mỗi người có suy nghĩ riêng mỗi người tâm hoài quỷ thai mà sở quốc nhưng bây giờ là khủng hoảng không gì sánh được lên tới sở vương xuống đến đại thần toàn bộ đều hết sức sợ hãi bác nhân cường hãn đối với cái này điểm sở quốc cũng không phải sợ bởi vì sở quốc tự nhận đất sở binh mã cũng là không kém kỳ thực trên thực tế cũng đúng là như thế sở quốc sợ cái gì chứ sở quốc sợ là s o n g quyền nan địch tứ thủ sở quốc không phải người ngu vô luận sở vương cũng tốt sở thần cũng tốt trong lòng đều rất rõ ràng từ nhận được quốc thư về sau vài quốc gia đều ở đây bắt đầu hành động đều ở đây bắt đầu chuẩn bị với biên giới chúng nó như vậy cách giải quyết sở quốc có thể không tin chúng nó có lòng tốt chuẩn bị trợ giúp là ý tưởng gì sở quốc nhất thanh n h ị sở đối với cái này chủng tùy thời đều có thể bị tứ diện giáp công tình huống sở quốc làm sao có thể không sợ đâu sở quốc thủ đô thọ xuân vương cung bên trong sở vương lúc này đang cùng các đại thần thương nghị đối sách sở vương cao mày y ê u sầu tình hoàn toàn lưu tại mặt ngoài vũ quốc đối với ta đại sở tuyên chiến lúc nào cũng có thể công qua đây đối với lần này chư vị ái khanh nhưng có đối sách sở vương cũng coi như người thành thật chính mình không biết nên làm sao bây giờ cũng không giả bộ trực tiếp mở miệng liền hướng quần thần thỉnh giáo khởi bẩm đại vương vũ quốc cách ta đại sở khá xa cho dù thực sự công phạt qua đây cũng muốn lặn lội đường xa đợi cho được sở c ả n h lúc võ quân đã huể mãi chi sư mà trái lại quân ta binh sĩ mạnh mẽ chiếm giữ địa lợi di dật đ á i lao đánh một trận có thể thắng cho nên vũ quốc công ta đại sở căn bản không đáng để lo nói chuyện chính là triệu mục lão tử sở tướng quốc xuân thần quân lời tuy như vậy nhưng bốn đại vương nhưng là lo lắng tần hàn đủ ngụy tứ quốc sở vương còn chưa đem nói cho hết lời sở quốc lại một danh đại thần liền đem nói t r a nhận người này hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tác thanh tú thêm có vẻ tính g ẫ t r a rộng eo nhỏ chân dài thân hình cao thẳng t h ẳ n g tháp một cặp mắt càng là linh hoạt h ữ u thần làm cho một loại túc trí đam mưu không thể khinh thường cảm giác nguyên lai là lý ái khanh đúng là như vậy sở vương một lời nhân tiện nói phá này người thân phận chính là sở vương hiện tại vạn phần sùng hạnh đại thần lý viên chương hai trăm tám mươi sáu đầu cơ lý viên lý viên vốn là triệu quốc người tính cách trầm ổn rồi lại đầu cơ tâm trọng vô cùng mâu thuẫn lúc đó lý viên mới vừa vào sở không lâu sau sở quốc lấy xuân thần quân nhất hiền quý sở vương đối với xuân thần quân nói gì nghe nấy càng đem bài vi tể tướng thủ tướng tất cả sở quốc quốc sự sở vương có bệnh không có con nối dỏng cho nên vì chuyện này rất là phát sầu mà xuân thần quân lúc đó cũng cực kỳ trung tâm sở vương cũng vô cùng phát sầu thường xuyên tìm chút thích hợp với sinh dục con trai phụ nữ vào hiến cho sở vương nhưng không có nhi tử không phải nhà gái một bên có thể độc lập giải quyết cho nên cho phép đã nhiều năm qua sở vương vẫn là không con lúc này lý viên còn là một sở quốc tiểu quan hắn nghe nói sở vương chuyện phía sau lại muốn ra một âm chủ ý xấu một cái có thể cho địa vị mình nhanh chóng tăng lên chủ ý lý viên đầu tiên là tìm tìm cơ hội làm xuân thần quân người đi theo hầu sau đó không lâu liền cố ý xin nghỉ về nhà đồng thời lại cố ý kéo dài phản hồi thời gian nếu lý viên là xuân thần quân người đi theo hầu xuân thần quân tại hắn sau khi trở về đương nhiên cũng liền theo lệ hỏi một cái hắn bị trễ nguyên nhân lý viên đáp tề vương phái sứ giả đi cầu cưới mội mội ta bởi ta theo cái kia sứ thần uống rượu cho nên duyên ngộ trở về thời gian tề vương cư nhiên phái sứ giả đi cầu cưới chính mình người đi theo hầu mội mội cái kia mội mội của hắn nên có bao nhiêu mỹ lệ à? lý viên trả lời lập tức gợi lên xuân thần quân lòng hiếu kỳ cũng khó trách một quốc gia tôn sư cư nhiên cầu hôn một cái người đi theo hầu mội mội, nhất quốc c h i quân làm ra loại này không môn đăng hộ đối chuyện duy có một loại giải thích đó chính là lý viên mội mội chính là một tuyệt sắc gia nhân ngay lúc đó xuân thần quân coi như phúc hậu đầu tiên là hỏi lý viên sự tình định xong sao lý viên đáp không có dưới tình huống như vậy xuân thần quân mới bắt đầu nói ra mục đích có thể cho ta xem một chút sao lý viên ném một vòng lớn chính là muốn gây nên xuân thần quân coi trọng đương nhiên lập tức đáp ứng đồng thời đem mội mội của mình ăn mặc trang điểm xinh đẹp làm cho xuân thần quân xem muốn nói lý viên cô mội mội này hoàn toàn chính xác thiên tư q u ố c sắc xuân thần quân vừa thấy phía dưới c ư nhiên động tình đối với loại tình huống này lý viên đương nhiên biết thời biết thế đem mội mội hiến tặng cho xuân thần quân mà ôm mỹ nhân xuân thần quân không biết là kỳ thực đây chẳng qua là lý viên bước đầu tiên kế hoạch không lâu sau lý viên mội mội có bầu lúc này lý viên lại bắt đầu hắn bước thứ hai kế hoạch lý viên làm cho mội mội tìm một cơ hội đối với xuân thần quân khuyên nói ra sở vương tôn trọng tin một bề ngài cho dù huynh đệ cũng không bằng bây giờ ngài nhiệm sở quốc tể tướng đã hơn hai mươi năm nhưng là đại vương không có nhi tử nếu như sở vương thọ trung sau đó sắp sửa cải lập huynh đệ như vậy sở quốc đổi dựng nước quân về sau cũng sẽ mỗi người khiến cho thì ra sở thân tín người hiển quý đứng lên ngài làm sao có thể lâu dài đạt được tin một bề đâu không chỉ có như vậy ngài thân ở tôn vị chấp trưởng chính sự nhiều năm đối với sở vương các huynh đệ khó tránh khỏi có thật nhiều chỗ thất lễ sở vương huynh đệ quả thực lập vì quốc quân hại ắ c họa đem rơi vào người của ngài bên trên làm sao còn có thể bảo trụ tể tướng đại ấn cùng giang đông đất phong đâu hiện tại ta tự mình biết có bầu mang thai có thể là người khác ai cũng không biết ta được đến ngài sùng hạnh không lâu sau nếu như bằng ngài tôn quý địa vị đem ta vào hiến cho sở vương sở vương nhất định sùng hạnh ta ta dựa vào trời cao phù hộ sinh nhi tử đây chính là con của ngài làm sở vương sở quốc toàn bộ vì ngài hết thảy cái này cùng ngài thân gặp không tưởng được hại họa so sánh với loại nào tốt đâu quả nhiên xuân thần quân nghe xong nói thế phía sau cho rằng vô cùng có đạo lý tùy theo dạ tâm cũng tăng cao đứng lên xuân thần quân màn đêm buông xuống liền đem lý viên nội mội, mội tiễn ra khỏi nhà nghiêm mật t an bài ở một cái trụ sở sau đó không lâu càng hướng sở vương nêu ý kiến x ư n g muốn vào trình diễn miễn phí một cái tuyệt sắc mỹ nhân cũng chính là lý viên nội mội không thể không nói lý viên em gái s á c thực rất có thủ đoạn vào tới sở cung về sau đem sở vương mê xoay quanh làm cho sở vương rất là sùng hạnh cho nàng bởi nàng bản thân liền có thai cho nên sau đó không lâu liền sinh ra một con trai sở vương mừng đến quý tử lập tức đem lập thành thái tử lại đem lý viên mội mội phong làm vương hậu mà lý viên cũng nhờ vào đó thượng vị đặt được sở vư nd coi trọng để cho tham dự triều chính đại sự cho nên lý viên bây giờ đang ở sở quốc cũng coi là mọi việc đều thuận lợi an sung mặc sướng tể tướng xuân thần quân bởi biết thái tử là con trai mình cho nên đối với lý viên vô cùng tốt mà sở vương cũng cho rằng thái tử là con trai mình cũng đợi lý viên không kém lý viên đạt được như vậy ân sủng theo lý thuyết hẳn là thỏa mãn nhưng là người không có viễn lự coi là bất trí lý viên tuy là bây giờ nhìn lại hết thệ đều tốt nhưng chính hắn rõ ràng hắn hết thệ tất cả đều dựa vào thái tử một người mà thái tử lại căn bản không phải thực sự biết bí mật này cũng chỉ có chính mình muội muội cùng xuân thần quân lý viên vì bảo mật đã sớm lập mưu giết chết xuân thần quân diệt khẩu cho nên lần này vũ quốc tuyên chiến sở quốc ở lý viên xem ra chính là cái ngàn năm là m ộ gia gia thế nhưng may mắn khoang thiên có mắt thiên hữu ta đại sở tần quốc đang cùng hàn giao chiến cho nên đại vương căn bản không cần lo lắng tần quốc tần quốc cho dù cường thịnh trở lại cũng tối đa phân ra mười vạn binh lực công kích quốc gia của ta không thể không nói lý viên hoàn toàn chính xác có có chút tài năng hắn dự đoán đích thật là tần quốc dự định thấy chúng đại thần và sở vương đều ở đây âm thầm gật đầu lý viên tiếp tục nói còn như hàn quốc hiện tại đang bị tần quốc công phạt úc còn không mang nổi mình úc đối với vũ quốc cùng ta đại sở chi chiến chỉ sợ cũng không có ôm bất kỳ ý tưởng gì lý viên mở miệng liền giải quyết rồi phân nửa sở vương lo lắng khiến cho sở vương đại hỉ không lớt không đợi lý viên tiếp tục sở vương liền hỏi tới cái kia đủ ngụy hai nước đâu năm đó trường bình chi chiến ngụy quốc tín lăng quân kháng tần cứu triệu đã thật to đắc tội tần quốc cho nên lúc này ngụy quốc nói vậy cũng không có cái gì tâm tư tới công phạt quốc gia của ta mà là tập binh viện hàn a dù sao hàn quốc nếu là thật bị tần tiêu diệt vậy kế tiếp nhất định chính là ngụy quốc lý viên mặc dù là một đầu cơ phân tử nhưng trí mưu cũng đích xác được cho số một số hai chỉ dựa vào phân tích liền đem các quốc gia động thái phân tích nhất thanh nhị sở như tận mắt nhìn thấy nhưng có một chút không thể không nói lý viên phân tích toàn bộ là cái thời đại này khoanh t r ọ n nếu như đẻ phân tích của hắn hắn là không có khả năng phân tích ra quân vô thượng động tĩnh bởi vì quân vô thượng hoàn toàn không ấn chiếu thời đại này cố hữu mạch suy nghĩ đi mà là tại tùy tâm sở dục động thủ thời đại này kỳ thực hết sức kỳ quái cũng tỷ như ngụy quốc mà nói tần quốc đánh chiếm hàn quốc ngụy quốc đầu tiên nghĩ tới chính là đi trợ giúp mà không phải mượn tần quốc đánh chiếm hàn quốc thời cơ một bên trợ giúp hàn quốc một bên xuất binh khác quốc gia chương diện này mặc dù mặc có hai t n cùng h lực trăm i tài nhiều cuối n nhân tố, nhưng càng tố, hơn chính là tư duy. Lục tám mươi bảy ái khanh có gì thượng sách lý viên ở trong triều đình thẳng thắn nói có vẻ vô cùng có chi khôn cùng phong độ nghe được sở vương cùng sở thần nhóm cũng là chỉ biết gật đầu hoàn toàn tán thành đợi lý viên phân tích hết tam quốc trí phía sau sở vương đã có nụ cười mỉm cười nói không biết tái khanh đối với tề quốc thì như thế nào đối đãi rất rõ ràng sở vương là muốn hỏi lý viên nếu tần hàn ngụy tam quốc tối đa liền quy mô nhỏ quái dày dưới quốc gia của ta cái kia tề quốc đâu tề quốc có phải hay không cũng quy mô nhỏ quái dày đâu năm đó tề quốc chiếm đoạt tống quốc gây nên thiên hạ chư hầu hoảng sợ t i ế n t r i ề u vương lấy nhạc nghị vì thượng tướng quân công đủ liền xuống tể quốc hơn bảy mươi thành lẽ nào ta đại sở rất nhiều năng trinh thiện chiến các tướng quân còn so ra kém một cái nhạc nghị sao lý viên trong lòng rõ ràng tề quốc là chuẩn bị lấy tiện nghi công sở cho nên trực tiếp lọc q u a chuyện này bắt đầu khích tướng lý viên lời nói vô cùng có thâm ý lúc đó tề quốc chiếm đoạt tống quốc chính là cường đại nhất thời điểm mà yến quốc như vậy một cái yếu tiểu quốc gia lấy nhạc nghị là c ư nhiên dám đánh hạ tề quốc hơn bảy mươi cái thành trì h i ệ nghe tại tề quốc đều đã bị đánh cho tàn thể Lời đều quốc quốc cho còn có đã đánh bị nào nó n phế, sao? lẽ sở sợ ầ m cũng có n ý tứ ư như. vậy, vấn thuận, hay tê. tới tới Tốt, tốt, tốt. Quốc căn coi phải không, không không h bản đến n g đề, thấy ái khanh một lời cô vương còn được thiên quân trợ giúp các khanh nghe lệnh tập kết ta đại sở toàn quân trần với biên cảnh chậm đ ợ i vũ quốc xâm phạm sở vương nghe xong lý viên nói sắc mặt từng hồng hưng phấn không thôi h a m hở liền bắt đầu hạ lệnh m à mệnh lệnh này cũng xuống được vô cùng có khí thế liền đem cũng không điểm trực tiếp làm cho tập binh chờ đấy vũ quốc qua đây tới hay nói đại vương anh rõ ràng dựa theo lao xáo lộ quần thần cùng kêu lên ca tụng sở vương một phen phía sau liền mỗi người lui đi lý viên cũng cùng những người khác giống nhau cùng đi ra vương cùng bất quá đi không xa lý viên lại trở về trở về len lén cầu kiến sở vương sở vương mới trở lại hậu cung đang chuẩn bị đi tìm vương h ậ u ôn tồn một cái liền lập Lý người đi theo hầu báo, lý Viên cầu kiến. nhận tức theo được cầu hầu báo, bẩm sở vương vị trí t cách h i ê ngôn điện n k h ô xa, mang phía sau, ai nghiêm mỉm nghi cùng Vương thiên điện kiến Viên. Nhìn Viên Vương cũng khanh, chuyện Vương n gì theo tiếp thấy túc, hoặc khó hiểu, hỏi rồi cười có Sở Sở Sở ở Lý Lý ngữ vô cùng tùy ý cũng đó có thể thấy được đối với lý viên sùng hạnh nếu như đổi thành người khác sợ rằng sở vương sẽ không dễ nói chuyện như vậy có việc mới vừa ở trên triều n g ư ờ i không nói lại hạ triều phía sau tới ngay cầu kiến đại vương lý viên có chút quốc gia đại sự tìm đến đại vương thương nghị lý viên mở miệng liền cho thấy thái độ đồng thời lấy nhãn thần ý bảo trong điện người đi theo hầu ám chỉ sở vương đừng người không thể nghe sở vương trong lòng cũng buồn b ự c sở cung người đi theo hầu ở sở vương xem ra đều là thân tín của mình có cái gì không thể nghe bất quá lý viên như vậy làm vẽ ta đây sở vương hãy để cho đám người hầu lui xuống thấy đám người hầu rời khỏi thiên điện sở vương lấy trực câu câu nhãn thần nhìn lý viên ý là Ngươi nói viên tiên vương miệng nói, đại vương, đối với thi cái, đại có thể một h Lý lễ đầu sở mở k ô n viên không như thế. Hôm nay、lý、viên muốn cùng đại vương theo như quan đến g phải thế, hôm theo hệ đại lời việc, do lý lý vợ. quốc quốc sở Ồ! lý viên mở miệng chính là một câu to đem sở vương hoàn toàn kinh hãi cho dù phải đàm luận chuyện lớn như vậy sở vương lập tức liền thu lại nụ cười nghiêm mặt nói rốt cuộc là bực nào đại sự đại vương lần này vũ quốc khiến đại quân viễn trinh ta thổ hơn nữa tề quốc c ũ n g còn lại muốn lấy tiện nghi các quốc gia nước ta thế cục không ổn à lý viên vẻ mặt vẻ buồn rầu biểu tình cùng n ô n ngữ hết sức phối hợp kết hợp với nhau làm cho sở vương nhìn một cái phía dưới cũng cảm giác được lý viên trung tâm lý viên bây giờ nói có thể nói là từ tắt hai lúc trước hắn mới ở trên đại điện nói còn lại các nước đều không đáng để lo sở quốc an toàn vô cùng có thể bây giờ lập tức lại đổi lời nói sở vương là một cái do dự người nói cách khác sở vương người này thích nghe người khác ý kiến nhưng lại không quyết định chắc chắn được người khác nói cái gì hắn tin cái đó hiện tại vừa nghe lý viên nói như thế sở vương lập tức kinh ngạc nói lúc trước ở trên đại điện ái khanh cũng không phải là nói như vậy lý viên vẻ mặt chính khí lang nhiên quy xuống nói đại vương xin thứ cho lý viên tội khi quân lúc trước trên đại điện lý viên là vì làm cho quần thần an tâm gìn giữ đất đai khiến cho quần thần không dám sinh có dị tâm lý viên nếu như là nói thật vậy đích sắc cũng coi là trung thần cho nên sở vương vội hỏi ái khanh xin đứng lên ái khanh trung tâm quả nhân sao lại không biết đại điện vọng n ô n quả nhân cũng không thêm tội tại đại vương lý viên đem trình diễn rất đủ vẻ mặt cảm kích màu sắc chỉ cần không phải người m ù cũng nhìn ra được ái khanh bây giờ có thể cho quả nhân thật nói đi thấy lý viên đứng dậy sở vương vội vàng hỏi đại vương vũ quốc là triệu quốc cùng hung nô sáp nhập triệu nhân từ t r ư ớ c cường hãn có thể cùng cường tần tranh phong mà hung nô càng là nhiều năm tung hoành thảo nguyên ngoại trừ bây giờ vũ vương quân vô thượng bên ngoài còn chưa từng nghe nói qua có ai đưa bọn họ đánh bại quá lưỡng cường muốn hợp hợp nhất công sở thế cục bực nào ác liệt lý viên nửa thật nửa giả thủ bắt đầu trước liền hù dọa sở vương đem vũ quốc nói song giống như thiên hạ đệ nhất giống nhau nhưng bọn họ lao sư viễn trinh bốn sở vương ngược lại là hoạt học hoạt dụng lúc trước ở trên đại điện mới nghe lý viên nói bọn họ lao sư viễn trinh chỗ hỏng lập tức liền dùng tới bất quá lý viên chính mình theo như lời nói làm sao có thể phản bác không được lý viên cắt đứt sở vương nói như vậy nói cho dù viễn trinh cùng binh lực cũng là không tổn hao gì tối đa chỉ là tổn thất một ít chiến mã mà thôi có nữa vi thần từng nghe nghe thấy vũ vương quân vô thượng cùng ngụy vương giao hảo càng đối với ngụy vương c ó đại ân cứu mạng nếu như quân vô thượng mở miệng hướng ngụy vương ngựa đường ngụy vương như thế nào lại không đáp ứng đâu quân vô thượng ở ngụy quốc đã từng cứu ngụy vương tính mệnh chuyện này sở quốc gián điệp đã sớm đem tin tức truyền trở về bây giờ nghe lý viên vừa nói như vậy sở vương cũng nghĩ tới đúng rồi lao sư viễn trinh là viễn trinh nhưng nếu như ngụy vương cho mượn nói cho quân vô thượng làm cho quân vô thượng dẫn dắt đại quân từ nước hắn cảnh nội quá cái kia quân vô thượng không coi là lao sư bởi vì cách đi như vậy có thể một bên hành quân một bên nghỉ ngơi cái này ba sở vương chính mình không hề chủ kiến người khác nói hơi có chút đạo lý hắn sẽ đi thư bị lý viên nói ba xạo lại lừa dối được bắt đầu sợ sầu mi khổ kiểm ai thán liên tục vũ quốc vốn là cường hãn hơn nữa nhìn chằm chằm tề quốc cùng còn lại chư quốc ta đại sở thế cục năm ai lý viên còn giống như ngại sở vương sợ không đủ lại bỏ thêm một câu tăng lớn cường độ đả kích sở vương á i khanh ta đây đại sở chẳng phải là ăn bữa hôm lo bữa mai vậy cũng chưa chắc lý viên như vậy lừa dối sở vương đương nhiên là có dụng ý của mình hắn sẽ chờ sở vương đặt câu hỏi ồ nghe được lý viên nói như vậy rõ ràng cho thấy có biện pháp cho nên sở vương lập tức kích động vạn phần mà hỏi ái khanh có gì thượng sách l ư u địch chương hai t r ư ơ i tám xuân thần quân có nỗi khổ không nói được ta đại sở hiện tại sở dĩ có như thế tình thế nguy hiểm kỳ thực chỉ có một nguyên nhân đó chính là vũ quốc xâm chiếm nếu như vũ quốc không hề xâm chiếm cái kia hết thạy đều không còn là vấn đề lý viên người này thích canh kiệu như vậy tới đột ra bản thân cao minh Cho lúc chính quốc tình. Thấy nhãn thần, nhập nên tiên nói ngu vương nóng nảy nhãn thần, lý viên lúc này mới tiến đầu đều đề, một biết mới là lý kẻ sự sở chiếm ta đại sở vũ dĩ x ân m chiếm đại ta sở, b ê ngoài nguyên nhân, đại việc ư ơ n n g ó vậy v cũng chứ. nghe nói chứ. Ấn. i này thừa tướng đã hướng quả nhân bẩm cáo qua h ắ n từng phái chính mình con tư sinh triệu mục đi trước triệu quốc vì gian t ế càng đem triệu vương cùng triệu quốc vương t ử ám sát đáng tiếc sự tích bại lầu bị người phát hiện gây nên triệu nhân cử quốc quán giận triệu mục đến bây giờ cũng còn không có trở lại sở quốc cho nên xuân thần quân cho là thật là triệu mục giết triệu vương cùng triệu quốc vương tử cũng là như vậy hướng sở vương b ẩ m báo không sai lý viên gật đầu khẳng định sở vương tin tức nói tiếp nếu như ta quan hệ ngoại giao ra triệu mục đó cùng vũ quốc trong lúc đó tuyệt đối có điều hòa khả năng sở vương nghe xong lý viên chủ ý trực tiếp khẳng định nói không thể tiếp lấy có chút tức giận nói cô nhìn kỹ a i khanh vì mưu thần không nghĩ tới a i khanh như vậy lệnh khiến cô thất vọng lý viên cái chủ ý này đơn giản là bây cha thủ hạ giúp ngươi làm việc làm xong việc phía sau ngươi lại đem thủ hạ giao ra bình phục phe địch lửa d i ậ n vậy sau này ai còn dám thay ngươi làm việc à sở vương tuy là dễ dàng bị g i a o động nhưng rõ ràng như vậy chuyện hắn vẫn là biết sở vương sẽ không đáp ứng hoàn toàn ở lý viên dự liệu ở giữa lý viên cũng không phải cái gì dễ thế hệ không để ý sở vương lửa d i ậ n nhàn nhạt nói một câu đại vương không biết triệu m ộ t việc thừa tướng là khi nào hướng ngươi b ẩ m báo thừa tướng đem chính mình con tư sinh phái đến triệu quốc đi làm gian tế đối với nước ta mà nói có thể từng có bất kỳ chỗ tốt nào thử xác thực xuân thần quân phái triệu mục đi triệu quốc làm gian tế bắt đầu căn bản là không có nói cho sở vương mà là đem sự tỉnh hoàn toàn bại lộ ra phía sau xuân thần quân thấy không bưng bít được mới bẩm báo sở vương mặc dù không biết xuân thần quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhưng sở vương tâm lý tuyệt đối là có cây gai hiện tại lý viên đem cây gai này lựa ra sở vương lập tức có cảm giác thu hồi vẻ mặt giận dữ sở vương dò hỏi ái khanh ý gì đại vương hai nước giao chiến đại sự cỡ nào là một người dựng lên này thật là hoang thiên hạ to lớn hay lý viên lời nói rất có học vấn căn bản không trả lời sở vương vấn đề ngược lại từ mặt bên nói một chút vì chuyện riêng rút r ẩ y căn bản không đáng giá mà lý viên những lời này lại tiến một bước câu dẫn ra sở vương tâm tư đúng rồi vì một người mà đem sở quốc rơi vào hiểm địa vậy làm sao giá trị đâu hơn nữa xuân thần quân bắt đầu căn bản không nói cho quả nhân h ắ n phái con tư sinh đi làm gian tế mà là sao lại không bưng b i ế t được mới nói cho quả nhân lẽ nào xuân thần quân có lòng không thần p h ụ không thể không nói lý viên chính là lời nói ở giữa mặt ngoài không có cái gì một câu gây xích mích nói như vậy nhưng thành công ở sở vương trong lòng t r ô n dưới một cây đông một cây đối với xuân thần quân bất mãn đông đợi quả nhân suy nghĩ một phen lùi ra đi sở vương bây giờ lòng rất loạn lý viên chủ ý căn bản không tốt nhưng dường như lại có thể dùng tại dùng cùng không cần trong lúc đó sở vương có chút cũ kết lui lý viên sở vương một người l ặ n g lặng đứng ở thiên thính mà nghĩ sở vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào ngày thứ hai lập tức liền lấy hành động nói cho lý viên ngày thứ hai tảo triều bên trên sở vương lấy là một người mà phát sinh q u ố c chiến có đáng giá hay không vì bắt đầu làm cho quần thần thương nghị sở vương là cái gì cái ý tứ chỉ cần không phải kẻ ngu si đều hiểu đại thần bên trong lập tức liền nhảy ra rất nhiều người phối hợp nhận thức vì căn bản không giá trị những đại thần này cũng cực kỳ khôn khéo cũng không mở miệng nói còn lại mà chỉ là chỉ do thảo luận có đáng giá hay không vấn đề làm cho xuân thần quân nói không ra bất kỳ bất mãn sở vương vấn đề này cũng coi như h ã m hại là một người mà run rẩy đương nhiên không đ á n g giá cái này ai cũng biết cho nên thảo luận tới thảo luận đi tập thể đều cho rằng không đ á n g giá nếu vấn đề có kết quả sở vương lúc này mới kéo tới chính đề kéo ra triệu mục làm gian tế gây nên vũ quốc công sở một chuyện quá độc tay xưa nay quân chủ đều là độc gác đừng bởi vì ngươi xuất sinh nhập tử ngươi lại trở mặt t i ể u muốn đem người đưa qua cầu hòa quả nhiên là đế vương vô tình nhất sở vương như vậy kéo pháp cho dù nhất ngu si đại thần cũng hiểu sở vương ý tứ bất quá lần này cũng không phải là thảo luận vấn đề sở vương nếu đều đã nói rõ quân mã xuân thần quân cũng không có thể không có phản ứng đối với cái này sự kiện xuân thần quân mình không thể nói dù sao triệu mục là con của hắn cho nên xuân thần quân lấy nhãn thần ý bảo thân tín của mình nhóm lên tiếng các thân tín đạt được xuân thần quân ý bảo toàn bộ đều lên tiếng ý tứ đều chỉ có một là một người phát động quốc chiến hoàn toàn chính xác không đăng giá nhưng vì một trung tâm đại sở người phát động quốc chiến tuyệt đối đăng giá càng là lấy ngàn vàng mua xương ngựa cổ sự tỉnh tới khuyên nói sở vương xuân thần quân ở sở quốc làm hơn mười năm thưa tướng thân tín sao mà nhiều cũng ngày hôm nay như thế một phát vùng sở vương mới phát hiện thì ra trong triều đình c ư nhiên hoàn toàn do xuân thần quân lũng đoạn ở sở vương trước đây tin một bề xuân thần quân cho nên rất nhiều chuyện đều không phát giác nhưng trải qua h ô m qua lý viên ở trong lòng hắn chôn dưới một cây đâm phía sau hôm nay liền dụng tâm quan sát lúc này mới phát hiện xuân thần quân bộ hạ nhiều đã đạt được trải rộng triều đình tình trạng sở vương không thể so trước kia triệu vương triệu vương ở triệu mục bộ hạ trải rộng triều đình dưới tình huống tuyển trạch n h ư ờ n g n h ị n mà sở vương lại trực tiếp tuyển trạch ngạch kháng lấy biểu dương đại vương mình phong thái lấy nói cho toàn bộ thần sở quốc bây giờ là người đó định đoạt sở vương giận dữ lấy vương mệnh hình thức trực tiếp hạ lệnh mệnh xuân thần quân lập tức đem triệu mục giao ra đây làm cho sứ giả đưa đi vũ quốc đã bình ổn lần này liền sắp đến hai nước tranh sở vương vô duyên vô cớ như thế ưu việt giận dữ xuân thần quân trận tròn mắt thầm nghĩ mình và đại vương quan hệ cũng không tệ à giống vậy thân huynh đệ đại vương hôm nay là cái nào gân không đúng rồi kỳ thực xuân thần quân không nhìn thấu chính là chính mình trong lúc vô tình đã đi qua quân chủ điểm mấu chốt khiêu khích đến rồi sở quân quân uy muốn nói xuân thần quân thực sự muốn đảm bảo triệu mục sao vậy cũng chưa chắc hắn muốn đảm bảo chính là mình hy vọng dù sao triệu mục là mình p h ả i đi ra ngoài hiện tại sở vương để cho mình đem hắn đưa đi nếu như mình lần này có lẽ nhất triệu mục vậy sau này ai còn dám cho mình hiệu lực rơi vào đường cùng xuân thần quân chỉ hào chính mình mở miệng nói có sách mách có chứng khuyên can sở vương làm cho sở vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sở vương nhìn một cái xuân thần quân loại này làm vậy còn đến đâu nghĩ thầm ta đều đã dưới vương mệnh ngươi cũng dám không phải chấp hành cái này còn đem ta để vào mắt à. ở xuân thần quân cùng sở vương mỗi người có suy nghĩ riêng hoàn toàn nghĩ s â u dưới tình huống hai người giang lên một cái liều mạng khuyên can một cái quyết định phải đóng người cuối cùng xuân thần quân thủy t r u n g là thần tử không kháng nổi sở vương chỉ có tiếp、mệnh. bất quá mệnh mặc dù nhận nhưng xuân thần quân cũng không mang ra triệu mục bởi vì người căn bản không ở trong tay hắn triệu mục đến bây giờ đều còn chưa có trở lại đâu dưới tình huống như vậy xuân thần quân ăn ngay nói thật báo cho sở vương triệu mục còn chưa có trở lại chờ trở về sau đó mới giao loại này lý do thoái thác ở sở vương nghe tới hoàn toàn là xuân thần quân từ chối nói như vậy sở vương giận dữ phất tay h á o b a i triều chương 289, t h thệ sư xuất trinh lần này sở quốc triều hội tan rã trong không vui sở vương cùng xuân thần quân hai người cũng có thể gọi là lưỡng bại c ầ u thương xuân thần quân làm cho sở vương đối với mình không tín nhiệm nữa càng là sinh ra cảnh giác mất đi quân chủ tín nhiệm đối với thân là đại thần xuân thần quân mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tốt sở vương chính mình cũng không dễ chịu h ắ n ngày hôm nay trong cơn giận dữ nhằm vào xuân thần quân luân phiên làm cho xuân thần quân đem triệu mục giao ra đây làm cho sở quốc rất nhiều hữu trí chi sĩ đều hết sức thất vọng đau khổ dù sao không phải là người người đều biết bắt đầu sở vương cũng không biết triệu mục đi làm gian tế một chuyện ngược lại cho rằng triệu mục là sở vương phái đi triệu quốc chuyện bây giờ làm hỏng sở vương lập tức liền muốn giao người đi ra ngoài làm sao sẽ không cho hữu trí chi sĩ thất vọng đau khổ đâu mà sự kiện lần này được ích lợi lớn nhất giả chính là ở trên triều đình không nói một lời lý viên lý viên thành công khơi mạo sở vương cùng xuân thần quân mâu thuẫn kế tiếp sở vương vì đối phó xuân thần quân nhất định sẽ nể trọng lý viên mà xuân thần quân ở không biết là lý viên khích bác ly r á n dưới tình huống cũng sẽ đối với lý viên nể trọng lý viên có thể nói hai phe được k ích lợi vì lấy sau bàn tay sở quốc đại quyền bước vào tính tuyệt đối ý nghĩa một bước lý viên đích sắc rất lợi hại đối với gây xích mích lòng người kỹ lưỡng sợ rằng thất quốc bên trong không có mấy người có thể có thể so với nhưng tiếc là chính là lý viên vô cùng khuyết thiếu cái nhìn đại cục hoặc là nói quyền lực c h i tâm quá nặng khiến cho sở quốc bên này còn chưa khai chiến nội bộ liền trở nên không yên hoàn hảo quân vô thượng không có ý định công sở nếu không sở quốc xem như là xui xẻo t ầ n công hàn ngụy chuẩn bị b ă n g hàn tiến chuẩn bị đánh lén võ sở đã ở phòng bị võ mà đủ vừa chuẩn bị công sở liền quân vô thượng chính mình cũng không ngờ tới hắn tắt một cái nói dối như cội trực tiếp đem thất quốc bình tĩnh hoàn toàn phá vỡ khiến cho thất quốc đều tự chuẩn bị chỉ cần một điểm tình tinh chi hỏa hôn chiến lập tức đem bạo phát trở lại vũ quốc thủ đô hàm đan lúc này cách tuyên chiến quốc thư phát sinh đã hai tháng các nơi quân đội cũng đã tập kết với hàm đan bên ngoài thành quân vô thượng cách làm hết sức kỳ quái bình thường run rẩy là tiên làm cho binh sĩ trần với tương đối gần địa phương đợi tướng lĩnh chạy tới phía sau lập tức đấu võ mà quân vô thượng lại không làm như vậy ngược lại đem hết thể đại quân triệu tập đến đến hàm đan ngoài thành sau đó sẽ bắt đầu điểm b i n h xuất trinh quân vô thượng làm như vậy cũng là không có biện pháp sự tình nếu quả thật muốn đánh sở quốc đích xác có thể từ biên cảnh xuất phát nhưng bây giờ quân vô thượng căn bản không dự định đánh sở quốc mà là lấy tiến công chấp nhoáng phương thức xuất kỳ bất ý tiến công tần t i ế n hai nước cho nên không thể làm gì khác hơn là binh tướng sĩ triệu tập đến hàm đan tới dù sao nếu như ngươi binh tướng sĩ c trân vũ hiến tần biên cảnh cái kia hiến tần nhất định sẽ có chút phòng bị quân vô thượng đại trương kỳ cổ tập kết binh mã với hàm đan n g o à i thành làm cho tất cả mọi người đều cho là quân vô thượng hảo đại hỷ công thích làm náo động hoàn toàn không có hướng quân vô thượng chuẩn bị đánh bất ngờ tần hôm i n nước phương hướng hai mớn. nay cuối cùng một c h i vũ quốc binh mã cũng đi tới hàm đan ngoại thành trải qua hơn hai tháng tập binh quân vô thượng đại quân rốt c ụ c tập kết xong rồi quân vô thượng một bên phân phó hết thể sĩ binh nghỉ ngơi ba ngày một bên an bài tại chính mình xuất trinh sau sự t ì n h đầu tiên liêm pha muốn làm chủ soái đi đánh yến quốc cho nên liêm pha không thể ở lại hàm đan mà quân nghị đã ở hung nô lưu thủ mấy năm lần này chết sống cũng không chịu lại lưu thủ kêu khóc muốn cùng quân vô thượng xuất trinh còn hô duyên giã lưu lại cũng không dùng không có quân vô thượng nhìn hô duyên giã sợ rằng không biết muốn chọc bao nhiêu h o ạ a cuối cùng ở một phen sàng trọn dưới quân vô thượng quyết định lưu hữu hiển vương cùng nhã phu nhân ở hàm đan chủ trì đại cuộc mọi việc để cho hai người thương lượng quyết định mà châu diễn cũng ở lại hàm đan phụ trợ hai người còn lý mục quân vô thượng làm cho hắn dẫn theo một ít thiếu gia binh đi đến triệu nụy g biên cảnh phòng bị nụy g quốc sở dĩ xưng là thiếu gia binh là bởi vì lý mục mang đều là chút thành thị binh cũng chính là bình thường thành binh. Biên thủ là sĩ quân toàn theo thứ thủ thành thể cho này muốn đánh yên nên những binh dùng. Quân bộ liềm quốc, đi đi pha chỉ có có vô thượng lần này có thể nói là toàn bộ gia sản đều đem ra hết nói cách khác nhà mình tổ chim phòng ngự vô cùng bạc n h ư ợ c tuy là quân vô thượng lần này xuất binh tương đương với trực tiếp chĩa vào hai đường không cần phòng ngự tần tiến hai nước thế nhưng còn có một đường cũng chính là ngụy quốc ngụy quốc mặc dù không lớn khả năng tới phạm võ thổ nhưng quân vô thượng phòng bị vớ i chưa xảy ra hãy để cho lý mục đi đem điều này chỗ h ổ n g phòng vệ quân vô thượng cũng tin tưởng lấy lý mục khả năng cho dù mang theo một đám thủ thành quân cũng có thể đem ngụy quốc đứng vững ba ngày đi qua rất nhanh quân vô thượng đem tất cả phân phó xong phía sau liền quyết định xuất trinh n g a y kế hàm đan cửa thành quân vô thượng một thân vương bảo cưới ở một con ngựa cao lớn bên trên đi theo phía sau rất nhiều tướng lĩnh đại thần mà trước mặt đứng là vô biên vô tận vũ quốc đại quân nhìn hoàn toàn không nhìn thấy bờ đại quân quân vô thượng h a m hở thệ sư quân vô thượng thệ sư không phải tế thiên không phải tế địa lại càng không tế cờ mà là chỉ phát biểu ô ba ô ba ô số quân vang lên ý nghĩa quân vô thượng phát biểu bắt đầu chỉ nghe quân vô thượng lấy hùng hậu nội lực lang tiếng nói ba quân binh sĩ yên lặng nghe ta nói chúng ta liền phải xuất trình đây là ta vũ quốc thành lập tới nay lần đầu tiên chinh chiến e rằng tiên ý như vậy hôm nay cùng năm đó trường bình chi chiến chiến bại thời gian là cùng một ngày có rất nhiều đại thần cũng khuyên nói qua bản vương nói xuất binh bất tưởng nhưng bản vương cũng không để ý dừng một chút quân vô thượng nói tiếp có lẽ có con người thật kỳ quái bản vương vì sao không phải tế thiên không phải tế địa không phải tế cờ càng la t u y ể n một cái như vậy thời gian xuất trình hiện tại bản vương có thể trả lời các ngươi bản vương không phải tế thiên là bởi vì tin tưởng dưới trướng các tướng sĩ bản vương không phải tế địa là bởi vì tin tưởng dưới trướng các tướng sĩ bản vương không phải tế cờ là bởi vì tin tưởng dưới trướng các tướng sĩ bản vương tuyển trạch hôm nay xuất trình cũng là bởi vì tin tưởng dưới trướng các tướng sĩ quân vô thượng một câu nói này không chỉ có phía dưới quân sĩ kích động liền sau lưng rất nhiều các tướng lĩnh cũng sắc mặt từng hồng vô cùng kích động binh sĩ cùng quan văn bất đồng giá trị của bọn họ đều là lấy mạng để chiến đi ra giá trị của bọn họ đều là trên chiến trường thể hiện ra thế nhưng thường thường bọn họ lấy được lại cùng trả tuyệt đối là không thành tỷ lệ mà hôm nay quân vô thượng miễn trừ tất cả tế h tự nói thẳng tín nhiệm bọn họ khẳng định hết thẻ tướng sĩ giá trị có thể nói còn chưa xuất trình sĩ khí cũng đã bị điều động còn chưa chờ bọn tâm tình kích động bình tĩnh quân vô thượng lại cất cao giọng nói lần này xuất chiến không chỉ có quyết định vũ quốc lần đầu tiên đại chiến thắng bại cũng quyết định liệt vị tướng sĩ họa phúc vinh lục run d ẩ y không có khả năng không chết người e rằng lần này xuất chiến các ngươi có rất nhiều người đều không về nhà được nhưng chỉ cần các ngươi có thể sống lại chính là anh hùng chính là trung hồn nói đến đây quân vô thượng đ ố n g nhiên quát o người đến lấy đi lên theo quân vô thượng chính là lời nói từ hàm đan cửa thành đi tới vô số người đi theo hầu mỗi người đều kéo lấy một chiếc xe châu bốn chương hai trăm chín mươi sĩ binh gặp cường đạo đợi đám người hầu toàn bộ sau khi đi ra quân vô thượng mới phân phó nói mở ra theo quân vô thượng chính là lời nói đám người hầu mỗi người mở ra trên xe b ỏ cái dương cái dương vừa mở chỉ thấy bên trong vàng bạc tài bảo vô số tất cả đều là tiền ở sĩ binh cùng một ít tham tài đại thần lửa nóng nhãn quang nhìn kỹ bên trong quân vô thượng cất cao giọng nói nơi này là hàm đan quốc khố tất cả dự trữ nay di quốc vương xuất trinh không thành công thì thành nhân cho nên bản vương quyết định đem những tiền tài này toàn bộ chia đều cho mọi người làm cho mọi người không có buồn phiền ở nhà toàn tâm mà chiến đại vương tam nghĩ a quân vô thượng sau lưng liêm pha vừa thấy loại tình huống này lập tức mở miệng ngăn cản ở liêm pha xem ra quân vô thượng cách làm như thế quả thực không thể nói lý chiến còn chưa bắt đầu đánh bắt đầu trước chia tiền đây cũng quá xé nếu là có chút tham tài người nhát gan sĩ binh còn không lấy lấy tiền liền chạy không cần nhiều lời bản vương đã quyết định một câu nói bác bỏ liêm pha quân vô thượng vừa lớn tiếng nói hiện tại theo chức quan cao thấp tiến lên lĩnh chính mình nên có được quân vô thượng ý tưởng cực kỳ đặc biệt hắn cảm thấy đã biết lần thực sự không đếm x ỉ a đến kéo ra ngoài trên tay hết thẻ binh lực đi làm ỉ vào t h ắ n g có thể tọa ủng tam địa nhìn thèm thuồng thiên hạ trong thời gian ngắn nhất nhất thống giang sơn mà thua tuy là có thể chạy về hung nô nhưng muốn thống nhất vậy sẽ không bao giờ cho nên quân vô thượng đem hàm đàn trong quốc khố để tất cả tiền đều lấy ra toàn bộ phân cho sĩ binh để cho bọn họ không có nỗi lo về sau để chiến đến giết phát huy ra nhất đại chiến đấu lực nếu có người cầm tiền liền chạy làm sao bây giờ vấn đề này quân vô thượng không thể không nghĩ tới chỉ bất quá ở quân vô thượng xem ra vì chút ít lợi liền làm đào binh người như thế coi như lên chiến trường cũng không dùng chạy ngược lại là chuyện tốt mà không chạy tuyệt đối sẽ dụng tâm chiến đấu vì mệnh vì lợi vì danh mà chiến còn chưa đấu võ đầu tiên đem quốc khố đem ra phân quân vô thượng động tác này có thể nói cho chúng tướng lớn nhất khích lệ khiến cho chúng quân sĩ hoàn toàn tín nhiệm quân vô thượng tín nhiệm quân vô thượng sẽ giữ đúng quốc sách lập công giả phong hầu phong vương ở niên đại này bọn lính là không có có đ ồ n g l ộ c chẳng qua là bao ăn bao ở mà thôi nếu như ngươi làm không được quan quân cái kia cả đời đều không tiền ở niên đại này sĩ binh vừa không có xuất ngũ vừa nói vẫn muốn làm đến già chết hoặc là chết trận cho nên khi quan là bọn hắn nguyện vọng lớn nhất hiện tại quân vô thượng đưa tiền trước lại hứa hẹn lập công phong quan bọn lính làm sao có thể không phải kích động đâu đợi chia tiền kết thúc đều đã ngày sau tây sơn ở nơi này mặt trời chiều ngã về tây thời điểm quân vô thượng nhìn từng cái cầm tiền tài vui vẻ ra mặt bọn lính vung tay lên xuất trinh nhã phu nhân cùng hữu hiển vương các loại chờ lưu thủ quan viên thấy vậy đều nhất t ể quỳ xuống đầy đất quỵ tống quân vô thượng đại quân nhìn từng cái dấu trong lòng tiền tài sĩ binh liêm pha có chút buồn b ự c vậy làm sao xem làm sao không giống đi run r u dày cực kỳ trò đùa quân vô thượng cũng chứng kiến liêm pha sắp mặt cưới ở đại mã trên quân vô thượng cũng không quay đầu lại đối với liêm pha nói đại tướng quân ngươi cảm thấy sĩ binh gặp phải cường đạo biết có phản ứng gì có ý tứ quân vô thượng ý tư liêm khá vô cùng không minh bạch nhưng quân vô thượng lại cũng không hiểu thích chỉ lo thuốc ngựa mà đi sĩ binh gặp cường đạo sĩ binh gặp cường đạo liêm pha thấy quân vô thượng không giải thích chỉ hào chính mình khổ tư một đường nhắc tới đi ba ngày ở liêm pha một lần trong lúc vô tình tuần danh lúc rốt cuộc hiểu rõ quân vô thượng d ụ n g ý chuyện là như vậy liêm pha cũng coi là cái cực kỳ phụ trách tướng lĩnh mặc dù tùy tiện nhưng vô cùng yêu binh mỗi đêm trước khi ngủ cũng sẽ ở quân doanh dò xét khắp nơi một phen nhìn có cái gì không trong quân n ư c hiếp sự kiện hôm nay hắn vừa lúc tuần đến tiểu binh doanh trại ở ngoài trướng còn chưa đi vào liêm pha chỉ nghe trong doanh trướng náo hò hét tầm ị. đầu tiên nghe thấy loại này động tĩnh liêm pha cho là có người ẩu đả cũng không có đi vào mà là tại bên ngoài nghe trộm nghe hồi lâu liêm pha mới phát hiện bên trong không có ẩu đả mà là tại thảo luận lần này xuất chiến nghe được thảo luận liêm pha thì càng không vào tiếp tục nghe trộm liêm pha cũng muốn biết rõ một dưới bọn lính trong lòng là nghĩ như thế nào tráng ca ngươi nói lần này chúng ta có thể thắng sao sở quốc x a như vậy nghe nói còn muốn ở thủy thượng chinh chiến các huynh đệ có thể đều là vịt lên cạn a không thể không nói bọn lính lúc này còn không biết bọn họ đến cùng đi đánh chỗ thật sự cho rằng phải đi công sở sợ cái gì vì chức vị đừng nói là thủy chính là hỏa lão tử cũng dám tới nhảy vào tráng ca còn không nói chuyện một gã khác xung động nhân sĩ đã lên tiếng c h ậ t vừa nghe dường như cái này danh sĩ binh là một người mê l n g quan thế nhưng thuộc chi sĩ binh tình huống liêm pha lại biết những thứ này sĩ binh chẳng qua là muốn vì trong nhà tranh đấu cuộc sống tốt hơn cũng không quá đáng có làm hay không quan ta không biết ta chỉ biết là ta trên người bây giờ có một kim mà một kim có thể nuôi sống ta một nhà già trẻ một năm vì có thể đem cái này một kim mang về nhà ta cũng muốn liều mạng tráng ca lời nói đến mức cực kỳ thực sự cũng nói ra rất nhiều lòng của binh linh tiếng vào giờ khác này bên ngoài nghe trộm liêm pha hoàn toàn hiểu quân vô thượng ý tứ quân vô thượng tại sao muốn xuất hiện ở trinh ngày đó phát tiền liêm pha coi là thật sự biết bọn lính chiếm được tiền ngoại trừ độc thân rất nhiều đều là muốn cầm về đến nhà nhưng là bây giờ lại lập tức tính ra trinh không có thời gian về nhà nếu muốn bảo trụ tiền chỉ có sống sót mà trên chiến trường muốn còn sống cũng chỉ có liều mạng chiến trường liều mạng nếu như ngươi treo cái gì đều là người khác vì có thể bảo trụ tất cả vì có thể bảo trụ chưa từng thấy qua tài phú bọn lính làm sao có thể không phải liều mạng kỳ thực còn có một chút liêm pha không nghĩ tới mỗi cái sĩ binh trên người đều có tiền nếu như chết ở trên chiến trường bên này biết tình huống sĩ binh còn không liều mạng để chiến đem trên người người chết tiền làm của riêng lần này quân v u a thượng như vậy d ố n g c h ố n g khua chiêng t h ể sư xuất t r ì n h tin tức rất nhanh thì chuyển khắp lục quốc lục quốc vừa thấy vũ quốc quyết tâm các quốc gia thế cục cũng theo phát s a n h biến hóa đầu tiên tần quốc bị lý tư không ngừng lừa dối lã bất vi trong lòng đã hoàn toàn đem quân vô thượng coi thành một cái r ấ c rưởi hiện tại thấy hắn thật mang binh phạt sở đi liền lập tức mời tấu tần vương đem phòng thủ ở vũ quốc biên giới biên quân điều đi một ít trở về đi manh công đang cùng tần quốc đánh khó phân thắng bại hàn quốc tranh thủ đánh một trận xuống tần vương nghe lã bất vi kiến nghị đem nguyên bản phòng thủ hung nô triệu quốc biên giới biên quân điều đi mười vạn trở về tiếp viện đánh hàn quốc hơn nữa điều đi biên quân có đại hơn phân nửa là tinh nhuệ Chỉ c ò như nhưng lúc này một mực quan sát cục diện ngụy quốc rốt cục phát binh ngụy quốc xuất binh mười vạn tiếp viện hàn quốc lấy chống đỡ tần quốc tiến công ngụy quốc sức chiến đấu từ trước không lớn mười vạn đại quân tiếp viện sau khi đi qua không có vài ngày liền bị tần quốc đánh tử thương thảm trọng tổn thất bốn chục ngàn nhưng mà này còn là ở phòng thủ dưới tình huống.、Cái、này khiến Nguyễn Vương khả năng liền nổi thủ khả dưới giận, mà là Cái ở động ấ u nhiều võ không có vài vậy. không chính mình chết người nhiều như ngày, người có đ chân hỏa ngụy vương lại phái mười vạn đại quân đi qua tiếp viện càng là không ngừng phái tướng lĩnh đi trước trợ chiến tần quốc công hàn vẫn là ở công thành tuy là tần quân dũng mãnh thế nhưng cũng là biết có tổn thất rất lớn có thể nói giết địch một vạn tự t ổ n ba nghìn hơn nữa đánh chiếm chính là hàn quốc địa bàn hàn quốc làm thủ quân chiếm hết địa lợi cho nên tần quân cũng chết tổn thương thảm trọng bản tới nơi này trường hợp tần vương có điểm không muốn đánh rơi xuống nhưng là lã bất vi cùng trong t r i ề u những đại thần khác không ngừng nêu ý kiến hiện tại nhưng là cơ hội tốt trời ban à, không cần phòng bị vũ quốc cũng không cần phòng bị y ê n quốc chỉ cần mánh công nhất phương hoàn toàn tránh khỏi đôi t u y ế n chiến đấu bị q u â n thần như thế lúc thì du tần vương lại động tâm vung tay lên lại bắt đầu triệu tập đại quân lại đ i ề u đi biên quân mười vạn hướng hàn quốc trợ chiến tần ngụy hàn bên này đánh túi bùi lúc sở quốc bên kia đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu không ngừng triệu tập quân đội đóng quân với ngụy sở cảnh để ngừa vũ quốc mà bởi xuân thần quân trước đó không lâu cùng sở vương mâu thuẫn cho nên sở vương đem đ i ề u bình trọng trách giao cho lý viên xuân thần quân thẩm nghĩ trong lòng mình mới là sở thái tử tự mình phụ thân hắn càng là cho rằng lý viên là mình một bên người cho nên kháng lý viên không có cái gì cản trở ngược lại lớn thêm chống đỡ làm cho lý viên mượn hơi đến vô số quan quân thế lực lớn tăng vũ quốc bóng người còn chưa thấy lý viên đã thành lớn đến mức nhất thích giả tay cầm rất nhiều đại quyền đã phát triển thành sở quốc nhân vật số ba lại nói tề quốc cùng yến quốc hai nước đều là chờ đấy lấy tiện nghi quốc gia cũng là chuẩn bị vô số binh mã chuẩn bị các loại chờ đại chiến cùng nhau liền lập tức gia nhập vào kiếm tiện nghi bất quá không cùng một dạng là tề quốc là chuẩn bị giúp đỡ vũ quốc công sở mà yến quốc là chuẩn bị mượn vũ quốc xuất binh bên ngoài thời cơ manh công vũ quốc vùng trung nguyên bảy nước lớn hiện tại tam quốc đánh với nhau mà đổi thành bên ngoài tam quốc đều đang đợi vũ quốc hành động có thể khiến người buồn bực là vũ quốc quân mã tiêu thất ở các quốc gia thám tử dưới mỹ mắt vũ quốc mấy chục vạn đại quân không biết phiêu người nào vậy đã không có mượn đường mỹ quốc cũng không còn mượn đường tề quốc toàn bộ b ú c hơi khỏi thế gian quân vô thượng đến cùng phiêu đi nơi nào chứ đáp án dĩ nhiên là thảo nguyên đệ quân vô thượng nguyên lai、like、kế hoạch vốn là muốn trước mang đại quân du một vòng đi dạo nữa một cái đại hoa viên từ triệu đủ biên cảnh hành quân cắm thẳng vào hiến triệu biên cảnh lại chuyển vào hung nô tiến tới chia đánh chiếm hai nước quân vô thượng như vậy hành quân là vì bảo mật bởi vì cổ đại biên cảnh không giống hiện đại giống nhau dùng một sợi dây tách ra song phương phái người đóng ở đối diện là ngươi bề mặt này là của ta cổ đại biên cảnh không có vừa nói như vậy ở niên đại này thất quốc lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh muốn chân tướng hiện đại như vậy đóng ở người đó chịu đi thủ biên cảnh à vừa có sự tình đầu tiên chết đúng là ngươi cổ đại biên cảnh quốc cùng quốc t r i gian trung gian là có rất lớn khối địa bàn là một khu vực không người không lỗi thời thường có song phương thám mã dò xét mà thôi cho nên quân vô thượng lựa chọn loại này khu vực không người hành quân lấy quân vô thượng thủ hạ lính tuần phòng thân thủ căn bản không cần lo lắng nước khác thám mã nhận được tin tức nước khác thám mã còn chưa thấy người quân vô thượng thuộc hạ lính g á c cũng đã đem tin tức truyền về có thể cho quân vô thượng né tránh tất cả hiểu biết quân vô thượng kế hoạch vốn là hoàn mỹ nhưng vừa vận hành quân không bao lâu tần quốc triệu tập biên quân đi đánh hàn quốc tin tức liền truyền đến quân vô thượng chỗ này quân vô thượng trong lòng rõ ràng tất nhiên là lý tư ở tần quốc phát lực cho nên vội vàng hạ lệnh đại quân lấy tốc độ như rùa đi t r ư m cuối cùng dám đi mấy tháng ở tần ngụy hàn tam quốc đánh khí thế ngất trời lúc còn chưa đi ra triệu cảnh làm như vậy là vì làm cho đại quân vẫn bại lộ ở lục quốc hiểu biết bên trong làm cho lục quốc không có chiếu cố đến làm việc của mình bằng không ngươi bỗng nhiên biến mất không thấy lục quốc tuyệt đối sẽ hết sức kỳ quái tiến tới sinh biến đợi tần ngụy hàn tam quốc đánh đan vào với nhau khó phân thắng bại lúc quân vô thượng cái này mới tới biên cảnh tới biên cảnh phía sau quân vô thượng liền trú đóng ở biên quan nghỉ ngơi đợi phái gia thú binh đem các quốc gia hiểu biết d i ệ t trừ phía sau quân vô thượng mượn bóng đêm xuất binh đông nhiên hạ lệnh đại quân đi vội đi cả ngày lẫn đêm dọc theo biên cảnh trở về thảo nguyên quân vô thượng cách giải quyết ngoại trừ vài cái thân tín đại tướng bên ngoài người nào cũng không hiểu nhưng đại vương đều hạ lệnh người nào dám phản đối dưới bất đắc dĩ du lịch một vòng vũ quốc đại quân lại cùng quân vô thượng ở biên cảnh du lịch trải qua lặn lội đường xa cứng rắn chạy mấy tháng lúc này mới chạy tới thảo nguyên đến rồi thảo nguyên quân vô thượng liền không để ý tới bởi vì thảo nguyên quá mức c h ố n g trải cho nên quân vô thượng đại quân rốt cục có thể không cần lén lút sống qua ngày toàn quân tìm một chỗ khuất mà bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục quân doanh bên trong trong xoay trướng quân vô thượng liêm pha quân nghị hô duyên giã các loại chờ đại tướng toàn bộ đều tập trung ở nơi đây chỉ thấy liêm pha vẻ mặt ưu sầu đầu tiên hướng quân vô thượng nói đại vương chúng ta lương thảo sắp đã tiêu hao hết nghe được liêm pha b ẩ m báo quân vô thượng cũng cực kỳ phiên muộn d u n d ậ y đánh thành quân vô thượng cái dạng này xem như là hiếm thấy trên đời còn chưa bắt đầu đánh lương thảo đều đã muốn ăn xong rồi không quân vô thượng cũng không có biện pháp bởi vì hắn cũng không khả năng vô căn cứ biến ra lương thảo rơi vào đường cùng lúc đầu chuẩn bị đang đợi chút thời gian các loại chờ tần quốc bên kia hao tổn binh lực càng nhiều lúc mới phát động thế công quân vô thượng không thể làm gì khác hơn là thay đổi chủ ý chuẩn bị lập tức xuất trinh có quyết định quân vô thượng lập tức liền bắt đầu hạ lệnh quyết định ngày mai liền chia làm cho liêm pha đi công yến quốc mà chính mình dẫn theo hai trăm ngàn hung nô đại quân đánh chiếm tần quốc ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng quân vô thượng cùng liêm pha liền chia hai đường mỗi người bước lên hành trình hai người đều ước định xong ngày tháng chuẩn bị ở cùng một ngày hướng hai nước khởi xướng đột nhiên tập kích lấy đạt được tiến công chấp nhoáng mục đích mà tiến quân lộ tuyến hai người cũng thương định xong đều không kém là bao nhiêu dọc theo trường thành khe suối đánh tới mọi người đều biết tần i ế n triệu tam quốc đều có xây dựng trường thành lấy chống đ ỡ hung nô mà tần thủy hoàng thống nhất trung quốc sau đó mới đưa trường thành nối liền một đường trở thành một hạng kiến trúc hùng vĩ vạn lý trường thành nhưng bây giờ trường thành vẫn chưa liên tiếp không có nôi đ ư ờ n g dây ở giữa có thật nhiều khe suối triệu quốc lại vừa lúc ở hai nước ở giữa cho nên từ nơi này tiến công là ai cũng không nghĩ ra bất quá con đường này hiểm trở không gì sánh được sợ rằng dọc theo đường đi sẽ chết rất nhiều binh sĩ nhưng quân vua thượng vì đạt được mục đích căn bản cũng không bận tâm cái kia rất nhiều cảm thấy cho dù người chết cũng là có giá trị chương 292, ung dung phá thành tần quốc nhạn môn quận biên quan hiện tại đang cửa thành mở rộng ra cầu treo trước phụ trách đem giữ cửa thành sĩ binh chỉ có chừng hai mươi người mà đầu tường dò xét sĩ binh nhân số cũng bất quá năm trăm chiến dưới đối với một cái quan khẩu mà nói dạng này nhân số thực sự quá ít bất quá cũng không trách tần quốc chậm trễ lần này tần quốc cùng hàn giao chiến bởi hàn quốc chiếm giữ địa lợi ưu thế lại có ngụy quốc đại quân tương viện cho nên tần quốc rơi vào đường cùng cũng chỉ đành không ngừng tăng binh đến tiền tuyến mà bởi vũ quốc đã lấy quốc thư phương thức tuyên chiến với sở càng trả với hành động cho nên những thứ này cùng vũ quốc nối đường dây quan khẩu sĩ binh đều bị điều đi sáu bảy thành t â n quốc ở tiền tuyến ưu thế ngược lại là càng lúc càng lớn thế nhưng hậu phương chỗ thiếu hụt cũng có vẻ hết sức rõ ràng các đại trọng yếu q u a n khẩu trọng yếu đại thành thị phòng thủ quân đội đều ít đến thấy thương ít khó có thể tưởng tượng ai ngươi nói chúng ta làm sao xui xẻo như vậy a bị lưu lại thủ thành ra tiền tuyến chuyện này làm sao lại không có phần của chúng ta đâu bởi t â n quốc trên dưới đều cho rằng quan khẩu không gì sánh được an toàn cho nên liền thủ thành sĩ binh cũng vô cùng chậm trễ một bên gác còn ở vừa táng gấu người nào nói không phải sao ai hai gã nói chuyện trời đất sĩ binh than thở từ trong giọng nói cũng có thể nhìn ra tần quốc binh lính thật có chỗ độc đáo bởi tần quốc đang đối với chiến đấu binh lính thưởng phạt bên trên chân chính làm xong rồi thưởng phạt phân minh cho nên bọn lính cũng người người hiếu chiến đều muốn đi tiền tuyến lập công đối với làm thủ thành loại công việc này vô cùng khó chịu hai người các ngươi đàng hoàng một chút ta thủ thành thật tốt ta an toàn vô cùng lên tiền tuyến còn không biết có thể hay không sống lại đâu bên cạnh một gã thoạt nhìn số tuổi lớn hơn một chút lính già lúc này cũng gia nhập trò chuyện nghe ra được cái này người lính già đã tuổi xế chiều thầm nghĩ được chăng hay chớ hai anh lao chương đầu ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi lá gan nhỏ như vậy à? cái thứ nhất nói chuyện sĩ binh khinh thường nói một câu được xưng là lao chương đầu sĩ binh đang chuẩn bị nói cái gì đó phản bác một cái lại bị một cái tiếng kinh hô cắt đứt đó là cái gì một gã thủ thành binh lính nhãn thần đột nhân trực Kinh hô tận đến giờ phút này thủ thành bọn lính cũng còn không có ý thức được là địch nhân đến dù sao phía ngoài tham tiếu nhưng là một mực chung quanh điều tra có thể là căn bản không có đạt được địch tập tin tức những thứ này biên phòng quân lại làm sao có thể nghĩ đến sẽ có địch nhân đột nhiên đánh tới đó là cái gì kỳ tốt sát khí chỉ thấy xa xa có phải hay không kỵ binh còn thấy không rõ lắm bụi mù thực sự quá lớn thế nhưng một mặt h ắ t sắc vải bạt lớn kỳ lại hoàn toàn phơi bày ở chúng sĩ binh trong mắt nay kỳ kỳ thân đen nhánh nhưng chính giữa lấy hồng tuyến xuất sắc giết chữ lại vô cùng rõ ràng thoạt nhìn sát khí lang nhân đợi lại gần một chút bọn lính lại phát hiện kỳ thân góc trên bên phải còn có một cái thật to con chữ càng ngày càng gần rất xa quần quận đùi mù đã có thể thấy rõ chi kia nhanh vô cùng đội ngũ kỵ binh đã dần dần hiện ra thân hình trong đội ngũ người ăn mặc khác nhau trong tay cũng cầm thiên hình vạn trạng vũ khí đã rời môn càng ngày càng gần chẳng lẽ là thổ phỉ mã tặc chúng tần quốc thủ quân lúc này đều sờ không được đầu não không minh bạch tới là cái gì quân đội dù sao bộ đội như vậy người nào cũng chưa từng thấy qua đang ở chúng tần quân khó hiểu lúc xa xa mà đến đội ngũ kỵ binh đã cho ra khỏi bọn họ đáp án chỉ thấy đầy thiên vũ tiễn tung bay hướng trên đầu tường chính là một hồi bắn nhanh tần quân ở hoàn toàn không có phòng bị lúc dồn dập chúng tên ngã xuống đất chạy bắn là hung nô thiết kỵ nhanh đóng cửa thành lúc này rốt cục có người cảnh tỉnh lại một bên kỵ mã một bên bắn tên hơn nữa số lượng như vậy khoảng cách loại này chiến pháp chỉ có một đội quân tại dùng đó chính là hung nô kỵ binh địch tập đóng cửa thành nhanh đóng cửa thành a phản ứng lại tần quân phản ứng cũng là mau lẹ lập tức liền có thật nhiều quân sĩ tới buông cửa thành nhưng là đừng quên ngoài cửa còn có tần quốc thủ quân đâu những thứ này thủ quân thấy bên trong thành tần quân muốn đóng cửa thành tất cả đều liều mạng hướng cửa thành trên dưới tình huống như vậy nếu như bị nhốt ở bên ngoài cái kia cho dù ngươi lại vũ dũng cũng chết chắc rồi quân vô thượng thấy cửa thành đã đóng cũng không nóng nảy trực tiếp cùng hô duyên giã đôi kỵ đứng ở trên cầu treo lúc này tần quân cũng coi chút gấp đ ồ n g nhiên lọt vào tập kích cái gì cũng không có chuẩn bị dưới tình huống bọn họ chỉ lo phòng thủ liền bắn cung đều quên tân binh nhóm thấy cửa thành đã đóng cửa cho rằng tự thân cơ bản an toàn nhưng vì bảo hiểm lại muốn kéo cầu treo mà một cách làm chính là quân vô thượng chờ bắt đầu bốn làm cầu treo kéo thời điểm quân vô thượng mượn sức kéo càng lấy đầu ngón chân mượn chút lưng ngựa lực c ư nhiên thẳng tắp n ả y lên đ ạ t được một cái kinh người cao độ giết năm quân vô thượng gầm lên giận dữ với n ử a không bên trong kích ra hai trường mà đả kích vị trí chính là đầu tường v o a n năm đầu tường dường như bị người ném hai quả lựu đạn giống nhau phát sinh kịch liệt bạo tạc theo quân coi giữ kêu thảm thiết lại chết một mảnh mà quân vô thượng đang nổ sau đó đã đứng ở trên đầu thành tay trái nhất huyễn phủ đầy bùi đã lâu thần quỷ đã xuất hiện trong tay hướng về phía đầu tường chính là một hồi loạn vũ trang chiến dịch này đối với quân vô thượng mà nói vô cùng trọng yếu vốn ban đầu đều đem ra hết cho nên nhất định phải thắng mà một trận chiến này là t r à n g chiến dịch này trận chiến đầu tiên quân vô thượng không để ý đến thân phận xung trận ngựa lên trước thật to khơi dậy đại quân sĩ khí hung nô đại quân giác rưởi nhất chính là công thành tuy là trải qua quân vô thượng huấn luyện muốn đánh hạ tòa thành này không khó thế nhưng quân vô thượng chuyến này chỉ có hai mươi vạn đại quân nếu muốn đem tần quốc đánh hạ có thể nói mỗi người đều muốn dùng đến thực sự không thể tự dưng bị hao tổn cho nên quân vô thượng một người đứng ở đầu tường không cho trên đầu tường tới t ầ n quân dùng dầu hỏa thậm chí cung tiễn dưới sự đả kích phương chính mình đại quân dưới thành hô duyên giã sớm có được quân vô thượng phân phó thấy chính mình chủ công đã đứng ở trên đầu thành hô duyên giã vô kỵ dưới m a n n y u hét lớn một tiếng giết một n g u trước thẳng tắp hướng cửa thành đánh tới hô duyên giã ánh mắt đỏ bừng như sát thần mà ngồi dưới m a n n y u cũng như nhãn đỏ lên hai cái quái vật b ộ c phát ra khí thế lệnh khiến sau lưng hai mười vạn đại quân đều sợ a bốn hô duyên giã hai tay cầm hai cái vại cửa lớn cây búa một cái đã đem cửa thành đánh ra hai cái lỗ lớn mà hô duyên giã ngồi xuống man như có thể nói là hoàn toàn không nao động vật hô duyên giã phách lưng của nó khiến nó sông nó cũng không để ý phía trước là cái quái gì liền sông oanh bốn m bốn là bị hô duyên giã đánh ra lỗ lớn cửa thành lại bị cái này dị t r ù n g trời sinh man như va chạm nhất thời tứ phân ngũ liệt cặc cặc ba hoa ha ha bốn yêu yêu bốn hô duyên giã đi theo phía sau là quân vô thượng già nhất đội ngũ thu quân thú quân nhóm thấy cửa thành đã phá mỗi người phát sinh quái dị âm thanh vọt vào chương 293, t h ấ y thành liền công gặp người liền chém quân quận hồng thủy quân quận nổi lên đầy trời bụi b ậ m hô duyên ra sau lưng kỵ binh hướng về phía không trở ngại chút nào đại môn rất nhanh thì vọt vào thấy cửa thành đã phá kỵ binh đã vào thành quân vô thượng lúc này cũng trực tiếp nhảy xuống đầu tường từ cửa thành nhảy xuống tới một lần nữa ngồi với chiến mã của mình bên trên hô duyên giã cùng thú binh nhóm lúc này đã trong thành đại khai sát giới vô số kỳ môn quái dị binh khí hàn quang tốc biến từng viên một máu rầm rề đầu người phi lên trên trời tiên huyết vẩy ra với thân cái này không gần làm cho thú binh không có bất kỳ không khỏe ngược lại khơi dậy bọn họ hung tính cùng hưng phấn chém trực chém hoàn hậu lệnh trong. liền xuống đầu người, đặt ở trên lưng ngựa tê dại túi bên、trong. Người đến, truyền đầu tiếp dại túi đặt tê ở quân vô thượng ngồi trên lập tức phía sau bên người bảo hộ với hắn sĩ binh cùng đám người hầu lập tức liền đứng ở phía sau hắn cho nên quân vô thượng mệnh lệnh một cái lập tức có người đi truyền lệnh muốn nói quân nghị ở nơi nào chứ hắn mang theo đại quân còn ở phía sau đâu bởi vì quân vô thượng cũng không có ý định cường công cửa thành mà là xuất kỳ bất ý cho nên chỉ dẫn theo hai vạn đại quân vì tiền bộ mình làm tiên phong mở ra tần quốc chỗ hổng tần quốc cũng coi như không may bởi từ trên xuống dưới không có một người nghĩ đến quân vô thượng biết đông nhiên tới công phạt tần quốc cho nên biên quan liền đại tướng cũng không có chỉ chưa một ít chức quan tương đối nhỏ tướng quân lúc trước quân vô thượng hướng đầu tưởng cái kia hai trưởng ít không may thủ tướng đã treo rất nhanh đông đông đông bốn mặt đất như bị nện một dạng phát sinh vô cùng động tinh lớn là quân nghị mang theo đại quân tới quân nghị vừa xong quân vô thượng trước mặt quân vô thượng liền trực tiếp hạ lệnh quân nghị lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem đại quân chia làm đội ba phân ba đường xuất phát thấy thành liền công gặp người liền chém sau mười ngày dừng lại quân vô thượng mệnh lệnh hết sức kỳ quái hiện ở tòa thành thị này căn bản không coi bắt bên trong thành còn tư giết không được đã quân vô thượng không cho đại, quân kết thúc công việc, lại làm cho đại quân đi lập tức trực tiếp hướng tần nội địa tiến công là quân nghị đối với quân vô thượng nói gì ngay lấy quân vô thượng nói cái gì thì là cái đấy không nói hai lời lập tức xoay người đi phân phó quân vô thượng rất muốn rõ ràng lần này công tần tối trọng y ế u chính là xuất kỳ bất ý mà nếu xuất kỳ bất ý liền muốn dùng đến mức tận cùng chính mình mới vừa vào công biên quan phá thành phía sau cửa không quan tâm chỉ chưa tiểu cổ quân đội kết thúc công việc mà còn lại đại quân tiếp tục đi vào trong công như vậy liền có thể xuất kỳ bất ý đến mức tận cùng bởi vì nếu như dây dưa chút canh giờ vậy mình công tần tin tức sẽ gặp truyền đi tần quốc liền sẽ có phòng bị hiện tại thừa dịp tin tức còn chưa truyền đi thời điểm thu được lợi ích lớn nhất là quân vô thượng muốn làm bây giờ quân nghị rất mau đem đại quân chia xong lấy mỗi quân sáu chục ngàn làm một c ỗ phân ba cổ hướng ba phương hướng xuất phát ba cổ đại quân toàn bộ quần áo nhẹ tập vào một đường chạy như đ i ê n mà quân vô thượng tiếp tục đứng ở nhạn môn quận biên thành chờ đợi lấy kết thúc chiến đấu năm buổi chiều chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc hai vạn thú quân không cần tốn nhiều sức lấy cái chết tổn thương bách phu đại giới liền công chiếm tần quốc biên thành biên thành quận thủ phủ bên ngoài nhấc lên vô số cái n ồ i lớn tất cả dê béo m ậ p ngưu bị tẩy sạch dụng lông về sau thả ở trong nồi nấu sôi lấy nồng nặc mùi thịt bay tản ra tới hoàn toàn đắp lên cả thành phiêu tán mùi màu tươi trên đường phố hoặc đ ứ n g h o ặ c q u t h o ặ c nằm l ấ y vô số t h ú b i n h vây quanh đống lửa lấy ấm áp chờ đợi lấy thịt để ăn đun sôi trong góc phòng thú binh nhóm càng là ba cái một đám n ă một cái m tổ thiếm, đang nói chuyện ở một bên vô phía sau chứa đầu người bao tải một bên miệng đầy chạy máy bay quân thủ phủ bên trong đã sớm ăn uống no đủ hô duyên g i ã đang ngược lại ở trong đại sành khò khò ngủ say quân vô thượng ngồi ở chính s ả n h chủ vị đang nghe lấy thiếp thân người đi theo hầu cho phép thủ hội báo truig e ncuatuinet cho phép thủ là thái giám theo để ý nói đúng không có thể tham dự những chuyện này nhưng quân vô thượng mặc kệ hắn tin tưởng chính mình lấy năng lực của mình có thể áp đảo bất luận kẻ nào cho nên g i a quân cũng mang theo cho phép thủ cho phép thủ túi xuống quỷ ở phía trước bày đặt rất nhiều người đầu đối với quân vô thượng c ù n g kính nói đại vương những thứ này đều là thành này quan viên đầu lâu tổng cộng năm mươi bốn người mời đại vương xem qua ân không sai quân vô thượng lần này công thành dưới mệnh lệnh chính là giết mặc kệ nhiệm thân phận như thế nào mặc kệ còn lại gặp người chém liền bởi vì hiện ở thời kỳ này không phải thời tam quốc mà là thời đại chiến quốc n g ư ờ i lấy người ngoại quốc thân phận công kích người khác quốc gia muốn đem người khác làm phủ là cần thời gian phải rất lâu mà quân vô thượng căn bản không nhiều thời gian như vậy hao tổn cho nên quyết định rết sạch chí ít nói những quan hệ này đến quân vô thượng đường lui thành thị nhất định phải ở trong lòng bàn tay mình không thể lưu lại một k i a một hào hậu hoạn lý tư có thể có tin tức chuyển đến không có nghiêm mật chú ý lý tư một có tin tức chuyển đến lập tức báo với quả nhân Dạ. đối với lý tư quân vô thượng vẫn là rất quan tâm không chỉ có hắn sở tin tức truyền đến còn có lý tư an toàn của mình bất quá bây giờ quân vô thượng biết được lý tư an toàn vô cùng cho nên chỉ quan tâm tần quốc động tĩnh lại nói bên kia liêm pha hắn nhưng là không còn quân vô thượng bên này thuận lợi như vậy lúc này hắn đang ở h i ế n quốc biên cảnh cùng h i ế n quân giết được khó phân thắng bại tiên văn đã nhắc tới h i ế n quốc vẫn luôn đang chuẩn bị đại quân chuẩn bị các loại chờ vũ quốc tiến công sở quốc phía sau đánh vũ quốc cướp đoạt vũ quốc thổ đ ị a cho nên yến quốc ở biên quan quân đội rất nhiều so với bình thời quân đội đều còn nhiều hơn mà liêm pha thuộc về vừa lúc đụng trên họng súng hoàn hảo liêm pha đánh bất ngờ thuộc về xuất kỳ bất ý yến quốc đại quân căn bản không bày ra tư thế mà liêm pha cũng đã đánh vào trong thành cho nên song phương ở trong thành triển khai huyết chiến liêm pha không có quân vô thượng như vậy vũ lực thủ hạ cũng không có hô duyên giã như vậy hát tướng cho nên áp dụng chính là chí mưu liêm pha cực kỳ khóc khéo đến rồi yến bên phía sau không có lập tức công thành mà là đem đại quân mai phục tốt trước hết để cho hai trăm quân sĩ a n mặc thương đội dáng vẻ nên ngang thỉnh cầu vào thành bởi liêm pha cùng quân vô thượng công thành là cùng một ngày cho nên yến quốc tin tức gì đều không có được như loại này thương đội muốn vào thành tình huống ở biên quan mà nói là lúc đó có phát sinh đặc biệt quân vô thượng công chiếm hung nô về sau thương đội liền nhiều hết mức cho nên yến quân căn bản hoàn toàn không có để ở trong lòng ở thu kết xù hối lộ phía sau liêm pha hai trăm quân sĩ liền nên ngang vào thành buổi chiều mới vừa màn đêm buông xuống lúc liêm pha mượn bóng đêm yểm hộ lại có người một nhà trong thành nội ứng ngoại hợp rất dễ dàng liền công phá cửa thành nhưng là công phá cửa thành về sau liêm pha mới phát hiện bên trong chú đóng yến quân lớn nhiều là bình thời vài lần liêm pha nhiều thông minh một n g h ĩ cũng biết tiến quốc đang có ý gì người chính là như vậy người âm người k h á c lúc n g ư ờ i cho rằng là trí tuệ mà người k h á c muốn âm ngươi người liền sẽ cảm thấy hắn đê tiện liêm pha giận dữ truyền lệnh toàn quân công vào phía sau liền giết cũng không cần cố kỵ c h ă m họ cái gì cho nên ở nơi này y ế n quốc biên thành liêm pha tương đương với giống như y ế n quốc tới một hồi t i ể u quyết chiến chương hai trăm chín mươi b ố đại làm tàn sát y ế n quân bị đánh trở tay không kịp có vài người đều vẫn chưa kịp mặc y h ạ p h ụ c đã bị giết vào thành liêm pha đại quân giết chết đầy đất nhưng phản ứng kịp sau đó y ế n quân lập tức tổ chức lên phản kích y ế n quốc không giống tần quốc giống nhau đang cùng nước khác khai chiến ngược lại tích chữ đại quân điều tập rất nhiều tướng lĩnh với biên cảnh tùy thời chuẩn bị công phạt vũ quốc cho nên hiện tại những thứ này tướng lĩnh cũng phát huy được tác dụng mấy chục cái yến quốc chiến tướng đang bị liêm pha tập kích sau đó rất nhanh liền phản ứng kịp lập mã chỉ huy bắt đầu quân sĩ dựa vào địa lợi cùng liêm pha triển khai chiến đấu kịch liệt trận chiến này đánh phạm vi rộng có thể nói hiếm thấy vòng quanh yến quốc biên cảnh trước sau mấy trăm dặm khắp nơi đều là chiến trường khắp nơi đều là khói đặc khắp nơi đều là hòa quang bất quá điểm ấy trận thế hoàn toàn không làm khó được có phong phú kinh nghiệm cầm binh liêm pha liêm pha hạ lệnh toàn quân lấy kỵ binh lần sái bốn phía phân vô số tiểu đội hành sự mỗi tiểu đội trong lúc đó cách không xa một đội gặp địch mười đội tiếp viện mà bộ binh không quan tâm chỉ hướng mặt trước đột chỉ tìm yến quân chủ lực tới đánh bóng đêm đen thùi dưới liêm pha xuất lĩnh hai trăm ngàn hung nô đại quân hoàn toàn tắt mạng yến quốc biên thành bốn phía không ít kỵ binh đang dương dương đắc ý dùng mã tấu truy chém yến quốc rơi và hỗn loạn tan vỡ binh sĩ có lẽ có người sẽ nói kỵ binh hợp thành chiến trận trùng kích là lợi hại nhất nhưng phải biết rằng liêm pha bây giờ không phải là bình nguyên chiến đấu mà là tiến nhập chiến đấu trên đường phố rất nhiều yến quân đều tiến vào trong thành hoặc là ẩn giấu ở địa phương nào mượn địa lợi cùng liêm pha hao tổn liêm pha kỵ binh giải ra phía sau liêm pha lại đem bộ binh chia làm vài luồng tự mình dẫn theo ở trong thành đấu đá lung tung nhìn thấy trạch viện liền mạnh mẽ phá vỡ cùng ẩn giấu với bên trong yến quân nhóm chém giết cùng một chỗ tiên huyết ánh đao khói thuốc súng hỏa quang giống giận tiếng giống thét chói thai tiếng mắng t i ế n quốc biên cảnh vùng tại một ngày này buổi tối những thứ này động tính hoàn toàn thành giọng chính mười ngày sau tần quốc bình đô thành bên ngoài từng ngọn trướng đồng tựa như quân doanh ở chỗ này kéo dài không dứt đã dựng thẳng lên xem bên ngoài trận thế ai cũng biết là người hung nô đặc hữu quân trướng quân trướng ở giữa đang thẳng đứng một cây thật to vải bạt i é t chữ kỳ mấy người mặc khôi giáp thân hình nhanh rúng mãnh tướng quân bộ giáng đại hán đang ngồi ở chữ sát kỳ bên cạnh trên đất trống bãi lộng từng cái tràn đầy vết máu đầu người nếu có tần nhân ở chỗ này nói sẽ gặp nhận được những người này đầu chính là nhạn môn quận mỗi bên thành văn võ quan viên quân đại ca vì sao chúng ta muốn dừng lại đứt đoạn tiếp theo đi phía trước công phạt cái này ba thiên huynh đệ nhóm đều r ế t được vui sướng không gì sánh được cực kỳ thuận lợi a nói chuyện nam tử khuôn mặt hẹp dài vẻ mặt hung lệ màu sắc nhìn ra được hắn mấy ngày này rét không ít người đại vương phân phó chỉ công mười ngày mười ngày sau vô luận đến đâu nhi đều muốn dừng lại đáp lời cái này mặt người dung anh tuấn làn da ngăm đen a n mặc cũng không phải khôi giáp mà là một thân hoa p h ủ thoạt nhìn giống như một du lịch tứ phương công tử ca bất quá nếu như không có bên cạnh đứng thẳng một b à ba câu liêm đao cái kia sẽ có vẻ càng thêm hoàn mỹ không sai nói chuyện chính là quân vô thượng làm cho làm quân tiên phong quân nghị tương ứng quân nghị kinh n g h ệ nhất sư phó của mình cho nên quân vô thượng làm sao làm hắn cũng làm sao làm quân vô thượng ra chiến trường cũng là một thân vương bảo chưa từng thấy cái gì khôi giáp cho nên quân nghị cũng học quân vô thượng một dạng chỉ mặc hoa phục không mang khôi anh mười ngày vẹn vẹn mười ngày quân vô thượng quân tiên phong cũng đã đem tần quốc nhạn môn quận đánh xuống hơn phân nửa tổng cộng đánh hạ đại thành tiểu trại mười bốn chỗ chỉ cần ở đi phía trước đánh giết mấy thành liền có nhạn môn quận toàn cảnh tuy là cũng chỉ có mấy tòa thành thị nhưng quân nghị đối với quân vô thượng mệnh lệnh tôn sùng là thiên mệnh quân vô thượng nói làm cho hắn chỉ đánh mười ngày mười ngày vừa đến hắn liền lập tức ngừng lại tuyên bố đóng ngay cả như vậy chúng ta sao không tiến nhập bình trong đô thành nghỉ ngơi ngược lại ở nơi này ngoài thành đóng ả vẫn câu hỏi một người là quân nghị thủ hạ thân tín thác bạc sa là một gã người hung nô rất sớm trước đây ở quân nghị vừa xong hung nô lúc liền bắt đầu theo quân nghị trung thành và tận tâm mà võ nghệ cũng là không kém Thác tại thuận phạt đạt tới thành tới mắt thấy thành tức thượng hiện mình nhưng chỉ cho cách khác, cho đánh phân phá, phải binh chờ cố bực, sắc cùng, công mặc công cũng bản buồn bên gắng ràng vương ngày, ngày nơi nào muốn dừng nói ngươi nửa, muốn xa sau đại lại lại, lui kệ đóng, đều làm rõ là lập vô dù đấy quân nghị đại quân tuy là không có gặp phải loại tình huống này nhưng rõ ràng thuận gió không gì sánh được cũng không làm cho đi phía trước công đây cũng là nhất kiện phiền muộn không gì sánh được việc càng thêm buồn bực là trước mắt bình đô thành là quân nghị đại quân đánh hạ cuối cùng một cái thành trì rõ ràng đều công xuống nhưng là quân nghị lại không cho vào chỉ làm cho ở ngoài thành đóng thổi lanh phong đây là đại vương phân phó đối với thủy hạ thân tín vấn đề quân nghị trả lời từ trước vô cùng ngắn gọn quân vô thượng lần này xuất kỳ bất ý một chiêu này lấy được chiến quả to lớn hoàn toàn chính xác làm cho toàn bộ quân binh sĩ đều đội phục phục được phục sát đất cái này hai mười vạn đại quân đều không phải là tân binh trước đây đều là thời gian dài run rẩy liều mạng nhân vật nhưng là còn không có cái nào một lần giống như lần này một dạng thuận lợi như vậy cơ bản không có gặp phải chống lại căn bản không giống như là đang đánh chiến ngược lại giống như đang làm tàn sát đồng thời lần này đối thủ vẫn là thất quốc công nhận mạnh nhất tần cho nên vừa nghe là quân vô thượng phân phó t h á c bản xa cũng liền không hỏi nữa quân vô thượng từ đánh vào tần cảnh về sau này mười ngày một mực phía sau không ngừng ra lệnh cho nên không có ở tiền tuyến thẳng đến cái này mười ngày kỳ hạn vừa đến quân vô thượng lúc này mới bắt đầu đến tiền tuyến đổi đối với loại tình huống này quân vô thượng cũng buồn b ự c quân vô thượng chính mình kỳ thực không phải thích ngồi ở phía sau ra lệnh thế nhưng cái này hai mười vạn đại quân có thể một mình đảm đương một phía nhân thực sự quá ít đem đại quân phân đội ba phái đi ra ngoài phía sau quân vô thượng không thể không không toi mạng người tìm hiểu truyền lệnh tránh cho những đại quân này phạm sai lầm bởi đương xá cố gắng xa quân n h ị đại quân ở bình đô thành bên ngoài đồn trú ba ngày quân vô thượng mới khoan thai chạy tới chạy tới phía sau quân vô thượng liền nghỉ ngơi cũng không có lập tức phát lệnh tứ phương hết t h ể đại quân binh công phá địa phương toàn bộ tàn sát hết mặc kệ nam nữ già trẻ đều không lưu đầu người đều có thể coi công mà phủ khố bên trong hết t h ể lương thảo cũng để cho đại quân toàn bộ rời đến bình đô thành bên ngoài quân nghị đại quân doanh trại bên trong quân vô thượng làm cho đại quân ở nhạn môn quận đại làm tàn sát dụng tâm vô cùng lương khổ quan hệ đến ngày sau chiến đấu nhưng tàn sát dù sao không phải là chuyện gì tốt cũng may mắn quân vô thượng hai mươi vạn đại quân đại bộ phận là người hung nô mà còn lại chính là thú binh cho nên không có vài cái có ý kiến phản đối ngược lại cực kỳ chống đỡ dù sao giết dân cũng có thể coi công lao loại này trắng chiếm tiện nghi chuyện này người người đều thích làm trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhạn môn quận địa giới đều nhắc lên tinh phong huyết vũ sáu lại qua năm ngày quân vô thượng khu chiếm lĩnh nhạn môn quận địa giới tần nhân đều bị giết chóc không còn năm t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm v õ quân sở trường tần quốc bình đô thành bên ngoài quân nghị đại quân quân doanh quân vô thượng cùng trong quân mỗi bên đại tướng lãnh hiện tại cũng ngồi trên nơi này nghe được các nơi không ngừng chuyển về tình báo quân vô thượng thỏa mãn không gì sánh được liên tiếp gật đầu nếu như bây giờ có người ngoài ở đây này nghe được hay là tình báo nhất định sẽ hoảng sợ không thôi bởi vì hay là tình báo chính là hai mươi vạn đại quân phát trở về trên báo ngày hôm nay lại giết bao nhiêu người ngày hôm qua lại giết bao nhiêu người đại vương quân nghị không rõ vì sao phải trắng trợn tàn sát tần dân quân nghị xem quân vô thượng không điểm đứt đầu mỉm cười vô cùng khó hiểu cũng không khách khí mở miệng liền hỏi ồ lẽ nào ngươi không đành lòng quân vô thượng n h ú n mày có chút mất hứng quân nghị là đồ đệ của mình có thể làm đồ đệ của mình quân vô thượng liền hy vọng hắn có thể là một thiết huyết nhân vật tuyệt đối không thể là một nhân từ nương tay nhân có ý gì quân nghị một thấy mình một vấn đề chọc cho sư phụ chân mày đều nhịu chung một chỗ trong lòng lập tức vô cùng sợ sợ làm cho sư phụ thất vọng liên vội vàng giải thích không phải đại vương quân nghị có ý tứ là vì sao không phải đem bọn họ bắt trở về vũ quốc làm đầy tớ quân nghị giải thích thật là lời trong lòng hắn cũng không có chút nào lòng nhân tử đặc biệt đối đãi kẻ thù bên ngoài càng chắc là sẽ không có chút nhân tử tâm chỉ bất quá hắn không hiểu là quân vô thượng như vậy tàn sát một chút chỗ tốt đều không vớt được ngược lại có thể bị bạo khởi phản kháng tần dân đem bên mình sĩ binh lộng thương quân nghị sốt ruột vạn phần giải thích dáng vẻ thấy trong t r ư ớ n g còn lại chúng tướng đều có chút sửng sờ cái này bốn đây là trong ngày thường uy phong l ấ m l ấ m vừa bãi vô cùng quân nghị tướng quân không nghĩ tới hắn như thế sợ đại vương a đại vương một câu nói sợ đến hắn giọng nói đều có chút không đúng kỳ thực những thứ này tướng lĩnh lại nào biết đâu rằng quân nghị chân chân tránh tránh đem quân vô thượng trở thành phụ thân như thầy như c h a nhân vật quân vô thượng như thế một không cao hứng đặc biệt từ về đưa tới cái kia quân nghị có thể đã cảm thấy tội ác t ạ i trời quân nghị như thế nhất giải thích quân vô thượng sắc mặt lập tức liền chuyển tốt thầm nghĩ hoàn hảo quân nghị tiểu tử này còn không có bị những cái được gọi là nhân sĩ độc hại chẳng qua là ở hung nô dạo chơi một thời gian dài quá hành sự trên có cực kỳ đại hung nô phong cách mọi người đều biết người hung nô tựa như quân nghị nói đánh thắng liền đem người cùng nhau bắt cóc trở về dùng làm nô lệ đảm nhiệm đánh nhiệm mắng nhiệm giết mà vùng trung nguyên có rất ít người làm như vậy bởi bạo người người minh, vì văn vô Trung Nguyên đúng tàn cùng tất cả đều tự đều cả cho cho là đúng người văn minh, cho dù tàn bạo vô cùng quân v ư ơ nghị cũng c sẽ i tiếng ế Nếu u quân cố được danh tiếng của danh mình. n h g không kia phải nhẹ dạ, cái kia hết thể đều dễ nói. Quân vô thượng cười nhạt, nói, binh vô thường thế, thủy vô thường hình.、Quân、nghị, người hiểu ý tứ của những lời này sao? Quân nghị vô vô vô dạng, nói. Quân nói, Quân người này Quân cái cười lời dễ của sao? tứ đều ý minh bạch nhưng năm quân nghị sùng thượng vũ lực nhưng cũng không phải nói hắn chính là một mụ chữ so với phía dưới lơ ngơ ngắp liên hồi hô duyên l i dã quân nghị vẫn đủ có tài quân nghị muốn nói cái gì quân vô thượng rất rõ ràng đánh đoạn nói có đôi khi run r u dậy cũng không phải là chỉ trên chiến trường mà còn có rất nhiều nơi cần thiết phải chú ý mời đại vương chỉ giáo quân nghị trong lòng rõ ràng cái này là của mình nhân sư đang mượn máy móc giáo dục chính mình đương nhiên lập tức cung kính mở miệng tỉ mỉ nghe bản vương lần này lấy hai mười vạn đại quân phạt tần cùng tần binh lực trên lệnh cách xa muốn thắng rất khó rất khó quân vô thượng liền t h á n hai cái rất khó mọi người cái này mấy thiên kiêu ngạo không dứt tâm lạnh lại một ít chúng tướng lúc này cũng thanh t ỉ n h một ít thầm nói nói đúng vậy à tần quốc cùng quân rất nhiều hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện rất có chiến lược bên mình lấy hai trăm ngàn muốn đánh hạ cái này một quốc gia cũng không phải là rất khó nha bất quá đang cảm thán đồng thời chúng tướng cũng cầm kính yêu ánh mắt nhìn về phía quân vũ thượng cái này chính là mình đại vương à, bắt đầu dẫn chúng ta du lịch một vòng lớn chúng ta vẫn không rõ chuyện gì xảy ra có thể ngươi xem hiện tại cứ như vậy một lần du ngoạn du được này mười ngày đánh vô cùng dễ dàng chiến quả càng là lớn vô cùng ai có thể muốn lấy được đâu chúng tướng lấy nhau đông nhiên đồng nói đại vương thần cơ diệu toán cho dù binh lực trên lệnh cách xa phạt tấn nhất dịch chúng ta cũng sẽ tất thắng quân vô thượng cảm thán chẳng qua là vì cho phía dưới muốn nói làm nền không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n tư nhiên khơi dậy chúng tướng đấu tâm cười ha ha một tiếng quân vô thượng cất cao giọng nói t ố t nói cho cùng vùi qua phía sau quân vô thượng lại trở về chính đề tuy là rất khó nhưng là chúng ta cũng không phải là không có cơ hội mà cơ hội liền ở chỗ quân ta g i ả i nói đến đây quân vô thượng rồi hướng quân nghị hỏi quân nghị ngươi cũng biết quân ta sở trường là cái gì người nhân vũ nghệ tinh xảo quân nghị d o xét tính nhỏ giọng trả lời một câu mà một câu nói này tức g i ậ n đến quân vô thượng kém chút vỗ bàn quân vô thượng biết quân nghị sùng thượng vũ lực không nghĩ tới tôn trọng thành cái dạng này hiện tại động mấy chục vạn đại quân chém giết mấy trăm ngàn nhánh mưa tên từ phía trên xuống là cái gì tràn g diện cho dù liền quân vô thượng chính mình cũng không dám nói có thể nhất định gánh vác mà quân nghị lại cho ra như thế cái phá đáp án tức g i ậ n đến quân vô thượng khuôn mặt đều có chút đỏ lên bất quá quân nghị loại tình huống này quân vô thượng vẫn là không có trách tội dù sao quân nghị là đồ đệ của mình hắn như vậy như vậy cũng là mình dạy dỗ không trách được người khác hỏi quân nghị cũng là hỏi không quân vô thượng cái này cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng không đúng là ta vo kỵ binh hung nâu kỵ binh c h i tinh lập khắp thiên hạ đ ỉ n h mà hung nâu cùng triệu tướng liền thành võ phía sau ta vo kỵ binh cũng đã thành thiên hạ đệ nhất kỵ ồ quân nghị yếu ớt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu biểu thị mình biết rồi thấy quân nghị g á n g vẻ quân vô thượng liền giận không chỗ phát tiết tiếp tục nói nếu ta vo kỵ binh nhất tinh cái kia công tần đương nhiên cũng muốn cầm kỵ binh cùng với tương bính mọi người đều biết kỵ binh không phải thiện công thành mà vô cùng thích hợp bình nguyên chiến đấu cho nên ta làm cho đại quân binh hậu phương tần dân toàn bộ giết hết đại vương quân nghị còn chưa hiểu quân nghị đỏ mặt lên nhỏ giọng nói chơi ạ xem trong t r ư ờ n g các tướng lĩnh biểu tình ngoại trừ số ít hai ba người bên ngoài sợ rằng đại đa số người đều vẫn không rõ đem quân vô thượng ngược lại là hiểu rõ ngươi không cần tiếng thông tục cho cái này lũ ngu ngốc nói rõ bọn họ sẽ không đã hiểu bản vương lần này dẫn dắt hai trăm ngàn binh mã công tần mà hai trăm ngàn người toàn bộ là nguyên hung nô binh mã chỉ cần có đầy đủ chiến mã người người đều là kỵ binh cho nên bản vương lần này công tần muốn tránh cho công thành mà cùng tần quân đánh bình nguyên chiến cái gọi là nếu muốn thắng hán liền trước tiên cần phải đi bảo trụ tự thân cho nên bản vương làm cho đại quân binh chiếm đoạt chỗ tần dân tàn sát không còn sau đó lại phân phó đem thành thị thiêu hủy như vậy liền tạo thành một cái cực kỳ rộng lớn phía sau mà phía sau An toàn vô chương ù n g c ố n g trải t dị h hai trăm chín mươi sáu đại nghiệp gốc rể thủ ở anh tài thấy trung tướng bừng tỉnh đại n ộ bộ dạng quân vô thượng tiếp tục giải thích như vậy như vậy mới có thể khiến ta vũ quốc đại quân đứng ở thế bất bại tiến có thể công lui có thể thủ quân vô thượng giải thích cặn kẽ làm cho quân nghị hiểu tàn sát tần dân việc nhưng quân nghị không hiểu sự tình còn có nghi vấn hỏi đại vương vậy vì sao quân ta không vào thành đóng quân ngược lại đóng quân với ngoài thành bởi vì bản vương muốn đem bình đô thành lưu cho tần quân đồng thời cũng quyết định đã bình ổn đô thành làm chiến trường tiêm diệt tần quốc sinh lực quân nghị khó hiểu ai quân vô thượng biết không nói rõ sợ rằng quân nghị là vĩnh viễn sẽ không hiểu phân phó một tiếng tiếp thân người đi theo hầu cho phép thủ đưa qua bản đồ ở nơi này xoái trướng bên trong quân vô thượng một bên bị hoa bản đồ một bên giải thích chư vị mời xem từ tần thẳng vào nhạn muôn quận m a i cho đến bình đô thành đoạn đường này đều hết sức c h ố n g trải tuy là ở giữa cũng có thật nhiều thành thị nhưng đều là một ít thành nhỏ mà bình đô thành chính là này quận thành phố lớn nhất thế nhưng lên trời giúp ta bình đô thành tuy là quy mô khá lớn thế nhưng tần nhân sợ rằng không có n g h ĩ qua sẽ có người hội công đến nơi đây cho nên thành phòng cũng không kiên cố thành cao thấp bé cũng bất lợi cho phòng thủ cho nên bản vương quyết định lưu lại thành này cho tới tiếp viện tần quân xác thực dường như quân vô thượng nói tần quốc hát hoàn toàn chưa từng nghĩ có người có thể công đến nơi đây ở cộng thêm thành này tọa lạc ở nhạn môn quận trung ương vị trí thuộc về buôn b á n trung s u thành thị cho nên không có lực mạnh khởi công xây dựng nơi này thành phòng chúng ta đây vì sao không vào thành theo thành m à thủ cùng tần quân đánh một trận đâu mời đại vương chỉ giáo phía dưới một vị tướng lĩnh hình như là không muốn đem bên mình đều đánh xuống thành thị lại để cho trả lại cho tần quân lên tiếng đối với quân vô thượng nghi ngờ nói ha hả quân vô thượng mỉm cười đối với thủ thành các ngươi ai dám nói mình lợi hại quân vô thượng cái này câu hỏi phía dưới chúng tướng đều không âm thanh hoàn toàn chính xác để cho bọn họ trực tiếp đi liều mạng bình nguyên bày ra tư thế hai cổ nhân mã đối chủng giết nhau bọn họ một cái so với một cái thành thạo có thể là đối với thủ thành bọn họ cũng một cái so với một cái rát rưởi dù sao những thứ này tướng l ĩ n h đại bộ phận là hung nô tới được hung nô áp căn bản không hề thành thị duy nhất có một tòa vương thành lại không người đánh tới quá nơi đó chính là không có nghe đại vương lúc trước nói chúng ta vũ quốc đại quân ưu thế ở chỗ kỵ binh à quân nghị vô cùng khôi hài cầm quân vô thượng lúc trước giáo huấn lời của mình lập tức sẽ d ậ y đến rồi đừng đem trên đầu nhưng là rõ ràng chúng ta đã bắt lại thành này nhưng phải không công tung tay ta năm ha ha không sai ngươi loại ý nghĩ này thần nhân cũng có thật nhiều cho nên bọn họ nếu như thấy chúng ta chưa chiếm thành này cho dù ở biết rõ có tình huống nguy hiểm dưới bọn họ cũng sẽ đi chiếm giữ thành này cùng quân ta ràng co quân vô thượng cười ha ha cắt đứt hung nô tướng lĩnh chính là lời nói quân vô thượng nghĩ hết sức rõ ràng cũng đem người trung nguyên hoặc giả nói là người phương đông phân tích cực kỳ thấu triệt mượn hiện đại mà nói đông tây phương nhân chiến tranh quan niệm tuyệt đối là bất đồng đông phương lấy thắng lợi vì mục tiêu chết bao nhiêu người lãng phí bao nhiêu tiền đánh xuống phía sau có không có lợi bọn họ đều sẽ không nghĩ mà là lấy lợi thắng, thắng vì mà. Mà quân vô thượng hiện tại chính là chuẩn bị dùng phương tây chiến tranh quan niệm đi đối phó tần quốc ở quân vô thượng nghĩ đến tới tăng viện tần quân thấy ở đây có một thành không bị chiếm lĩnh phản ứng đầu tiên liền tuyệt đối là đàn tràn vào đi cự thành m à t h ủ mà không phải buông tha thành này thối lui đến thành phòng kiên cố chi địa có nữa quân vô thượng cố ý chỉ chiến mười ngày liền lập tức dừng lại phương diện này mặc dù nói có khác nhân tố nhưng chủ yếu quân vô thượng là muốn cho tần quân ấn tượng như vậy v õ quân chỉ là bỗng nhiên tập kích đánh tần quân một trở tay không kịp mà bản thân căn bản không cái gì sức chiến đấu mặc dù không biết quân vô thượng đến cùng chuẩn bị đánh như thế nào nhưng quân vô thượng đều đã quyết định chúng tướng không cam tâm nữa cũng không dám chống lại đồng nói đại vương anh rõ ràng nhìn có chút tướng linh vẫn là đầu không xoay truyền được vẻ mặt không cam lòng d á n g vẻ quân vô thượng cũng đúng lúc thổi phồng một phen bọn họ nói loạn thế ở giữa có người đoạt quyền có người đoạt thành trì có người đoạt binh mã lương tiền nhưng bản vương cho rằng đại nghiệp gốc rễ thủ ở anh tài anh tài so với cái gì đều trọng yếu anh tài có cái kia tất cả cũng sẽ có quân vô thượng này lời đã đem hết thẻ tướng lĩnh đều so sánh anh tài ngụ ý có bọn họ hết thẻ đều sẽ có bao quát quân nghị ở bên trong chúng các tướng lĩnh đều cảm động v ạ n phần cùng t ê u lên chắp tay nói bọn thần hiểu tốt minh bạch là tốt rồi truyền quân ta lệnh khiến quân ta lui ra phía sau trăm giảm đóng các loại chờ tần quốc những cái này bọn chuột nhắc nhóm trước đến thời điểm mới tốt yên tâm vào thành khác truyền lệnh các bộ Các bộ tiếp tục các cấp cho cái chi Chúng sát xá, khoáng bộ một tiếp tàn tần thiêu thành trì, ta tướng nơi khai giã. phòng phong nhạn môn quận dân, quân hủy Dạ. ra lúc này quân vô thượng tự mình dẫn dắt đại quân phạt tần đối với tần bắt đầu một cuộc chiến không báo trước trong vòng mười ngày liên phá nhạn môn quận hơn mười thành Tin tức này đạt ã Lã Lã Lã đã chuyển chính xác có bản lĩnh, tin tức này còn chưa chuyển tới Vương Cung Thừa Phủ hoàn lĩnh, Muốn này đến Tướng bên trong. nói toàn bản tin Vương bên trong, liền đ biết. Bất Bất bị Bất bước tới trước một Vi Vi Vi được tin tức này lã bất vi muốn nói không hoảng hốt đó là gạt người hắn hiện tại có thể nói vô cùng sốt ruột hắn ngược lại không phải là sợ quân vô thượng thật lợi hại có thể tiếp tục đánh vào tần quốc nội địa mà là sợ mình đã bị quái trách Dù sao... không ngừng triệu tập biên giới sĩ binh đi trước phạt hẳn cái chủ ý này là hắn cái thứ nhất nói lên mà bây giờ sĩ binh đều bị điều đi phía sau biên quan lại bị người phá nếu bàn về trách nhiệm đương nhiên thuộc lã bất vi lớn nhất tần tự vệ người thương hưởng sau đó tính bài ngoại cảm xúc tương đương cường liệt sau lại vì tan giá tô tần thúc đẩy hợp tử khỏi bị đông phương lục quốc liên công mới miễn cưỡng dùng cái trương nghi lấy liên hoành đối với hợp tử sau đó lại lại trọng dụng phạm tuy áp dụng xa thân gần đánh s á c lược ứng phó lục quốc liên thủ tư thế tần quốc mỗi lần trọng dụng người ngoại quốc đều có thể nói là ở bất đắc dị dưới không thể không mượn ngoại quốc nhân tài vì bản thân chủ mưu mà tần vương dị nhân vì báo đáp lã bất vi trợ chính mình leo lên vương vị tri ân sắc phong lã bất vi vì t h ừ a tướng tần quốc b u ồ n địa quyền quý vốn là cực kỳ bất mãn tiếng phản đối không ngừng mà bây giờ lã bất vi mắc phải lớn như thế sai địa vị có thể nói tràn ngập nguy cơ đang ở lã bất vi tâm tình phiền táo lúc người đi theo hầu báo lại vương tử doanh chính hiệp đồng thái phó lý tư cầu kiến chương hai trăm chín mươi bảy lý thái phó lẽ nào liền là muốn c h â m trọc bản tướng nếu như là người khác quên đi nhưng đối với mình nhi tử doanh chính cầu kiến lã bất vi cho dù lại tâm phiền ý loạn cũng phải cần tiếp kiến lã bất vi điều chỉnh tâm tình một chút đối với người đi theo hầu phân phó nói mời doanh chính cùng lý tư là tướng phủ khách quen bất quá vương tử xuất hành phô t r ư ờ n g vẫn là nên chỉ chốc lát sau doanh chính cùng lý tư liền ở hơn mười tên thủ hạ ủng hộ dưới bước đi tới lữ tướng nhìn thấy lã bất vi doanh chính cùng lý tư hai người đầu tiên là tùy ý nói một tiếng tiếp lấy liền vây tay để cho thủ hạ đi ra ngoài thủ vệ vương tử tới ta tướng phủ không biết có chuyện gì lã bất vi hôm nay tâm tình phiền táo cũng không khách khí trực tiếp mở miệng liền hỏi sự tình tiềm ý tứ rất rõ ràng có việc nói sự tình không có việc gì thì đi đi triệu ban cùng lý tư sớm liền nhận được tin tức đương nhiên biết đạo lữ bất vi là chuyện gì xảy ra từ triệu bàn mở miệng mỉm cười nói không quá mức đại sự chỉ là bản vương tử nhiều ngày không thấy lữ tướng quá mức là tưởng niệm cho nên trước đến xem lữ tướng lã bất vi vừa nghe triệu bàn nói như vậy tâm tình lập tức lại tốt hơn nhiều thầm nghĩ quả nhiên là máu mủ t ì n h thâm chính nhi mặc dù không biết ta nhưng thật ra là hắn cha ruột nhưng bất quá hai ba ngày không thấy lại tưởng niệm với ta trong lòng tuy là nghĩ như vậy nhưng lã bất vi trong miệng lại thay đổi loại này lời nói mà nói lã bất vi có tài đức gì sao lao vương tử q u ả i n i ệ m còn nữa nói thân vi thần dưới vương tử muốn gặp ta chỉ cần ra lệnh một tiếng là được há có thể lao vương tử đích thân tới an ngay nói thật lã bất vi hoàn toàn chính xác xem như là người cha tốt hán đối với doanh chính quan tâm tuyệt đối xứng đôi một người cha lữ tướng lời ấy sai biệt lữ tướng ra sức vì nước càng vất vả công lao càng lớn bản vương tử muốn gặp lữ tướng đương nhiên hẳn là tự mình đến đây lại sao có thể làm cho người đi theo hầu truyền lệnh khiến cho lữ tướng ra quá phận vất vả đâu triệu bàn chơi mệnh phách lã bất vi lịnh bợ vì một hồi câu hỏi đánh hạ trụ cột lã bất vi ra sức vì nước chính là phần sở ứ n g trở nên sự tình vương tử không cần k h á c h khí ngược lại là vương tử thể nghiệm và quan sát hạ thần yêu dân như tử khó có được khó có được a sáu thấy con trai của mình quan tâm như vậy chính mình lã bất vi vẻ mặt vui vẻ màu sắc nhưng lại không dám nói rõ không thể lữ à là m đem phẩm gì hướng khác hơn là đem con trai phẩm đức hướng cao nhổ. con đức cao l trai tướng ra quá khen lúc trước bản vương tử mới vừa ở vào đại sành lúc thấy lữ tướng ra sắc mặt khác thường có hay không thân thể không khỏe nghe triệu bàn hỏi chuyện này lã bất vi sắc mặt cũng không phải rất khá ấp á ấp đúng nói không không có cái kia lữ tướng ra vì chuyện gì phát sầu lã bất vi cười gợm nói vương tử đa tâm liễu lã bất vi cũng không có vì bất cứ chuyện gì phát sầu loại này vừa nghe chính là nói dối lời nói làm sao có thể lừa dối ở triệu bản hơn nữa triệu bản hôm nay là mang theo mục đích tới làm bộ vẻ mặt chán n ả nói n lữ tướng gia có hay không ghét bỏ bản vương tử quá mức vô năng như vậy giấu giếm bản vương tử mặc dù không biết lữ tướng gia vì chuyện gì phát s ầ u nhưng lữ tướng gia vẻ mặt cười gượng làm bộ chính nhi vẫn có thể thấy rõ không có không có lã bất vi h á lại sẽ ghét bỏ vương tử thấy con trai mình b u ồ n bã lã bất vi lập tức không phải giả bộ Ai? Vi tiên là thở dài, nói tiếp, diếm, Lã là Bất bản thở thật tướng hoàn toàn chính xác vì quốc sự mà phát vì đầu đầu sầu. quốc không hoàn chính mà dám xác sự ồ xin lắng t hay nghe tuy là bản vương tử tài năng không đủ nhưng thái phó lý tư chính là đọc đủ thứ thi thư chi sĩ nói không chừng có thể vì lữ tướng ra giải ưu vừa nói chuyện triệu bàn một bên lấy tay hướng lã bất vi báo cho biết một cái bên cạnh lý tư biểu thị lý tư có năng lực chịu ở một sự tình bên trên có thể giúp lã bất vi Chính cũng có cũng của chính chỉ quốc cảnh bách mình nghĩ không phải pháp, thật theo nghĩ không phải thuật mình không phải mình hung nhẫn, tính lọt vào tình huống bi thảm. biện nói rằng đường Mang này, liền nữa, nói ngoại sáng lắng nói nói lắng quân tàn tàn lắng biên giếm Mà đem tại quyết. Bất bắt Bất lọt loại đại giải Vi giấu Vi bi ra ra rõ xa ra, suy sâu sầu. sự đầu yêu vũ kể e lo lo lo vào Lã Lã là là ý lý tư nhiều thông minh lã bất vi cho dù không nói lý tư cũng minh bạch lã bất vi lo lắng cái gì lý tư trước đối với triệu bàn chắp tay thi lễ một cái nói vương tử còn có bài học không làm mời vương tử hồi cung lý tư làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn đẩy ra triệu bàn triệu bàn cũng minh bạch ở lã bất vi trước mặt hắn muốn biểu hiện ra hiếu thuận hình tượng chia tay đem mình một bụng âm như quỷ kế biểu hiện ra đi ở lý tư cấp cho lã bất vi nói âm như trường hợp chính mình ngây ngô hoàn toàn chính xác không thích hợp lại quan tâm lã bất vi vài câu ở lã bất vi cung tiện dưới triệu bàn mang theo hơn một ư ơ i tên thủ hạ nên ngang hồi cung đi mà lúc này lã bất vi mới vẻ mặt nghiêm mặt nói lý thái phó cố ý đẩy ra vương tử có hay không có đối sách nói cùng bản tướng lã bất vi đối với biến sắc mặt cái này tuyệt kỹ tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều dùng đắc xuất sắc ở triệu bàn trước mặt là giống nhau ở thần hạ trước mặt lại là giống nhau lý tư mỉm cười nói lữ tướng gia ưu sầu sợ rằng cũng không phải là tướng gia chính mình nói vậy chứ ồ lã bất vi biểu tình không thay đổi thản nhiên nói vậy không biết lý thái phó cho rằng bản tướng châu buồn việc lại vì cái nào vậy đâu lý tư đã sớm làm xong bài học cho nên ngôn ngữ vô cùng thành thạo chậm d ã i nói tần quốc bản thổ quyền quý t ừ trước tính bài ngoại mà ở bạch khởi bị chiêu tương vương ban cho cái chết phía sau tần quốc quân đội phi thường bất mãn rốt cuộc khiến cho phạm tuy mất trước mà việc này càng làm tần quốc quyền quý tính bài ngoại cừu hận càng thêm lớn mạnh lữ tướng ra lấy người ngoại quốc thân phận vào tần càng được thăng làm thừa tướng tôn sư lưu n ô n phỉ ngữ sợ rằng định không phải ít chứ không đợi lã bất vi trả lời lý tư nói tiếp có nữa tần quốc người luôn luôn trọng v õ khinh thương l ữ tướng ra việc buôn bán kiếm tiền bản lĩnh đương nhiên người nào cũng sẽ không có nghi vấn nhưng ở với võ sự tình bên trên tần quốc người lại không như vậy xem trọng lữ tướng ra càng thêm vào lần này loại tình huống này lữ tướng ra địa vị năm hai anh lý thái phó đ ẩ y ra vương tử lẽ nào liền là muốn c h â m trọc bản tướng lã bất vi giọng nói thâm độc có vẻ có chút tức giận lý tư những câu nói đều giống như đao nhọn một dạng ghim vào lã bất vi trong lòng c u ố n lại lã bất vi đau đớn không lớt quân vô thượng khí thế thấy cũng nhiều cho nên đối với lã bất vi loại khí thế này lý tư tuyệt không khiết đảm thần s ắ c không thay đổi lắc đầu nói cũng không phải cũng không phải lý tư chỉ là nói ra sự thật cũng không có chút nào châm t r ọ c tướng g i a ý có nữa lý tư đã biết tướng g i a chi b u ồ n đương nhiên cũng có giải quyết phương pháp chỉ là tướng g i a không hỏi lý tư cần gì phải nói sao lý tư những lời này có thể nói cực kỳ thiếu đạo đức lã bất vi ưu sầu đã hoàn toàn viết lên mặt lý tư nhưng nói lã bất vi dường như không nóng nảy giống nhau càng là nói thẳng ta chính là có chủ ý bất quá ngươi không có hỏi cho nên ta sẽ không nói nếu như bình thường lã bất vi sợ rằng liền nuốt lý tư tâm đ ề u có nhưng là bây giờ lã bất vi cũng không khỏi không n h ậ n k h í bởi vì lý tư nói rất đúng nếu như việc này xử lý bất đương địa vị của mình liền tràn ngập nguy cơ hiện tại quan trọng nhất là giải quyết phiền thoái trước mắt mà không phải đi vì một điểm trong giọng nói việc nhỏ cùng lý tư trí khí Trường 298, lý Tư lần thứ hai lừa dối Bất cũng xin lý Thái Phó nói rõ. Bất hướng Thái、Phó、thỉnh giáo. Bất là một thương nhân, thương nhân trọng thật lợi. Lý Tư Bất tức thái rõ. hướng lần Cũng xin nói nhân, nhân nếu nói có chủ ý, vậy mình nói vài lời mềm mỏng, cũng chẳng có gớm, nên liền chuyển độ, nói đến mỏng. Ấn giáo. gì ghê gớm, Lý lửa Lã Lý Lã Lã là lợi, Lý lời Lã lập ý, Phó Phó chủ cho dối Vi. Vi Vi vài Vi đổi vậy có có mềm mềm độ, thấy lã bất vi thái độ cũng không tệ lắm lý tư lúc này mới lên tiếng xin hỏi lữ tướng gia hàm dương bên trong từ trước cùng tướng gia tranh phòng là những người nào lã bất vi nghĩ cũng không nghĩ lập tức hồi đáp chủ yếu nhất là lấy dương tuyển quân cầm đầu bản địa quyền quý cái kia dương tuyển quân vì sao phải cùng tướng gia đối nghịch đâu hắn không phục bản tướng dương tuyển quân người này vốn là triều tương vương vương hậu c h i đệ năm đó đại vương mặc dù có thể thành thái tử hắn đã từng tận lực du thuyết cô trị khiến nàng hướng chiêu tương vương nói tốt cho người cho nên hắn vẫn cho là chính mình công lao lớn nhất hiện tại hắn lại cảm thấy đành phải với bản tướng phía dưới coi như là nhục lớn sở lấy cực kỳ k h ô n g phục hơn nữa bản tướng hạng nhất chống đỡ vương tử chính vì thái tử mà dương tuyển quân lại hết sức chống đỡ đại vương con thứ thành trùng tiểu lã bất vi lời nói nửa thật nửa giả muốn nói lã bất vi nói nguyên nhân thật có nhưng nguyên nhân lớn nhất là dương tuyển quân bởi vì chu cơ từng là lã bất vi tiểu thiếp cho nên hoài nghi vương tử chính cũng hoài nghi không phải là tần vương quốc đủ, cho nên vương tử lý à tần tập kết tần vương nụ, nên quyền quốc quốc cho mới phản đối lã b ấ tư vi. Ha ha! Lý t cười nhạt dựa theo lữ tướng gia nói như vậy vậy chuyện này kỳ thực cực kỳ dễ giải quyết dương tuyển quân nếu là bởi vì đành phải tướng gia phía dưới mà không cam tướng gia sao không liền đơn giản hướng đại vương tiến nói dương tuyển quân có đại công đáng giá đại t h ư ở n g đâu lã bất vi c h ư ớ c mắt dường như cũng nghĩ tới điều gì không xác định nói lý thái phó có ý tứ là lấy lui làm tiến không sai chính là lấy lui làm tiến nếu dương tuyển quân muốn tiến một bước cái kia lữ tướng ra cần gì phải ngăn cản hắn con đường đâu hắn nhô vào để hắn vào há lại không phải càng tốt sao lữ tướng ra hẳn nghe nói qua trèo càng cao rơi càng đau lã bất vi c h o mày tâm tư phức tạp hắn hiểu được lý tư có ý tứ là làm cho hắn hướng dương tuyển quân chịu thua đối với thương nhân xuất thân lã bất vi mà nói chịu thua ngược lại là không có gì thế nhưng dùng s o n g mềm khẳng định còn phải cho dương tuyển quân quyền lợi còn đối với thân là tả tướng dương tuyển quân mà nói tiểu lợi tiểu hối căn bản vô dụng cái kia nhất định là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ việc buôn ban có lợi có lỗ đại giới lã bất vi cũng không phải không chịu ra thế nhưng nếu như đem dương tuyển quân địa vị đẩy càng cao phía sau cái kia lã bất vi về sau khả năng liền khó đối phó dương tuyển quân sợ rằng sẽ bị dương tuyển quân vĩnh viễn kỵ ở trên đầu có nữa lã bất vi nếu như đối với dương tuyển quân chịu thua tuyệt đối sẽ giao động những cái này đầu này là là đối động giao cái kia chủ ý của hắn đương nhiên không phải sẽ những phục lý tư thấy lã bất vi bộ dạng tiếp tục nói tướng ra chịu thua chưa chắc cần chân chính chịu thua cũng chưa chắc cần chính chịu thực chỉ cần trường bên trên tướng vương, hợp thua. ra ở đại đại mời tấu Kỳ lý à m cho chống quốc phái dương diễn? người tuyển quân phái người đi chống đỡ vũ quốc đại quân đi liền. Gì biểu đi đại đi đỡ vũ l tư những lời này nói xong lã bất vi phổi đều kém chút tức nổ tung bây giờ lã bất vi đã tại mớn lý tư có phải hay không căn bản là dương tuyển quân nhất phương người là tới hãm hại chính mình nếu để cho mình tấu mời đại vương cho dương tuyển quân binh quyền làm cho dương tuyển quân phái người đi chống đỡ vũ quốc chợt nghe không phải là cái gì chuyện tốt nhưng nếu quả thật làm như vậy nhưng là thật thật tại tại cho dương tuyển quân binh quyền a dương tuyển quân vốn là kiêu ngạo có binh quyền nơi tay vậy sau này chính mình còn không tùy ý bị hắn gây khó dễ lã bất vi càng nghĩ càng giận lạnh lùng nói lý đại nhân chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta lã bất vi kiếm bất lợi ư lã bất vi những lời này đã có thể được xem là trực tiếp uy hiếp cùng hiện đại xã hội ngươi muốn chết à? những lời này là một cái ý tứ chỉ bất quá càng thêm luyện chuyển một chút thôi lý tư không chút hoang mang còn là một bộ không mặn không nhạt khiến người ta muốn chém vẻ mặt của hắn mỉm cười nói tướng gia nếu như không làm như thế sợ rằng tướng gia lợi kiếm chém không đến lý tư chi đầu nhưng phải giữ lại tướng gia tự cho là đúng ba năm lý tư lớn lối như thế đem lã bất vi hoàn toàn làm nổi giận vỗ sàn bàn lã bất vi nhãn mang sắc khí lạnh giọng nói t ố t l ý đại nhân quả nhiên có loại bản tướng vì sao phải làm như vậy mời lý đại nhân thử nói nếu như ngôn ngự không thông bản tướng hôm nay liền mời lý đại nhân thử kiếm lã bất vi đích sắc là một nhân tài liền nhận t ử công phu chính là nhất lưu tức giận đến đều muốn chém người còn có thể sinh sôi nhịn xuống cho lý tư một cái cơ hội lý tư không chút nào n h á t gan chậm rãi nói lữ tướng gia cho tới nay ở tần quốc đô chịu đủ xa lánh muốn vững chắc địa vị liền muốn thành lập quân công đạt được cái này lấy quân công làm ngạo quốc độ tán thành cho nên tướng gia cho tới nay đều không ngừng nêu ý kiến đại vương đông trinh tây phạt năm trước đông chu hiện nay đang ở tấn công hàn quốc đều là tướng ra dốc hết sức nêu ý kiến nghe ở đây lã bất vi trong mắt sát khí yếu bất vài phần khắc trước không nói nhưng dụng tâm của mình cách làm của mình lý tư c ư nhiên có thể như vậy lý giải muốn nói đến c h i âm lý tư tuyệt đối được cho một cái thấy lã bất vi biểu tình có sợi bung ô lỏng lý tư c ư ờ i t h ầ m trong lòng tiếp tục nói mà bây giờ vũ quốc đ ố n g nhiên xâm lấn tần thổ lữ tướng phải đối mặt chính là thiên đại khuyết điểm triệu tập biên quân phạt hàn mà làm cho vũ quốc có thừa cơ lợi dụng khuyết điểm nếu muốn giải quyết này hoa kỳ thực không khó lữ tướng gia cùng đại vương giao tình không cạn liền đại vương mà nói nói vậy căn bản sẽ không q u á i trách tướng gia mà tướng gia chỉ cần phải giải quyết chính là lấy dương tuyền quân cầm đầu phản đối thế lực dương tuyền quân nếu dẫn đầu như vậy nói cách khác chỉ phải giải quyết người này cái kia hết thệ đều không là vấn đề dương tuyền quân địa vị cao thượng thân phận phi phạm đã quý vi tần quốc tả tướng cho nên trong thiên hạ có thể làm hắn cảm giác hứng thú đồ đạc đã không nhiều lắm m à quân quyền tuyệt đối cũng coi là một loại trong đó lý đại nhân nói bản tướng đều hiểu nhưng là năm lã bất vi nghe lý tư chậm rãi đem mạch suy nghĩ lý thanh mảnh nhỏ nói một lần giọng nói cũng liền t h ô n g thả trong mắt cũng sẽ không có chứa sắc khí có một số việc chính là như vậy nếu như xa nhau nói một tiết người khác e rằng nghĩ đến ngươi có không tốt giáp tâm nhưng là ngươi liền cùng một chỗ nói hiệu quả lại không giống nhau không cần nhưng là lý tư nếu dám cùng tướng ra đưa ra như vậy chủ ý cái kia lý tư cũng tất nhiên có đường giải quyết ồ lý đại nhân xin thứ cho bản tướng khi trước vô lý lý đại nhân có gì kế sách thần kỳ m ờ i nói lã bất vi vừa nghe lý tư thì ra còn có hậu chiêu thái độ lập tức đại biến từ có chút phát sầu lập tức biến thành mặt mày hường hảo càng là trước liền hướng về phía lý tư chịu nhận lỗi một phen Trường Tư tới Bất Dương Cung. Lý tư hôm nay tới lã bất đệ, chính là vì mục đích này. Hàm hôm phụ đích là mục Lý Lã Vi vì đệ, lý tư cũng không k h á c h khí đầu tiên là chắp tay nói câu tướng g i a k h á c h khí lý tư cũng có vô lý chỗ tiếp lấy mới nói ra hắn hay là đối sách dương tuyền quân phản đối tướng g i a cũng chẳng qua là không phục tướng g i a địa vị cao hơn hắn mà dám cầm lấy tướng g i a triệu tập biên quân đưa tới vũ quốc dễ dàng liền đánh vào tần cảnh sự tình không thả đối với hắn mà nói cũng không có gì thực chất quyền lợi chỉ có thể cũng coi là tổn nhân bất lợi kỷ cho nên lúc này nếu như tướng g i a hướng đại vương đưa ra đem chống đỡ vũ quốc việt giao cho dương tuyển quân xử lý dương tuyển quân nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu thậm chí đối với chuyện này không hề sẽ nhằm vào tướng gia lý tư vẫn nói nhảm nói xong lã bất vi đều có chút nóng nảy nhìn lã bất vi càng ngày càng nhanh nóng s ắ c mặt lý tư lúc này mới bắt đầu nói chủ ý tướng gia nói vậy ngài định biết rõ thần quốc hiện nay có thể triệu tập quân đội rốt cuộc có bao nhiêu nói đều nói đến nước này lã bất vi triệt để hiểu lý tư ý tứ căn bản chính là áp cao thấp đổ dương tuyển quân đi đánh đánh bại không có chống lại vũ quốc mà mất đi lòng người đây cũng chính là lý tư hay là trèo càng cao ké càng nặng tần quốc hiện tại đại bộ phận binh lực đều gia nhập vào cùng hàn quốc chi chiến ở giữa mà còn có chút binh lực là định chết hoàn toàn không thể động phải bảo vệ các nơi hiểm yếu cho nên có thể đủ triệu t ậ p cũng liền hai ba trăm ngàn đại quân đồng thời cái này hai ba trăm ngàn đại quân còn phải bảy liều mạng tám g ó c mới có thể lấy ra lý tư câu nói sau cùng chính là là ám chỉ dương tuyển quân mang theo những người này tất nhiên đánh không lại muốn nói lã bất vi người này hoàn toàn chính xác thích quyền lợi thế nhưng hắn lại không giống sở quốc lý viên một dạng không để ý đại cục lý tư cái chủ ý này nếu quả thật thành đối với tần quốc mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt cho nên lã bất vi có điểm dưới bất định quyết tâm lã bất vi là thương nhân xuất thân đổ hắn tuyệt đối dám đổ hơn nữa có can đảm dùng chính mình tài sản tính mệnh đi đổ thế nhưng dương tuyển quân như quả thực thua cái kia mình coi như đem dương tuyển quân hoàn toàn dâm ở dưới chân vậy cũng không còn tác dụng gì nữa bởi vì nước khác đều đánh vào tần quốc liền quốc gia đều nguy hiểm cái kia ngươi thân là đại thần chức quan cao tới đâu lại có tác dụng c h o gì bất quá lý tư lại bỏ thêm một câu nói bang lã bất vi hạ quyết tâm lý tư nói tướng ra cho dù ngươi không phải để cử dương tuyển quân lần này chống đỡ vũ quốc cũng tuyệt đối rơi không đến tướng ra trên đầu nói không chừng còn là làm cho dương tuyển quân chính mình tranh thủ được có nữa tướng gia lo lắng lý tư lòng biết rõ tướng gia thử nghĩ cho dù dương t u y ề n quân đại bại mà về cái kia vũ quốc lại đem tổn thất bao nhiêu đâu binh lực đại tổn vũ quốc chẳng lẽ còn dám tiếp tục hướng tần quốc nội địa bên trong công không sai lý tư lời nói vô cùng có đạo lý không khơi ra một điểm khuyết điểm lã bất vi mắc phải sai lầm lớn cho dù tần vương lại sùng hạnh nhưng muốn trưởng quản hổ p h ụ mò được lần này chống đỡ vũ quốc nhiệm vụ cũng là không thể nào cho nên còn không bằng làm thuận nước r o n thuyền t h u ậ nếu tiện thể trốn phạt. tuyển theo thua, tất thể thương tổn, toàn tần trong nghiêm đại đi nhiên liều cái lưỡng bại câu thương A, vũ quốc binh lực đại nội còn mình lần này nữa, dương quân mang vạn quân chống cũng lưỡng hoàn toàn chính xác cũng không dám xa hơn tần quốc nội địa bên trong công. n cho có chạy Có chục quốc, cho có câu quốc lực xác quốc để đỡ địa mấy dám A, xa dù vũ vũ đã hạ quyết tâm đối với vì mình bày mưu tính kế lý tư lã bất vi rất là cảm kích lời trong lời ngoài đều lộ ra cảm t ạ bất quá cuối cùng lã bất vi vẫn là nghi ngờ một câu lý đại nhân ngươi vì sao vì bản tướng phí x ư c lý tư là thái phó vương tử chính lao sư lý tư không có trả lời thẳng nhưng là rất rõ ràng cho ra lã bất vi đáp án dương tuyền quân là phản đối vương tử chính trở thành thái tử đại thần mà ngươi lã bất vi cũng là chống đỡ vương tử chính trở thành thái tử đại thần cho nên ta giúp ngươi lã bất vi suy bụng ta ra bụng người cho nên cho rằng lý tư lý do đích xác là thật lý tư thân là thái phó vương tử chính lao sư có thể nói cùng vương tử chính hoàn toàn trói với nhau cho nên vương tử chính địa vị cũng quan hệ đến lý tư chính mình mà lý tư trợ giúp luôn luôn chống đỡ vương tử chính lã bất vi bày mưu tính kế đích sắc có thể nói qua đi nếu mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết lã bất vi cũng không có nghi hoặc lý tư lại ngồi một chút thêm vài phút đồng hồ liền đưa ra cáo tử trải qua hôm nay một phen nói chuyện lâu lã bất vi đối với lý tư t ả i cực kỳ coi trọng tự mình đem tống xuất đại môn đưa lên xe cái ngày thứ hai thật sớm triệu bàn cùng lý tư sáng sớm liền hướng hàm dương cung chạy đi ngày hôm nay là vào chiều thời gian cũng là lã bất vi muốn biểu diễn thời gian lý tư sợ lã bất vi có lỗi gì lâu cho nên sớm cho kịp liền cùng triệu bàn chạy về đằng này xe ngựa chậm rãi tiến nhập hàm dương cung hùng vĩ đại môn từ tròn đường hầm hình cổng t o v ò tiến nhập chủ r ư ớ c đại điện sân rộng hai bên đại môn sắp đặt binh quán đóng quân hai doanh quân đội nhìn thấy là vương tử chính xa giá bọn thủ vệ không hỏi một tiếng trực tiếp cho đi hàm dương cung không thể so triệu vương cung bậy tiểu mà là lớn vài lần phân tiền triều phía sau ngủ bố cục bên ngoài hướng là tần vương công việc chính vụ cử hành triều hội địa phương nội đình thì là tần vương cùng chư tử phi tần phòng ngủ trước đình ba tòa chủ điện nguy nga tráng lệ thiết với trước hậu cung môn tương đối chủ tiến đến giữa hai bên v ị tướng quốc đường cùng các loại công sở phía sau đình lấy tần vương cùng vương hậu phía sau ba cung làm chủ tả hữu hai phe vì đông lục cung cùng tây lục cung là thái hậu thái phi phi tần cùng chúng vương tử cung thất triệu ban cùng lý tư đối với hàm dương cung đã sớm vô cùng quen thuộc cho nên cũng không nhìn ven đường q u a n cảnh một đường một mạch đuổi tới hàm dương cung cửa tránh điện cửa bởi s ắ c trời thực sự quá sớm nếu liền một cái đại thần cũng chưa tới rơi vào đường cùng triệu bàn cùng lý tư hai người đang ở cửa điện trên bậc thang ngồi tính đợi người tới thái phó sáng sớm ngươi liền đem chính nhi kéo dường có cần không ngươi xem hiện ở không có bất kỳ ai triệu bàn chĩa vào vành mắt đen ngáp liên tục than thở lý tư cũng chĩa vào hai cái vành mắt đen thoạt nhìn cũng chưa tỉnh ngủ bất quá lý tư tự chủ so với triệu bàn khá đối với triệu bàn nhỏ giọng nói chủ công phân phó hai ta đến tần quốc làm việc mà chuyện hôm nay căn hệ trọng đại không thể chậm trễ à ngược lại một cái đại thần không có tới mượn cái này ngay miệng triệu bàn cũng nhỏ giọng dò hỏi thái phó tại sao chúng ta phải khuyến khích lã bất vi làm cho hắn thỉnh cầu tần vương cho dương tuyển quân binh quyền lý tư cười nhạt nhỏ giọng trả lời ta cũng không hiểu bất quá đại vương phân phó tất có đạo lý riêng ở trong thư đại vương chỉ nhắc tới một cái lý do chính là dương tuyển quân là một chính thống quý tộc xuất thân đại vương đây là ý gì quý tộc không quý tộc cùng run r ậ y có quan hệ gì sao triệu bàn lơ ngơ theo thói quen hỏi lý tư lý tư ánh mắt mắt lẽ không trung than thở ta cũng không rõ ràng bất quá đại vương cử chỉ từ trước bí hiểm tất có thâm ý chỉ là chúng ta tư chất hữu hạn không thể lĩnh ngộ mà thôi chương ba trăm phách lối dương tuyển quân lý tư cùng triệu bàn vừa tán gẫu một bên cảm thán hàn huyên thật lâu mới chờ được hôm nay cái thứ nhất đại thần người này không là người khác chính là lã bất vi lã bất vi cũng coi như khôn khéo đã có quyết định liền muốn bảo đảm vạn vô nhất thất cho nên sáng sớm liền đến chuẩn bị tới trước tầm cung cho tần vương điện thoại cho lại nói muốn nói tần vương dị nhân tuyệt đối không phải là cái minh chủ người này mọi chuyện đều lấy lã bất vi như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ít có chủ ý của mình lã bất vi vốn là dáng dấp khôi ngô vô luận hình thể cùng tay chân đều so với người bình thường thô to hôm nay thân mặc triều phục trên đầu lại mang ti chức cao quan bên trên cắm lông chim trâm anh đi tới lúc lông chim trước sau lay động càng thêm ý thế lã bất vi xa xa đã nhìn thấy triệu bàn cùng lý tư hai người không chờ tiến lên trước liền phát sinh cười dài một tiếng tiếp lấy có chút kinh ngạc nói vương tử cùng thái phó hôm nay vì sao như thế canh giờ liền tới trong cung lý tư còn chưa đáp lời triệu bàn liền dành t r ư ớ c trả lời hôm qua thái phó nói cho bản vương tử hôm nay trong triều đình có việc quan lữ tướng đại sự cho nên bản vương t í nhất sớm liền lôi kéo lý đại nhân đoạt trước một bước tới vương cung chuẩn bị trợ lữ tướng rút một tay con trai mình quan tâm như vậy chính mình lã bất vi rất là cảm động cảm động nói lã bất vi có tài đức gì sao lao vương tử phí sức như thế ba người lại khách khí vài câu lã bất vi lợi dụng cùng tần vương có việc tư thương lượng v ì danh đi đầu một bước vào hậu cung nhìn thấy lã bất vi làm như thế lý tư vẻ mặt tung dung Đối đầu, đối với triệu vi phải khinh vi. với khinh vi khái. thăng thở, hôm nay, xem ra lã bất không phải cần chúng ta hỗ trợ. Ta quá mức khinh thị、lã、bất lắt Tư thị ra chuyện quá bán bất nay, không cần chúng dường như đối với mình hôm hỗ Khẽ mức cảm xem mà lã lã Lý lã ồ lý tư sáng sớm liền đem mình kéo đến vương cung nhưng bây giờ nói không cần hắn hỗ trợ triệu bàn đối với lần này rất là khó hiểu lý tư hoàn toàn minh bạch triệu bàn ý nhìn lã bất vi tiến nhập hậu cùng đại môn có ý riêng nói vương tử mời xem lã bất vi vào cùng phương hướng theo lý tư ánh mắt triệu bàn lập tức liền hiểu chỉ thấy lã bất vi sở vào cánh cửa kia là nối thẳng hoa quý phu nhân cung điện đường hoa quý phu nhân chính là chu cơ xem ý tứ này lã bất vi ý đồ chắc là đi đầu một bước làm cho hoa quý phu nhân trước thổi gió bên h a i lại đợi hơn một canh giờ lúc này lên điện quần thần mới tam tam lưỡng lương đi tới cửa tránh điện bên ngoài yên tinh chở cửa tránh điện mở mà triệu bàn cùng lý tư rốt cục không cần giống như kẻ ngu si giống nhau khổ đợi có thể cùng chúng nhiều đại thần nói chuyện phiếm để giải buồn chán không bao lâu người xuyên giao lĩnh hoa phục một bộ thương người dáng vẻ ải mập mạp tần quốc chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật dương tuyển quân cũng đến, đến rồi dương tuyển quân vừa đến lập tức có thật nhiều đại thần đều x u ố n g lại đi tới đối với han trào nhìn ra được dương tuyển quân mới có thể mặc dù không bằng lã bất vi nhưng ở tần quốc nhân khí bên trên tuyệt đối càng chiếm ưu thế dương tuyển quân vừa cùng các đại thần chào hỏi một bên đi về phía trước rất nhanh đã đến triệu b ả n cùng lý tư trước mặt nhìn thấy triệu b ả n dương t u y ề n quân lại cũng không hành lễ ngược lại lấy ánh mắt ngưng mắt nhìn triệu b ả n đối với lần này triệu b ả n cũng không để ý làm bộ không phát hiện dương t u y ề n quân coi hắn là không khí một dạng đợi thật lâu triệu b ả n cùng lý tư vẫn không có động tĩnh dương t u y ề n quân ánh mắt chậm rãi từ bình thản trở nên tức giận dương t u y ề n quân lúc này mới làm bộ mới vừa thấy triệu b ả n dáng vẻ kinh ngạc nói à đây không phải là vương tử chánh hòa lý thái phó ạ bản quân nhãn thần không thế nào tốt mới vừa nhìn thấy tiếp lấy dương t u y ề n quân lại làm bộ cực kỳ có phong độ bộ dạng không người chào thi lễ gặp qua vương tử dương t u y ề n quân đích xác là một thuần túy quý tộc từ nhỏ địa vị liền cao cho nên người người đều không nhìn chúng cho dù hành lễ cũng chỉ hướng vương tử hành lễ còn như lý tư bị hắn trực tiếp loại bỏ loại tình huống này nếu là trước kia triệu bàn sợ rằng phải bạo khởi đánh người dương t u y ề n quân loại này kém chất lượng diễn kịch người mù đều biết là giả bất quá bây giờ triệu bàn theo lý tư h ố n lâu tuy là trong tính cách còn làm không được cẩn nhẫn nhưng bình thường diễn diễn kịch vẫn là không có vấn đề điểm này triệu bàn cùng quân nghị rất có phân biệt quân nghị là có sai liền đổi đổi xong lại phạm vĩnh viễn không nhớ được mà triệu bàn cũng là có lỗi liền đổi càng có thể nghe ý kiến mượn hiện tại mà nói triệu bàn biểu hiện vô cùng có phong độ mỉm cười hoàn lễ hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ sinh khí nào mà lý tư cũng theo triệu bàn động tác đối với dương tuyển quân không mình hành lễ nhìn thấy hai người hoàn lễ dương t u y ề n quân thần tình tiêu căng hơi gật đầu k híp một cái cái đôi kia bị thịt béo bao quanh âm hiểm mắt nhỏ làm bộ kinh ngạc nói ai nha bản quân sao dám gánh chịu nổi vương tử cùng lý đại nhân hoàn l ễ a dương t u y ề n quân nói cùng động tác đều hết sức làm ra vẻ vui giận hiện ra sắc tục tăng bình thường nếu không phải là hắn thân phận làm cho hắn có thật nhiều chó s ă n là hắn loại này tư chết sớm bị lã bất vi đánh ngã làm đúng lúc này bàn tiếng văng lên chính điện cửa điện mở rộng ra là tần chiêu chuẩn bị vào chiều gợi ý mười tám danh lưng hùn vai gấu thân hình hung hãn vệ sĩ cầm trong tay trường qua đi lại chỉnh tề từ hậu đường tiến nhập trong điện sắp hàng trái phải hai bên những thứ này là tần quốc tinh nhuệ như n thanh triều ngự tiền thủ vệ chuyên môn bảo hộ tần vương cùng chấp hành một ít tần vương phân phó theo tiếng chuông vang lên vệ sĩ trở về vị trí cũ lã bất vi dường như bóp đúng giờ gian mà đến giống nhau ở ai cũng không thấy được lúc đã xuất hiện ở chúng quan viên cuối cùng lã bất vi ngày hôm nay không cùng bất luận kẻ nào t r a o hỏi chỉ là l ặ n g lặng đứng ở phía sau lộ vẻ đắc hòa bình thường hoàn toàn bất đồng làm cho trong lúc lơ đảng phát hiện lã bất vi dương tuyển quân vô cùng khó hiểu bất kể thế nào khó hiểu đều tốt vào chiều đã đến, đến giờ chúng các đại thần đều cởi cởi giày nhất tề vào điện chuẩn bị chiều hội chiến quốc chiều hội không giống hiện đại một dạng đi vào liền đàm luận mà là quy củ đa dạng toàn bộ cởi giày có binh khí còn muốn thả binh khí chờ ở bên ngoài vân vân các loại bốn Đợi mọi người làm tốt tất các ả lại qua 10 phút. Đại người đi tiếng nhiều qua hầu thanh phút. thượng hướng. Theo người đi theo hầu một tiếng thanh âm the thế, một vương văn vọ âm rất b quan phân loại trái phải hai phân bên, vì nên tiếp tần vương phải tiếp loại đại trái giá. sắt vì á c khanh bình thân lại qua thêm vài phút đồng hồ một đạo nhu hòa nhã nhặn mà bình thản tiếng âm vang lên ở vương tọa bên trên lúc chúng thần phương mới đứng dậy ngừng đầu tần tương vương tuổi t r ư ờ n g bốn mươi vóc người cao gầy hơi có điểm tiên phong đạo cốt thái độ da thịt trắng loan như nữ tử gương mặt tái n h u ậ đã có c ô hiếm thấy văn tú thần thái ngón tay nhỏ dài giữ người một loại có hài lòng xuất thân đại tộc con em thế ra khí chất, c h ỉ t i ế t hai mắt thần quang không đủ bằng không càng là khí khái bất phảm đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng bên ngoài hắc bên trong hồng đắp lên đỉnh đầu là một khối hình chữ nhật miệng bản khiến cho hắn tăng thêm đế vương phong thái thân thượng đương nhiên là đế hoàng m ũ miệng và y hệ p h ụ màu lót đen hoàng văn sấn viên vàng trang trọng nghiêm túc điểm kích r a chỉ chương trước chương ba trăm linh một Tần、quốc、triều、đỉnh. Tần tương vương lấy nhãn thần ý bảo nội thị, nội thị trong lòng sáng tỏ, lại là nhọn một tiếng lời dạo đầu, đỉnh. vương nhãn nội nội lòng sáng nhọn quốc có việc lại lời khởi v lấy là ý bảo bầm, dạo ô sự bái bầm. triều. Đại vương, thần có việc khởi thần vương, có lữ ã bất nhất. chút khách khí, lập tức ra khỏi hàng, lên tiếng trước vi lại khỏi ngược không hàng, lên khách là lập l khí, ra Ồ!、Lữ、tướng mời nói vừa thấy nói chuyện là lã bất vi tần tương vương liên tiếp mời ngữ đều đem ra hết tần tương vương cùng lã bất vi quan hệ vô cùng tốt có thể nói nay cờ m ở n ở có thể ngồi lên tần vương đại vị lã bất vi ra khỏi chín thành lực cho nên đối với lã bất vi tần tương vương là cực kỳ cảm kích đại vương b i ê n quan truyền đến cấp báo vũ quốc đột nhiên lấy hai mươi vạn đại quân đánh bất ngờ ta đại tần biên quan trong vòng m ộ ư ơ i ngày liền xuống hơn một ư ơ i thành hiện tại đã công hãm nhạn môn quận hơn phân nửa cái gì lã bất vi tin tức này vừa ra không chỉ có tần tương vương kinh hãi cả sảnh đường lũ triệu thần ngoại trừ lý tư cùng triệu bàn bên ngoài cũng đều khiếp sợ vạn t h u n gần mấy thập niên qua tần quốc càng ngày càng mạnh đã hoàn toàn không có có nhận đến quá nước khác công kích ngoại trừ ngoại tộc có lúc khấu biên bên ngoài tần quốc còn chưa bao giờ có bị người đánh vào quốc cảnh tình huống phát sinh hiện tại trợt vừa nghe đến loại tin tức này tần quốc cả triều văn võ đều ngồi không yên tin tức là thật hay không tần tương vương đích xác là một nhân tài đầu tiên nghĩ tới không phải là giải quyết như thế nào cũng không phải hỏi ai lỗi mà là cho rằng tin tức là giả hắn cũng không suy nghĩ một chút nếu như lã bất vi không có xác định dám ở cái này trên đại điện loạn báo cao không vi thần đã nhiều lần phái người điều tra tin tức này thiên chân vạn s á c đối với tần tương vương nốc n ế t vấn đề lã bất vi vẫn là vẻ mặt cung kính đáp trả vậy phải làm thế nào cho phải tần tương vương không có cái gì mới có thể rất nhiều chuyện đều cần người khác nhu hoa cho nên bây giờ loại này chưa bao giờ từng gặp phải tình huống cũng là mở miệng liền hỏi tần tương vương ánh mắt một mạch nhìn c h ầ m c h ầ m lã bất vi nhìn ra được vấn đề này hắn là hướng lã bất vi đặt câu hỏi lã bất vi đã sớm nghĩ xong cho nên tần tương vương một phát hỏi lã bất vi liền lập tức trả lời chuyện lớn như vậy đại vương hà không hỏi xem tả tướng hử lã bất vi những lời này vừa ra không chỉ có tần tương vương liền dương t u y ể n quân mình và toàn bộ thần đều cảm thấy có chút khó tin lã bất vi từ t r ư ớ c cùng dương t u y ể n quân không hợp cho dù là tần tương vương đối với chuyện này đều là rõ ràng nhưng bây giờ trọng yếu như vậy đại sự lã bất vi lại nói làm cho dương t u y ể n quân đưa ý kiến đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao bất quá mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào dương t u y ề n quân vừa nghe để cho mình phát biểu ý kiến cũng không khách khí đứng ra thân hình cửa ra chính là một câu nói khoác mà không biết ngượng nói như vậy đại vương vũ quốc bất quá là một đám man di cùng ta quốc thủ dưới bại tướng triệu quốc tạo thành một cái n h ư ợ c quốc căn bản không đáng để lo hiện tại đ ố n g nhiên đánh vào ta tần quốc lãnh thổ một nước bất quá là xuất kỳ bất ý mà thôi nếu như đại vương tương chống đỡ vũ quốc một chuyện giao cho vi thần vi thần đảm bảo tất diệt võ quân với tần cảnh bên trong chơi ạ bốn dương tuyển quân loại này lên tiếng không chỉ có lã bất vi liền trên triều đình rất nhiều quân đội tướng quân đều ở trong lòng khinh bị không nớt man di ở niên đại này vốn chính là dũng mánh đại sứ hình tượng tử mà triệu quốc mặc dù không bằng tần quốc nhưng là cũng coi là một cái cường quốc hiện tại hai người hợp hai thành một ở dương tuyển quân trong lòng dường như vẫn còn điệu giới điều này làm cho mọi người hoàn toàn không mỏ ra dương tuyển quân giá trị quan đến cùng là như thế nào nghe xong dương tuyển quân lên tiếng lý tư ngược lại là trong mắt tinh quang loại lên trong lòng mơ hồ có chút minh bạch vì sao quân vô thượng muốn cho dương tuyển quân đạt được binh quyền dương tuyển quân trong lòng người này dường như rất trọng thị huyết thống cùng xuất thân khinh thường thương nhân xuất thân lã bất vi hiện tại lại khinh thường có hung nô gia nhập vũ quốc dương tuyển quân lời nói như thế không phải theo sách liền tần tương vương đều cảm thấy dương tuyển quân quá kiêu ngạo lấy ánh mắt phương thức hướng lã bất vi đặt câu hỏi muốn nhìn lã bất vi đối với dương tuyển quân nói thế là thế nào nhìn lã bất vi đạt được tần tương vương ám chỉ làm bộ suy nghĩ một phen nêu ý kiến nói ta đại tần ngày gần đây một mực chú ý tần hàn chi chiến đối với vũ quốc rốt cuộc là tình huống gì thực sự không biết đại vương không bằng chúng ta hỏi một chút đã từng đem vương tử chính từ hàm đan cứu trở về hạng thái phó lã bất vi một câu nói trực tiếp đem lý tư hái được đi ra ngoài làm cho hạng thiếu long đi làm thường bởi vì dương tuyển quân lời nói là nhân đều sẽ phản đối lã bất vi không muốn lý tư đi đắc tội dương tuyển quân cho nên trực tiếp cầm hạng thiếu long đính hang tần tương vương cười ha ha một tiếng nói không sai quả nhân thiếu chút nữa đã quên rồi hạng thái phó tần tương vương nhãn quang rơi vào đứng hữu liệt hạng thiếu long trên người thong dong tự nhiên nói hạng thái phó không biết vũ quốc tình h u ố n g đến cùng như thế nào nếu muốn chống lại vũ quốc tiến công hạng thái phó cho rằng cần bao nhiêu binh mã hạng thiếu long không giống nguyên tắc một dạng vận may không ngừng tương phản bởi quân vô thượng phá hư hắn lẫn vào cũng không như ý liền thái phó chức vị này cũng bất quá là làm lấy tiền căn bản không làm chuyện gì bởi triệu bàn có quân vô thượng truyền thụ cho võ công chính mình có thể luyện tập cho nên một tháng cũng sẽ không tìm hạng thiếu long mấy lần làm cho hạng thiếu long cảm giác mình ở tần quốc giống như một người trầu rĩa một dạng căn bản không có chuyện gì làm hiện tại đột nhiên thấy tần tương vương ở trong triều đình hỏi mình vấn đề đem vẫn đang ngủ gà ngủ gật hạng thiếu long khiến cho đều có chút sửng sốt hạng thiếu long xứng sở ở tần tương vương xem ra là cẩn thận một chút tần tương vương mỉm cười nói hạng thái pho không cần bận tâm mời bạo gan nói thẳng thư trần ý kiến mình là đại vương tình hôn lại hạng thiếu long trong lòng suy nghĩ một phen mới mở miệng nói bẩm đại vương n ă m đó ta ở triệu quốc lúc đối với vũ quốc bây giờ quốc quân có tiếp xúc qua người này là một tuyệt thế h u n g nhân mà vũ quốc càng là hung nô cùng triệu quốc hợp thể thiết kỵ có thể nói là thiên hạ số một cho nên vũ quốc chiến lược ở thất quốc mà nói tuyệt đối đỉnh tiêm hạng thiếu long một câu nói có thể nói hoàn toàn đem dương tuyển quân lời nói phản bác xong thật to đắc tội dương tuyển quân thiên hạ số một ý gì hạng thái p h ò nói như vậy vũ quốc chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ thần tương vương nhữ mày rồi hướng hạng thiếu long nghi vẫn hỏi đại vương ý của vi thần là vũ quốc kỵ binh cường đại nhất bất quá cũng không phải nói vô địch thiên hạ chỉ cần ta đại tần chiến thuật vận dụng thành công vũ quốc h i ể u khởi có vô địch vừa nói vũ quốc kỵ binh lợi hại chúng ta đây sao không làm cho vũ quốc trở về thủ mà không cùng bọn chúng ở bình nguyên giao chiến đâu ở hạng thiếu long trong lòng kỳ thực hết sức kỳ quái bởi vì ở sách lịch sử bên trên hắn chẳng bao giờ thấy qua có cái gì vũ quốc bất quá là hắn ở triệu quốc sở kiến mà nói cho dù có này quốc hắn cũng cho rằng nhất định không phải tần quốc đối thủ dù sao năm đó lý tư vì lừa dối hạng thiếu long nhưng là đem quân vô thượng tính cách nói xong vô cùng kém mà bây giờ vũ quốc quân chủ chính là quân vô thượng có nữa cho dù lịch sử hiện xuất hiện trọng đại biên cố hạng thiếu long đều vẫn là tin tưởng lịch sử tin tưởng tần quốc cuối cùng có thể nhất thống thiên hạng hai anh hạng thái phó nói xong đơn giản như vậy xem ra đối với binh ra đánh trận việc nhận thức không đủ cố tài có n ả y vô c h i nói như vậy hạng thiếu long mới phát xong nói dương t u y ề n quân lại bắt đầu ở một bên cười lạnh ở dương t u y ề n quân xem ra hạng thiếu long cứu triệu bàn về nước tuyệt đối là lã bất vi một bên người có nữa hạng thiếu long mới vừa ngôn ngữ hoàn toàn phản bác dương tuyển quân dương tuyển quân minh nói rõ vũ quốc không đáng để lo hạng thiếu long lại nói vũ quốc mạnh nhất chương ba trăm linh hai hạng thiếu long là chiến lược không biết hạng thái phó nói bước vũ quốc trở về thủ là thế nào cái cách làm đâu lúc này một gã huy phong lẫm liệt võ tướng chen vào một câu thoạt nhìn đối với hạng thiếu long lập luận hắn có chút hứng thú theo võ tướng câu hỏi tần tương vương cùng chúng đại thần cũng lộ nghị kê thần sắc muốn nhìn một chút hạng thiếu long có lời gì muốn nói vây ngụy cứu triệu không được sao nha tuy là thầm nghĩ trả lời như vậy nhưng hạng thiếu long vẫn biết bây giờ không phải là ở hiện đại mà là tại thời đại chiến quốc sở để giải thích nói chỉ cần phái đại quân né qua nhạn muôn quận mà trực công vào vũ quốc thủ đô hàm đan cái kia vũ quốc ở triệu cảnh quân đội khoảng cách thối lui hai anh trực công vào vũ quốc thủ đô hạng thái phó ngược lại là thực có can đảm muốn a như hạng thái phó nói sợ rằng cần đại quân không dưới trăm vạn a dương thuyền quân cũng không biết quất điên vì cái gì hoàn toàn cùng hạng thiếu long làm hơn hạng thiếu long nói cái gì hắn đều muốn quay dối một cái đối với dương thuyền quân loại này cố tình gây sự hạng thiếu long cũng nổi giận cất cao giọng nói lấy bây giờ hình thức đến xem công hãm hàm đan chỉ cần hai trăm ngàn binh mã là được đối với hạng thiếu long lợi ấy chúng thần đủ cảm giác ngạc nhiên đều cho rằng hạng thiếu long là quá mức tuổi trẻ trong chốc lát tức giận nói mà lý tư lại hai mắt sáng lên tiếp lấy sắc mặt tâm trầm lạnh nhạt nhìn thoáng qua hạng thiếu long hạng thiếu long lời nói làm cho tần tương vương cùng lã bất vi và rất nhiều đại thần đều lộ ra không vui màu sắc cho rằng hạng thiếu long không đủ để làm đại sự nhưng có tướng quân cũng là cảm thấy hứng thú cảm giác hứng thú không là người khác chính là tần quốc đại tướng quân vương người này cùng dương tuyển quân giao hảo nhưng đối với vu binh sách hứng thú cũng rất cao bản tướng muốn mời hạng tiên sinh t r ư ớ c giải thích một chút vì sao có này lập luận vương cửa đột nhiên nói ra lời này trên đại điện một ít đối với chiến sự một chữ cũng không biết đại thần lập tức biết hạng thiếu long cũng không bịa chuyện một trận mà là có có thể bằng không vương không phải sẽ như thế có giữ lại người nào nghe cái gì ý dương tuyền quân lại cho rằng vương cửa là đang giúp hắn nói chuyện làm cho hạng thiếu long mất mặt mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào hạng thiếu long lúc này đã bắt đầu trả lời chỉ thấy hạng thiếu long mỉm cười nói trường bình nhất dịch phía sau triệu quốc bị đả kích là trí mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi nhân khẩu tỷ lệ đưa tới triệu u q ố cho âm t ị dịch, n dương suy. Có thể trường bình nhất h thể suy. tuy Có t là ạ t h à nên h như vậy đã kích thời khơi mạng, đồng thời cũng vậy dậy đã trí quốc triệu t r dưới liều mạng k hung á n nên, g địch chi、tâm. Cho h tâm. nô bị diệt tiến quốc đại bại những thứ này đều là chứng cứ rõ ràng nhưng là đấu tâm qua đi chính là ngạo tâm triệu quốc từng trải hai lần đại thắng sau đó từ trên xuống dưới tuyệt đối đã có ý nghĩ khinh địch từ nơi này lần triệu quốc có can đảm tiến công tần thổ liền có thể nhìn ra cho nên nếu chỉ vì phá thành, hai lấy vương ờ i đại đánh quân, nhanh n h t ắ nhanh, cửa ó thể thẳng hàm cắm vào nghe xong loại này phân tích ngây người nượt buổi than thở hạng thái phò nói thế cũng không phải không có lý hoàn toàn chính xác dựa theo bình thường phân tích tám mươi phần trăm đều sẽ cho rằng vũ quốc kiêu ngạo thuộc về tự ngạo đến tìm không ra bắc nếu chủ động tiến công tần quốc hoàn hảo tần quốc hiện tại còn không biết đến vũ quốc ở tiến công tần quốc đồng thời còn đang tấn công yến quốc bằng không liền sẽ không cho rằng là kiêu ngạo mà là cho rằng vũ quốc điên l ê n rồi n g à y dương thuyền quân cho rằng vương cửa là giúp mình không nghĩ tới vương cửa cái này hãm hại hàng cư nhiên tán thành hạng thiếu long ý kiến nhất thời dương tuyển quân khuôn mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng mà lúc này mông ngao cũng trầm nhàn một câu mặt tướng cũng hoàn toàn đồng ý hạng thái phó suy luận mông ngao như thế một tán thành tần tương vương mặc dù không quá hiểu chiến sự đã cùng hạng thiếu long nói có lòng tin vô an nói t ố t hạng thái phó lập luận quả nhiên đặc s ắ c tạ đại vương tán thưởng ở chiến quốc ngây người lâu lễ tiết phương diện hạng thiếu long ngược lại là học được không ít lập tức khách k h í nói thấy hạng thiếu long lý luận như vậy cư nhiên dừng bước lý tư vội vã lấy nhãn thần ý bảo lã bất vi nhanh lên mở miệng theo kế hoạch hành sự ở ngâm nghĩ hạng thiếu long nói có khả năng lã bất vi nhìn thấy lý tư nhãn thần mã bên trên liền hiểu cười to nói ha ha đặc sắc đặc sắc hạng thái phó quả nhiên kỳ tài đại vương không bằng liền theo hạng thái phó đề nghị hành sự a tần tương vương thấy mình thân tín lã bất vi đều đã nói như vậy trong lòng cũng liền nhận rồi này kế sách tinh thần chấn động nói t ố t hạng thái phó buổi nói chuyện khiến cho quả nhân ưu sầu toàn bộ giải khai thống khoái cực kỳ quả nhân đã quyết định liền theo hạng thái phó kế sách hành sự bất quá ai muốn chủ trì việc này đâu tần tương vương lúc nói những lời này để mắt thần nhìn lã bất vi nhưng lã bất vi cố ý cúi đầu làm bộ không phát hiện lã bất vi không nói lời nào dương tuyển quân lại không k h á c h khí lớn tiếng nói đại vương không bằng liền do vi thần triệu tập đại quân chấp hành này sách ra dương tuyển quân chờ lệnh lã bất vi lại không nói lời nào rơi vào đường cùng tần tương vương cũng đáp ứng mà lúc này hạng thiếu long lại chen vào một câu đại vương này sách khẩn yếu nhất là bảo mật tần tương vương mặc dù không khôn khéo nhưng loại sự tình này vẫn hiểu vô a n nói ai dám ra việc này lập g i ế t không tha cũng trong lúc đó dương thuyền quân tựa như thấy lã bất v ì túi xuống gương mặt tràn đầy tiêu ý b à i triều đại sự thương nghị hoàn tất mỗi người cũng nên đi làm riêng mình chuyện theo tần tương vương nội thị bén nhọn tiếng la lần này triều hội kết thúc chiều hội sau khi kết thúc lý tư cùng triệu bàn lập tức về tới trong phủ cùng nhau thương nghị chuyện hôm nay lui người đi theo hầu sau đó triệu bàn lại gọi tới từ triệu quốc một đường theo tới tần quốc thú binh giữ cửa cam đoan cảnh toàn hậu mới cùng lý tư thảo luận triệu bàn có vẻ hơi vội vàng sao động ở trong đại sảnh đi tới đi lui đối với lý tư nói thái phó hạng thiếu long kế này cực kỳ độc ác đại vương lĩnh toàn quân ngoại chiến căn bản không binh lực dư thừa phòng thủ cảnh nội kế này như thành vũ quốc nguy cũ chúng ta vẫn là vội vàng đem tin tức cho đại vương A.、So、với việc bàn, lý tư vô cùng nước cần, căn thích sách, cần, cực lánh tĩnh. hải khẩu xanh phía bình tĩnh không nhưng không thế như không khó hiểu. vẫn vàng tin truyền vương bàn, ngồi ở ở trên giường, uống nói, này tuy tốt, nhưng Dương Tuyển Quân bản dụng. nào? Dương Tuyển Quân biết không cần, bàn đối với lần này, Giải ta triệu Tư Tư một trẻ tuy tốt, Tốt biết triệu A. sau, vội với vô vậy với là Lý Lý đại mới đối đem So sẽ áp ở kế kế kỳ khó hiểu. bởi vì này sách là hạng thiếu long nói ra lý tư ý vị thâm trường nói một câu như vậy hình như là ở kiểm tra triệu bàn lộ tính triệu bàn đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ hay hoặc là quá nóng ruột cũng không trực tiếp suy nghĩ ngược lại lại mở miệng hỏi mời thái phó nói rõ chương ba trăm linh ba dương tuyển quân được binh quyền ai nhìn triệu bàn vội vàng sao động vô cùng dáng vẻ lý tư như có chút thất vọng thở dài cũng không có mở cửa chờ qua hai phút mới giải thích hạng thiếu long ở dương tuyển quân tâm bên trong là lã bất vi nhân phải thì như thế nào lẽ nào dương tuyển quân dám cãi lời vương mệnh lý tư lời nói triệu bàn ngược lại là minh bạch lã bất vi cùng dương tuyển quân thị tử đối đầu dương tuyển quân nếu nhận định hạng thiếu long là lã bất vi nhân không cần này sách cũng là có thể bất quá này sách chính là tần vương ở trên đại điện vũ bản triệu bàn hay là không dám tin tưởng dương tuyển quân dám không cần lý tư vô vô c á i chán dường như đối với triệu bàn ngây thơ cảm thấy đau đầu bất quá nên giải thích vẫn phải là giải thích rõ ràng rõ ràng mạch suy nghĩ lý tư t r ậ m rãi nói ngươi cho rằng hạng thiếu long kế này tốt cực kỳ tinh diệu là xây dựng ở biết được ta đại võ quốc hư thực dưới tình huống mà dương tuyển quân người này cũng không biết có nữa đưa ra đề nghị này nhân chính là hạng thiếu long ở dương tuyển quân tâm bên trong hạng thiếu long là lã bất vi nhất phương người cho nên dương tuyển quân có ba thành tỷ lệ không biết dùng kế này hơn nữa cuối cùng hạng thiếu long lại bỏ thêm một câu này kế sách muốn ở bảo mật dưới tình huống thực hành liền điều này dương tuyển quân liền càng thêm sẽ không lại dùng kế này ồ dương tuyển quân sợ có người để lộ bí mật lý tư như thế nhất giải thích triệu bàn bừng tỉnh đại ngộ nhẹ lay động một cái cái chán lý tư thản nhiên nói không phải sợ có người mật báo mà là dương tuyển quân dám khẳng định lã bất vi biết mật báo mà lúc trước ta cũng vẫn quan sát đến lã bất vi lã bất vi ở tần vương sau khi phân phó xong cố ý làm ra một bộ gian kê thực hiện được rất rõ ràng là làm cho dương tuyển quân nhịn bất quá dương tuyển quân trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng thi năm lã bất vi vì, vì sao như thế làm đâu triệu ban càng hỏi càng kinh tâm càng kinh tâm lại càng t ố t kỳ ở hạng thiếu long mới vừa nói xong kế sách lúc lã bất vi có nho nhỏ một đoạn thời gian đang suy nghĩ nếu như ta không có đoán sai lã bất vi chắc là đang suy nghĩ kế hoạch khả thi đồng thời tự mình nghĩ đi thực hành nhưng cuối cùng lã bất vi mình cũng cầm không vững loại này cầm không vững kế hoạch ở lã bất vi xem ra thành bại nửa này nửa nọ cho nên lã bất vi không muốn dương tuyển quân đi dùng không muốn dương tuyển quân đi đổ sợ dương tuyển quân đổ thắng cho nên thi triển một ít tính toán trực tiếp cắt dứt dương tuyển quân biết dùng kế này niệm tưởng nói xong nói thế lý tư cảm thán nói lã bất vi người này quả nhiên kỳ tài cũ vũ q u ố c xâm lấn tần thổ trách nhiệm của hắn trọng đại nhưng là người phát hiện nhà hôm nay c ư nhiên không có một người hỏi tội lỗi của hắn ngược lại một mực nói chuyện khác tuy là ta không biết hắn tiên tiến nhất cung nói gì đó giải quyết tần vương thế nhưng liền hôm nay trong triều đình tất cả nhịp điệu tuyệt đối là theo lã bất vi đã bố trí xong tất cả lại đi lấy một người khống chế một buổi sáng thế cục kỳ tài kỳ tài nha ba không nghe không biết lý tư cảm thán hết triệu bàn mới hiểu được thì ra ngày hôm nay tất cả có nhiều như vậy học vấn giờ khác này triệu bàn cũng ý thức được mình và chân chính đại tài tranh lệch nay đỉnh tiêm nhân tài một động tác một cái nhìn như vô tâm ngôn ngữ có thể làm cho hạ sáo thực sự là bảy mặc kệ triệu bàn như thế nào c ả n khái quân vô thượng giao cho lý tư cùng triệu bàn nhiệm vụ hiện tại coi như là hoàn mỹ hoàn thành tần quốc binh quyền hoàn toàn giao cho dương tuyển quân trên tay dương tuyển quân đạt được binh quyền phía sau b ộ nhiệm vương cửa hơi lớn e m lập tức bắt đầu triệu tập binh mã tập kết với ngũ nguyên quận dương tuyển quân vì vững chắc chính mình lấy được binh quyền càng là chuẩn bị đích thân tới tiền tuyến lấy đốc chiến không ra lý tư sở liệu đối với hạng thiếu long chính là cái kia kế sách dương tuyển quân căn bản vô dụng ở dương tuyển quân nghĩ đến hạng thiếu long là lã bất vi một bên người mà lần này lã bất vi đem binh quyền chắp tay tương lượng rõ ràng cho thấy không yên lòng nếu như dùng hạng thiếu long kế sách vậy không cần đánh chính mình sợ rằng liền s o n g cho nên dương thuyền quân trực tiếp lấy hành động tin tức bị tiết lộ vì danh báo cùng tần tương vương đem hạng thiếu long ở trên đại điện nói hồi lâu kế sách trực tiếp cho hay không ngược lại dương thuyền quân tự cho là thông minh chính mình lại ra khỏi một cái kế sách hán ra kế sách cũng xem là tốt trung quy trung cụ là đối phó kỵ binh lão kế sách chuẩn bị các loại chờ đại quân đến đông đủ phía sau theo thành m à phòng kéo cái một năm nửa năm các loại chờ vũ quốc đại quân lương cũng cỏ hao hết phía sau bất chiến từ lui kế hoạch là tốt nhưng thực tế thì tàn khốc dương tuyển quân nghĩ kế sách hoàn toàn là quân vô thượng đã l i ệ u định cho nên dương tuyển quân bi kịch đã đã định trước bất quá hoàn hảo điều binh còn cần một ít thời gian cho nên dương tuyển quân bây giờ còn là cố gắng tiêu sái ở dương tuyển quân không ngừng triệu tập binh mã trong khoảng thời gian này lại nói liêm pha một bên liêm pha không giống quân vô thượng mạnh mẽ đột thẳng tiến ngược lại là làm đâu chắc đấy hoàn toàn dựa theo cách thức công thành chậm dại hướng mặt trước đột tiến hiện tại đã hoàn toàn bắt tiến quốc thượng đảng quận đang ở nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục tốt phía sau lại công ngư dương quận liêm pha lần này xuất kích có thể nói đại bất hạnh cũng có thể gọi là rất may đại bất hạnh chính là hắn đang đụng trên họng súng lần đầu tiên chiến giống như yến quốc triển khai huyết chiến ở đột nhiên tập kích dưới tình huống bên mình còn tổn thất tám vạn binh mã mà rất may chính là liêm pha đánh một trận liền đem yến quốc đánh cho tàn phế một kích phía dưới c ư nhiên tiêu diệt yến quốc hơn phân nửa chủ lực bốn mươi vạn binh mã trên trăm viên đại tướng yến quốc lúc này đều đã toàn quốc rung động từ trên xuống dưới sợ không chịu được thiên hạ thất quốc phương bắc đánh vô cùng náo nhiệt có thể phía nam liền vắng l ạ n h quân vô thượng bên này ngược lại là cao hứng nhưng tề quốc cũng là bồn u b ự c tề quốc vốn là cường đại nhất t r ư hầu quốc cũng là người thứ nhất xưng bá t r ư hầu quốc giàu có hải tân buôn bán phát triển có thể từ trước công nguyên 284 n ă m tiến chiêu vương khiến cho nhạc nghị là hợp tiến tần hàn triệu ngụy ngũ quốc công đủ đánh vào tề đô lâm truy chiếm linh tề quốc dài đến năm năm sau tề quốc liền chưa gượng dậy nổi mà lần này nghe được vũ quốc muốn lao sư viễn trinh sở quốc phía sau tề quốc có thể nói là kích động nhất lấy quốc quân cầm đầu tề quốc quan viên mỗi người đều ước gì vũ quốc nhanh lên một chút đánh tới bọn họ cũng tốt trông nóng g vũ quốc mạnh mẽ chiếm sở quốc tiện nghi làm cho tề quốc một lần nữa tỉnh lại đi vì thế tề quốc cử quốc t r i ê u binh c h u ẩ n với biên cảnh tùy thời chuẩn bị công sở nhưng là không lâu tề quốc lại nhận được tin tức vũ quốc đừng đánh à, không đúng không phải là không đánh phải không đánh sở quốc mà là chạy đi công kích tần quốc cùng yến quốc đi chiếm được tin tức này tề quốc trên giới đều dẫn đến kém chút thổ huyết đây cũng quá bây trà nhất quốc tri quân ngay trước khắp thiên hạ trước mặt trước tuyên chiến lại dùng quốc thư tuyên chiến cuối cùng lại nói không đánh sẽ không đánh vũ quốc không đánh ngược lại không có gì có thể tề quốc thì không chịu nổi đừng quên vì lần này đại chiến tề quốc nhưng là toàn quốc chiêu binh triệu tập mấy chục vạn đại quân ở biên cảnh b à y đ ạ đâu cái này quân đội không phải dân chúng ngươi không cần phải xen vào hắn hắn có thể sống quân đội nhưng là phải phát lương thảo Tế q u ố chương là rất có tiền, t có có ể cái nhạc cho quốc cũng nghèo. Cái này khen ngược. Lúc đầu đánh cái kia khen phía sau, là tàn này năm nghị nghèo, đó, từ tế bị phế ợ c lúc cày đầu u r ba trăm linh bốn tần quốc xuất binh tề quốc sức đầu mẹ chán sở quốc cũng không tốt đến đến nơi đâu vì ứng phó vũ quốc sắp t ố i đại quân sở quốc cũng là lực mạnh chiêu binh chuyên cần luyện bộ binh kỵ binh gia tăng quân phí sở quốc tuy là chiếm giữ toàn bộ phía nam đất rộng ba nghìn dặm thế nhưng không phải nói sẽ không có nội loạn phải biết rằng sở quốc chiếm cứ địa phương man di so với hung nô đều nhiều hơn từ xưa đến nay nam man càng là có tiếng điên cuồng đây cũng không phải là chuyện đùa quân tìm không thấy thời tam quốc mạnh hoạch những cái này mạnh nhân nha sở quốc đem đại quân toàn bộ chữ hàng đến rồi bên cạnh mà đối với cảnh nội phòng thủ dĩ nhiên là thư giãn cho nên tác loạn man di đó là một đám tiếp một đám khiến cho sở vương sức đầu mẹ chán ngày hôm nay nhận được đông nổi loạn tin tức ngày mai lại nhận được phương tây xuất hiện côn đồ tin tức hiện tại sở quốc nhìn lên vũ quốc cư nhiên đừng tới vậy thì càng thêm buồn b ự c bởi vì sở vương đã hạ lệnh điều tập đại quân đi biên cảnh cái này mới điều tới mấy tháng ngươi không có khả năng lập tức lại hạ lệnh triệu hồi đến đây đi phải biết rằng vương mệnh là không thể thay đổi quá nhanh cái này biết giảm mạnh sở vương uy tín cuối cùng giải dưới, vẫn ở vô phía giới, là lý à l viên ngoan độc, cho độc, sở vì ư vương, ngược lại đại quân đều tập kết được nước Đương nước ơ đơn n kiến. viên nói quân nếu vũ quốc không đến, đơn giản chúng ta liền chủ động đi tiến công nước khác. Đương nhiên, tiến công nước khác không phải nói tiến công vũ quốc, mà là đánh liền quốc. Lý viên g ra rồi, ta khỏi kết khác. khác cho chủ phải lại đại đi một mà tập tế ý Lý Lý là vũ vũ v quốc quốc, quốc. sở đều khiến cho sở vương hạ quyết tâm trả lại cho sở vương nói ra nhiều cái lý do trong đó là tối trọng yếu một cái lý do chính là tể quốc một mực tập kết đại quân rất rõ ràng chính là nghe được vũ quốc muốn công kích chúng ta sở quốc cho nên chờ đấy lấy tiện nghi hiện tại vũ quốc bất công chúng ta đối với cái này chúng muốn kiếm chúng ta tiện nghi quốc gia tuyệt đối không thể bỏ qua đại quân c h u â n lấy cũng là c h u â n lấy sở vương vừa nghĩ lý viên nói cũng là đạo lý này cho nên vũ bản toàn quân tiến công t â quốc lý viên nói đề nghị này cũng không chỉ là vì cho sở vương giải quyết nan đề h ắ n càng là muốn mượn cơ hội hại chết xuân thần quân phải biết rằng trên chiến trường rối loạn chuyện gì cũng có thể phát sinh sở quốc xuất binh không cần nhân mệnh cũng là từ xuân thần quân dẫn dắt cho dù sở vương bây giờ đối với xuân thần quân bất mãn nhưng còn phải như vậy ai kêu xuân thần quân có năng lực chịu đâu lý viên mua được mấy tên sát thủ bỏ vào đại quân bên trong từ xuân thần quân mang theo liền lên đường tề quốc đạt được sở quốc muốn tiến công tin tức cũng không có biện pháp đâm lao phải theo lao à chuẩn bị mở đánh cứ như vậy phía nam ở sau khi bình tĩnh cũng l ậ phía tức sẽ bạo p á tác t bắt bị bao đầu đại chiến. Mà lần này đại đều lần nguyên chuẩn nguyên chiến. chiến hai giờ khôi hải. còn có hai nước làm công chưa có nhân nhân h này Mà làm là gây gây ra, ra, p nam chỉnh tề hai nước bị quân vô thượng lừa dối huynh đệ song hành rất nhanh cũng gần đánh nhau chín lại nói quân vô thượng bên này t ư nhận được tin tức tần quốc mệnh dương tuyển quân làm chủ để chống đỡ chính mình tiến công phía sau quân vô thượng đại hỷ không nớt đối với thúc đẩy chuyện này lý tư cùng triệu bản càng là trong lòng tán thưởng phi thường quân y ế t trọng thưởng biệt thưởng. định đặc bọn hắn nước, chờ khi về về sau sau u q vô thượng sở bởi Ở dĩ dối Dương Dương dễ dàng dễ. làm Lý lừa Lã là đem cho cho cũng binh nhất khi dễ. Ở quân vô thượng giao Tư Bất Tuyển Tuyển Vì, vì vô quyền Quân, Quân quân xem ra lã bất vi người này tại dùng người bên trên không so đo xuất thân rất có điểm tam quốc thời kỳ tào tháo y tứ cho nên nếu như từ hắn trưởng binh quyền nói không chừng sẽ phái chút chưa nghe nói qua tướng lĩnh đi ra chiến đấu mà cùng với cùng người không quen giao chiến còn không bằng giống như dương tuyển quân đại chiến quân vô thượng đối với chiến bại dương t u y ể n quân cảm thấy nắm chắc lòng tin mười phần thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt lại qua hai mươi ngày trải qua hai mươi ngày điều động dương tuyển quân đã tập kết hai trăm ngàn tần quân cũng chính là tần quốc ngoại trừ cần phải địa phương thủ vệ bên trên còn có thể xuất chiến hết thệ tần quân đại quân đi theo dương tuyển quân hạo hạo đáng đáng đi tới ngũ nguyên quận dương tuyển quân lần này tự mình đốc chiến nhưng là đem mình khiến cho được kêu là một cái uy phong lấm liệt bỏ đi vài chục năm mặc hoa phục cũng không biết từ đâu cái mọi góc bên trong lấy ra một bộ kim giáp cho mình thay cười ở đại mã trên dương t u y ể n quân một bên tin tưởng khăn lau mồ hôi một bên không ngừng hỏi bốn phía binh sĩ còn bao lâu mới đến à. phải biết rằng dương t u y ể n quân vốn là cố gắng ập nhiều năm qua lại cật hương hát l ạ t không thế nào vận động hiện tại hơn nữa một bộ nặng mấy chục cân kim giáp xoáy ngược lại là thật đẹp trai cũng cực kỳ có khí thế nhưng khôi giáp thực sự quá nặng đem dương t u y ể n quân m ệ t quá Nín cởi ý nhìn bị dương t u y ề n quân ép tới thở hổn hển đại mã chu vi một cái tướng l ĩ n h chắp tay bẩm báo bẩm báo quân thượng cách thành thị gần nhất còn có mười g i ả m dương t u y ề n quân thân là thừa tướng ngồi xuống chi mã đương nhiên cũng là cực phẩm hảo mã nhưng đó cũng là trước đây việc từ dương t u y ề n quân được mã tới nay đều đã năm không có kỵ đi ra sống động tới cho nên bây giờ năm ai thời tiết này thật là nóng chết dương t u y ề n quân một bên lau mồ hôi vừa trách móc đại quân lại được rồi một g i ả m dương tuyền quân thực ở không chịu nổi chỉ vào một vòng vây đi theo tướng lĩnh phân phó nói người lập tức đi nói cho đại tướng quân đại quân nghỉ ngơi một chút đợi sau giờ ngọ lại đi ngầm đầu nhìn bầu trời màu lam tên này bị chỉ tướng lĩnh trong lòng buồn bực không thôi cái này mới vừa mười giờ tả hữu đại quân chín giờ xuất phát mới đi một giờ liền cần nghỉ ngơi nhưng lại cần nghỉ ngơi đến sau giờ ngọ cũng chính là một điểm tả hữu lại đi đây cũng quá b ê cha ta đi bầm báo một hồi đại tướng quân còn không biết muốn thế nào trừng trị ta tướng lĩnh mặc dù không muốn đi nhưng dương tuyển quân mệnh lệnh lại không thể không nghe không thể làm gì khác hơn là bất đắc di thuốc ngựa tiến lên đi bẩm báo vương cửa đại tướng quân đi lần này mặc dù nói dương tuyển quân đốc chiến nhưng dẫn quân cũng là vương cửa đại tướng quân chỉ bất quá dương tuyển quân luận chức quan cao hơn vương cửa một mảng lớn cho nên đại quân bên trong cũng được dương tuyển quân không bán hai giá may mắn chính là vương cửa từ trước là cùng dương tuyển quân giao hảo bằng không sợ rằng còn không biết muốn gặp phải nhiều đại phiền thoái đặt được tướng lĩnh bẩm báo vương cửa quả nhiên tức giận hướng về phía tướng lĩnh mắng to một phen phía sau lại không thể không khiến đại quân nghỉ ngơi lúc này vương cửa trong lòng cũng khó chịu bản đến chính mình xuất chiến là chuyện tốt có thể dương tuyển quân không nên khoe khoang khoe khoang ra muốn tới làm cái gì đốc chiến quan mà cái phá chức vị nói trắng ra là chính là tới vớt công lao nếu như là những người khác làm chức vị này vương cửa đưa chút công lao đi ra ngoài cũng không có gì nhưng bây giờ làm đốc chiến q u a n cũng là dương tuyển quân sợ rằng trận chiến này cho d ù thắng công lao cũng phải bị dương tuyển quân kiếm đi qua tám phần mười mà chính mình chỉ có thể uống chút canh thủy nếu như là tình huống như vậy vương cửa cũng nên nhận có thể khiến người thật buồn bực chính là dương tuyển quân ỉ vào cùng với chính mình là thừa tướng không ngừng can thiệp chính mình mượn hành quân mà nói ngắn ngủi trăm dặm lộ trình cứng rắn là phải bị dương tuyển quân khiến cho đi hơn mười hai mươi ngày mới đến chương ba trăm linh năm bản tướng vì bách tính lo lắng trải qua ngàn khó vạn hiểm vượt qua vô số kiếp nạn dương tuyển quân mang theo hai trăm ngàn tần quân dám lại đi một tháng mới đến được định dương thành đến định dương về sau vương cửa đại tướng quân có thể nói thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt hắn làm tướng quân nhiều năm lần đầu tiên cảm giác được hành quân nguyên lai là cái này bao nhiêu khó khăn một việc bất quá trong người hình đều mỏi mệt đồng thời vương cửa cũng coi như thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ hiện tại cuối cùng đã tới cuối cùng cũng nên chính mình phát huy à. định dương thành hướng đông không xa Chính là Bình Đô thành, nói cách khác, cách Bình Thành, nói nơi là Đô đây, đã vương ũ quốc、đại、quân gần vô cùng. Dựa theo kế hoạch, tần quân cùng. hoạch, chính đại đóng ở định gần tần vô Dựa d theo trú kế là ở Thành, ở cửa h ỗ này cùng vũ quốc đại quân triển quốc vũ đại khai đối với lần này đại chiến rất là coi trọng tần quốc từ t r ư ớ c danh tướng rất nhiều muốn muốn thượng vị hoặc là bảo trụ địa vị chỉ có bắt lại mỗi một lần cơ hội cho nên tới định dương thành sau đó vương cửa mỗi ngày đều chuyên cần luyện binh mã thêm cô thành tường yên tĩnh chờ vũ quốc đại quân đột kích sau mười ngày định dương thành quân doanh bên trong tinh kỳ p h á p p h ố i kêu tiếng hô rết rung trời